t r ư ơ n gật Hoa g phát phát đầu tỏ ừ vừa mới mặt minh hiện biệt người gái nói quan da trên nét sát, phát phát bất tính. thể thường. Gật t cũng không chứng đen bình đều đầu khác có Có cô kỳ là ý đối phương nói tiếp một bên mặc liên chính là k h ẽ cười một tiếng sau đó chuẩn bị xong nước nóng bắt đầu rửa mặt dù sao hai người bọn họ bây giờ đang bận mình trước thật tốt n g ầ m tắm nói sau cụ thể sự việc giao cho trương hoa là tốt phản đúng là mình người đàn ông không đau lòng còn như trương hoa chính là mấy phen hỏi dưới Cuối cùng là bởi i tại phải đuổi giết. ế t mụt tất tình Mụt rõ gồm cả huống, bao bị sao s dĩ sẽ bị đ u ổ giết, tới nhắc vì ẫ n cùng Trương quản là có một ít tập thật to. Hoa Bởi v là nàng đang là huynh đệ đồng minh sẽ cùng e dở quốc thẹn nỉ dư ý cổ trao đổi sau này hợp tác ai biết thẹn nỉ dư ý cổ đã bị trương hoa giết qua một lần sau khi sống lại nàng tính cách thay đổi cho nên hợp với trước tất cả hợp tác tất cả đều là hủy bỏ hủy bỏ phương thức rất đơn giản chính là đánh tới câu thông người cái phương pháp này rất đần nhưng lại nhưng đặc biệt được có hiệu quả bởi vì là phần lớn hợp tác liền từ trong đoạn người da đen cô gái sau khi nói xong liền là đặc biệt được m ệ n h lả trương hoa đem tự mình luyện chế mấy viên thuốc tặng cho đối phương sau đó cái này mới chậm rãi mở miệng nói đến m o u bây giờ xem tình huống mà nói nói ngươi ở huynh đệ đồng minh sẽ đã là một người chết chứ không sai biệt lắm nghe được trương hoa lên tiếng như vậy mặc cho trong lòng muôn vàn mọi thứ không thích nàng cũng chỉ có thể nhịn bởi vì là nàng không có đủ đủ thực lực cương đại trương hoa dĩ nhiên vậy đã hiểu một trong giọng nói thất lạc bất quá cũng không quá nhiều để ý bởi vì là hắn không cần ai kêu một cái mạng này đều là mình cứu tới bây giờ chẳng qua là cần một làm một hướng đạo giống vậy báo đáp như vậy báo đáp phương thức hẳn là đặc biệt được ung dung chứ nàng có cái gì muốn chê rất nhanh trương hoa liền gật đầu một cái tỏ ý một không có chuyện gì tiếp theo chỉ cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một phen dưỡng h ả o tổn thương là được đối với lần này m ụ c nhàn nhạt gật đầu một cái không biết mang hai chiếc người đi nước mỹ là thật là xấu xa tóm lại hết t h ầ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng http chỉ như vậy bởi vì là một duyên cớ trương hoa và mặc liên tiếp tục ở e z i ờ quốc dừng lại mấy ngày tóm lại hết t h ầ đều là qua được đặc biệt được bình tĩnh n g à y hôm đó chạm vào tối m ụ c rốt cuộc thương thế trên người cũng khôi phục tốt lắm cuối cùng hướng trương hoa gật đầu một cái mở miệng nói đến hai vị đại nhân ta đã khôi phục tốt lắm có thể đứng dậy đi nước mỹ phải vừa vặn ta đã mua tối hôm nay đỏ mắt vé máy bay đợi một hồi thu thập một chút trực tiếp đi sân bay trương hoa gật đầu một cái t r ư ớ c cũng đã phỏng đoán tốt lắm một sẽ khôi phục thời gian không nghĩ tới coi là chính xác như vậy một víu môi nội tâm hơi có bất mãn dầu gì cũng đã là một cái đại lao cấp bậc tồn tại đi lại thế nào suy nghĩ đi ngồi máy bay mà không phải mình làm một cái thú cưới đi ra dĩ nhiên m ụ c nội tâm than khổ vạn phần nhưng cũng không chuẩn bị nói ra ai kêu nàng bây giờ ăn nhờ ở đầu cho nên nói rất nhiều chuyện đều không thể mặc cho tính tình của nàng tới còn như trương hoa chính là căn bản chưa từng nghĩ một sẽ như thế nào thật cao hứng cùng mặc liên đi thu thập hành lý đi rất nhanh đến d ạ n g sáng một chút chừng lên máy bay chừng là bay sấp xỉ hơn mười giờ cái này mới chậm rãi hạ xuống Máy b a y n g o à i cửa sổ, v ừ a vặn hoàng là lúc hoàng hôn. t r ư ơ n Washington g gật Hoa đầu, m ặ c dù phong cảnh kia h thế ô n nào g đặc b ệ t tốt xem, nhưng là không ngăn được nắng chiều、đẹp. Cho được là đẹp. w s h h i n n tăng g t t o ê mous mấy phần kiểu á yên ổn. Trương Hoa một lần nữa hướng một m nói h ậ n n đến. Bởi vì t r ư ớ cho kia nói Mùs c trương hoa huynh đệ đồng minh sẽ một cái đại lao chuẩn bị một tháng sau đó ở washington cho đòi mở một lần đừng khai sinh mặt cạnh tranh nghe nói phần thưởng là xuất từ giáo đình đồ phải biết giáo đình đã bị người bị diệt cho nên giáo đình sản xuất đồ tự nhiên thành tuyệt bản coi như là không có gì tác dụng quá lớn còn là giống nhau có thể thành tựu s i ê u tầm phẩm dẫu sao giáo đình làm ra sản phẩm coi như là tinh phẩm trong một thành viên đối với lần này trương hoa thái độ thì là đặc biệt được bất mãn dẫu sao mình căn bản không hiếm giáo đình có được hay không nếu để cho một biết tiêu diệt người của giáo đình chính là trương hoa hơn nữa còn là độc thân bị tiêu diệt nói sợ rằng cũng sẽ không giống trước khi nghĩ như vậy đơn thuần ngây thơ thật sự là bởi vì là tiêu diệt giáo đình chuyện này căn bản không thể nào là một người có thể nhìn hoàn thành cái này đã vượt quá loài người cực hạn trương hoa dĩ nhiên vậy lười phải đi nói nhiều những thứ này nói những thứ này làm gì khoe khoan sao không đáng giá được một cái thần quang minh bày được tiểu đệ bàn mà thôi bị diệt liền bị diệt thôi rất nhanh trương hoa liền đến cái này một cùng với mặc liên hai người tìm một khách sạn ở lại đầu tiên trước đem washington làm quen một chút nếu không đến lúc đó phát sinh lạc đường sự việc coi như lung túng dĩ nhiên quen thuộc washington lúc này một vậy hướng hai người giới thiệu một ít địa phương đặc sắc thức ăn ngon cùng với phố người hoa một ít kinh điển ăn vặt bởi vì là ở một ý tưởng là trong hai người là ăn không quen nước mỹ thức ăn không sai nàng đã biết trương hoa hai người là người hoa sự việc mới vừa thời điểm bắt đầu nhưng là có chút khó tin đến sau đó cũng từ từ có thể đón nhận ai bảo mình và trương hoa hai người đ ợ i lâu rất nhiều chuyện cũng thấy nhiều rồi tóm lại m ụ t d g ư ờ i phải đi nhiều muốn những thứ này việc cần kiếp nàng chỉ cần làm xong mình hướng đạo bản t r ư ớ c công tác buổi tối chắc chắn một trở lại mình trong phòng sau đó trương hoa lúc này mới lên tiếng hướng mặc liên nói đến như thế nào ban ngày có phát hiện gì phát hiện nói như thế nào đây luôn cảm giác một đang mưu tính cái gì mặc liên suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói đến bởi vì là mới vừa rồi nàng vẫn luôn là đặc biệt được yêu ớt có được hay không mới vừa xuống máy bay nào có tinh thần như vậy khắp nơi quan sát mù còn như chưng ơ hoa cũng là k h ẽ lắc đầu bởi vì là hắn vậy không có bất kỳ thu hoạch hai người không có lựa chọn tiếp tục trò chuyện tiếp mà là trực tiếp bắt đầu rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi dẫu sao hai người họ đã bắt đầu thói quen liền phàm tục giữa sinh hoạt bắt đầu lại có thể cảm thụ được một ít mệt mỏi cùng với cần phải thật tốt đổ sự t r ê n lệch thời gian những thứ này đều là hai người nhất định phải làm còn như m o u s chính là không có đủ sự t r ê n h lệch thời gian nói một chút vốn là nàng chính là một mực tu luyện hơn nữa bây giờ không có bất kỳ ngăn trở sau đó chắc chắn t r ư ơ n g hoa hai người ngủ sau đó lại có thể len lén chạy ra không sai nàng cũng sớm đã quan sát tốt lắm mỗi trời buổi tối hai người bọn họ cũng biết ngủ đây là một cái sự thật cho nên nàng chuẩn bị thừa dịp hai người ngủ thời gian gặp một ít hai người không thể thấy người nói thí dụ như huynh đệ đồng minh sẽ người mục còn sống tin tức nhất định phải truyền đạt hồi huynh đệ đồng minh sẽ phải biết anh nàng vẫn còn ở huynh đệ đồng minh sẽ trong vạn nhất biết mình đã bị chết t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tám phân địa điểm thừa dịp sắc trời đã đã hoàn toàn đen xuống thậm chí trương hoa hai người đã hoàn toàn lâm vào trong giấc ngủ say mục đây mới là lặng lẽ lặn ra khách sạn một đường bí mật đi nhanh chóng hướng nhà trắng phương hướng đến gần hồn nhiên không có chú ý tới mình sau lưng lại có thể đi theo hai đứa nhỏ cái đôi c h ứ n g đi qua s ắ p xỉ nửa giờ sau đó mục rốt cuộc nhìn thấy nhà trắng đường danh chỉ bất quá đi tới phương hướng thay đổi cũng không phải là hướng nhà trắng đi lại là nhà trắng vùng lân cận một cái hẻm nhỏ sau lưng hai đạo thân ảnh sắc mặt càng phát ra nghiền ngẫm không biết mục cả buổi tối kết quả tìm ai còn như cái gọi là hai đạo thân ảnh chính là trương hoa và mạc liên hai người trước sớm có suy đoán mục tuyệt đối sẽ không như thế an phận làm một cái hướng đạo cho nên đặc biệt xếp đặt cục này chờ mục chui mỗi nghĩ đến thật vẫn mắc câu còn như mục đây chính là không có nửa điểm phát hiện đi thẳng tới hẻm nhỏ chỗ sâu một nơi cửa gỗ trước mặt nhìn b ố n phía cũng không phát hiện bất kỳ quỷ dị phương sau đó cái này mới nhẹ nhàng gõ cửa ba hạng tiết tấu giống nhau giàu có quy luật quả nhiên chưa đủ chốc lát thời gian cửa gỗ mở ra bên trong người nhìn gặp m o u s s hơi có một ít giật mình b ấ trong quá nhanh chóng đem nàng đem đi mời vào. t ư n g h a cao mày, có cho mày, mụt thể để ó n lòng như vậy đó ị a Washington, phương, chẳng n lại là ở Washington, chẳng lẽ ở i minh i là huynh h đồng n đệ g sẽ s ở w a tuyệt o n phân n một điểm. cái địa ế quả u thật một hồi h là vì c ế tiếp n đồng minh sẽ mà nói, tại sao không có lựa chọn trực tiếp hướng mình thỉnh、cầu? Trong đó, mà mụt tại sẽ sao có trực lựa cầu. u y đối có mở ám trương hoa thần sắc càng chắc chắn đối với một nói không nói một tiếng hành động tràn ngập tò mò chẳng lẽ nói Huân đệ đồng minh sẽ trên thực tế ở washington dự mưu cái này một ít sự việc nếu không tại sao địa chỉ chọn như vậy có vấn đề lại có thể lựa chọn ở nhà trắng vùng lân cận mục đích ha chẳng phải là rất rõ ràng đ ề u biết dĩ nhiên cái này cũng đơn thuần trương hoa người suy đoán mà thôi cũng không có bất kỳ căn cứ bất quá căn cứ rất nhanh thì có thậm chí hắn có thể chính mắt thấy huynh đệ đồng minh sẽ kế hoạch phát sinh thân thức ngay tức thì phong thích bao phủ toàn bộ hẻm nhỏ dĩ nhiên trong đó huynh đệ đồng minh sẽ chỗ ở cũng bị bao phủ lên trong đó mặc dù thần thức tiêu hao khá lớn hắn vẫn là miễn cưỡng có thể chống đỡ ở còn như m o u s s mới vừa vào cửa sau đó nhanh chóng phát giác một tia mịt mở lực lượng chớp mắt rồi biến mất cảm giác đặc biệt được quen thuộc nhưng lại không nói ra được mấy phen muốn mở miệng hỏi người ngoài phải chăng nhận ra được khác thường nhưng mà xem xem sắc mặt của mọi người không có chút nào biến hóa có thể tưởng tượng được m o u s s n g ư ơ i không phải chết mới vừa đến đại sảnh mục liền nhìn thấy một cái hát nhân t r ắ n g h á n một đạo chưa đủ mười cm đao s ẹ o ở bên phải trên mặt nhìn qua đặc biệt hung mãnh đao s ẹ o ngươi lời này là ý gì ngươi mong đợi ta đi chết mục nghe nam đao s ẹ o mà nói h ầ n rỗi nói đến trong mắt mị tơ lưu chuyển nhìn qua khá có một ít cám dấu người nam đao s ẹ o p h i ế t liêu p h i t m ù c cũng không làm ra bất kỳ phản ứng đối phương gặp làm sao cũng không có hiệu quả làm đạt tới h ừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói đến đích xác lần này ta thiếu chút nữa chết ở e z g i quốc thật may đạt được hai vị quý nhân t ư ơ n g trợ lúc này mới an toàn đi tới washington m ụ c không có phân nửa dầu dếm đem ở e z g i quốc phát sinh tất cả tin đồn thú vị cho dù là trương hoa kia giờ đốt lên giường tóm lại nhớ được rõ ràng nghe một việc to việc nhỏ không bỏ sót hồi báo nam đao xẻo k h ỏ e miệng kéo một cái quả nhiên mình vẫn là khinh thường hoàn toàn quên mình trước mắt vị này chính là số liệu đếm u ộ i muội không có một chút số liệu bản l ã n h thật vẫn không tốt cầm ra tay tới cho nên m o u s đối với con số đặc biệt được nhạy cảm là bất quá mình tùy tiện chăm chỉ nhớ kỹ mà thôi m o u nếu chúng ta và e r quốc hợp tác chặn như vậy n g ư ờ i cảm thấy e r quốc bên kia m o u cũng không nghĩ tới nam đao xẻo lại có thể sẽ hỏi mình ý tưởng không khỏi hơi s ư n g sờ sau đó mở miệng nói đến ta cảm thấy e r quốc đã bị người thu phục giống như nước cao ly đã bị người đoạt trước một bước như nhau m o u s đặc biệt bình thản lên tiếng nói đến lúc ấy và nàng cùng nhau đường chạy còn có không thiếu những quốc gia khác người bây giờ tất cả đều bị chạy ra có thể tưởng tượng được e dơ quốc tuyệt đối là nào đó người tồn tại nhất thống tất cả để cho những quốc gia khác cấm chế chấm mút giống như trước đây không lâu nước cao ly như nhau mình p h ả i đi qua người lại có thể trực tiếp bị người lui trở về dầu gì mình huynh đệ đồng minh sẽ vậy coi là đại biểu nước mỹ một nửa đứng đầu chiến lược cầm cái kế tiếp nước cao ly vẫn là dễ dàng chứ cự tuyệt dứt khoát như vậy tuyệt đối có m ở ám nhất là hai người còn dựa vào gần như vậy nước cao ly và e r quốc vốn là vị trí địa lý không xa thuộc về cùng một đại lục thứ nhì cái này nhưng mà anh em đồng minh sẽ liên tiếp hai lần trực tiếp bị cự tuyệt thời gian tuyệt đối chuyện gì xảy ra thậm chí hai nước sau lưng thống nhất sự việc đều là do một người chúa tể đây quả thực làm người ta nghe tiếng táng đảm điểm này nam đao xẻo rõ ràng nhất nếu là thật thống nhất hai nước có lực lượng nhưng mà không thể khinh thường điểm này đáng bọn họ sâu nặng một bên một không biết nam đao xẻo dự liệu được cái gì bộ mặt nghiêm nghị không khỏi mở miệng nói đến đao xẻo ngươi chuyện gì xảy ra nhìn biểu tình đặc biệt ngưng trọng à à ngươi nói gì không có không có làm sao biết ngưng trọng đâu ta chẳng qua là ở giống như một cái vấn đề nếu như nắm giữ nước cao ly và e rờ quốc người thực lực kết quả như thế nào cái này có gì thật là nhớ dù sao chúng ta đã ở trên internet điên cuồng công kích bọn họ d ầ m d ầ m ra không ít gác đánh giá bây giờ nhìn lại đã không đường quay đầu lại không sai huynh đệ đồng minh sẽ đã sớm ở quốc tế internet trên ra ánh sáng không thiếu e d quốc và nước cao ly cắt đứt công ty hợp tác sự việc phải biết bọn họ nơi đại lý một ít công ty ở toàn cầu đều là thuộc về số một số hai tồn tại như vậy ra ánh sáng nhanh chóng đưa tới hai nước kinh tế co lại nếu không muốn hợp tác như vậy thì phải gánh vác tốt mình lựa chọn đây chính là huynh đệ đồng minh sẽ làm việc tiêu chuẩn đúng vậy chúng ta đã không đường quay đầu lại nam đao xẹo như có điều suy nghĩ lập lại nói một câu sau đó rơi vào trầm tư còn như một bên một chính là c a o mày một cái sau đó mở miệng nói ta đi trước còn có hai cái người hoa cần ta tới đối phó một mở miệng dứt lời sau đó nhanh chóng thối lui ra hẻm nhỏ đi khách sạn chạy trở về còn như trương hoa hai người chính là cũng không có nửa điểm hốt hoảng bây giờ sắc trời đã không sai biệt lắm trời đã sáng coi như một phát hiện bọn họ vậy có thể nói là đi mua đồ đi dẫu sao ở nước mỹ bữa ăn sáng rất trọng yếu cho nên bọn họ đã sớm suy nghĩ xong hoàn toàn chuẩn bị nếu quả thật nàng hỏi thăm mình liền có thể làm bữa điểm tâm rất nhanh trở lại khách sạn t r ò n hiếm thấy trương hoa và mặc liền cũng không có nhìn gặp tựa hồ hết t h ể cũng là như vậy bình tĩnh giống như giống như h ô m qua i ê n l ạ n nhẹ giọng lắc đầu m ụ c nhanh chóng xuống lầu phân phó phục vụ viên bắt đầu chuẩn bị điểm tâm đứng lên chương năm trăm tám mươi chín kế hoạch trở lại khách sạn t r ò n t r ư ơ n g hoa hai người giả làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra thức dậy sau đó chuẩn bị bắt đầu ăn một phân phó khách sạn đưa lên điểm tâm vì chiếu cố hai người hoa hạ khẩu vị đặc biệt đưa ra hai phần cơm c à di đáng tiếc c à di cũng không là ấn độ c à di cũng không phải e dở quốc c à di ăn đi đặc biệt được khó chịu chưa ăn mấy hớp liền trực tiếp nói người nhàn rỗi không cùng khẩu vị mục vậy không ngờ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy liên tục nói xin lỗi dẫu sao bây giờ mình coi như là báo ân giai đoạn có thể nhịn được thì nhịn còn như trương hoa vốn là không có cố ý gây khó khăn tâm tư cho nên rất nhanh cũng không ở truy cứu chuyện này mà là hỏi thăm tới hôm nay du lịch an bài như thế nào dẫu sao mình hai người có thể không phải thật tới đây du lịch là ôm tìm người hợp tác tâm tư tới cho nên nhất định phải tiếp xúc tới một ít người siêu năng lực nếu như một cố ý an bài rời ra mà nói đến lúc đó nhưng chính là bị thua thiệt cho nên trước thời hạn hỏi rõ là một kiện đặc biệt có cần phải chính là sự việc còn như một đây chính là hơi thêm suy tư một phen liền báo ra bảy tám cái địa danh quả nhiên không có một cái có thể cùng người siêu năng lực liên hệ liên lạc nhưng mà trương hoa sẽ để cho nàng được như ý sao ai nha không nghĩ tới chính là đi mấy cái này địa phương trương hoa mở miệng trong giọng nói tràn đầy thất lạc t h ầ n sắc h i ệ n nhiên đối với một an bài tràn đầy các loại bất mãn cùng với thất vọng nhưng lại cũng không có nói ra loại này cảm thụ người trong cuộc thật đặc biệt khó chịu ngay trước mình mặt trô mình ai có thể người chịu được cho nên một không cách nào chỉ có thể mở miệng nói đã như vậy không biết hai vị phải chăng có đặc biệt nhớ địa phương muốn đi c ó à nhà trắng nghe nhà trắng sẽ có chuyên môn một phiến khu vực thành tựu nhà bảo tàng phòng triển l ã m chứ nhà trắng nhưng mà nước mỹ triều đại tổng thống chỗ làm việc phương không biết cùng tầm thường phòng làm việc có cái gì bất đồng trong giọng nói tràn đầy các loại hướng tới thân sắc nhìn qua mặt đầy nụ cười tựa hồ là đặc biệt được say mê nhìn hắn bộ dáng này mục đặc biệt lúng túng cười một tiếng quả nhiên thật đem mình làm kẻ ngu sao muốn tìm người siêu năng lực nói thẳng nói gì muốn đi nhà trắng tên lường gạt nội tâm đặc biệt than khổ nhưng là trên mặt vẫn là cười hì hì nói đến được à ta an bài một chút ước chừng lúc hoàng hôn chúng ta đi ngay nhà trắng khi đó lượng người đi đặc biệt thưa thớt không biết cảm giác chen c h ú c hơi làm suy tính sau đó mục nghiêm túc trả lời nói đến ngươi không phải nói phải đi nhà chẳng sao được muốn ta đáp ứng ngươi nhưng mà ngươi không quy định mấy giờ đi ạ đến lúc đó mình đặc biệt kéo một chút thừa dịp mau đóng cửa trước mấy phút đi vào cứ như vậy dậy không mấy phút nữa thời gian liền bị chạy ra coi như là muốn phải tìm một ít những thứ khác người siêu năng lực hơi thở đều là hưởng công đây chính là một tổn chiêu trương hoa mặc dù không biết nhưng là sẽ sợ đừng quên trương hoa cảm giác không được cũng không đại biểu mặc liên cũng không được phải biết Mạc mánh Mạc mạnh mẽ. Mặc đặc có cùng Cho thức Liên luyện liệt Liên biệt điệu nên, quan thường tính. thần thường tu t vậy vũ vô dù dị rất ư nhưng người ơ n không nàng Liên hắn nhân, nên cũng g Hoa thể, thể hạ. phu cho hỗ bảo Ai tốt trợ tìm người cũng là là là có Mạc phải. r nhanh sau khi nghĩ thông suốt điểm này trương hoa liền là đặc biệt được vui vẻ mang m ạ c liên trực tiếp bắt đầu cả ngày khoái trá du lịch dĩ nhiên thành tựu kỳ đà cản mũi mùt chính là mặt đầy h oán niệm g h biết rất rõ ràng biết mình là một cái độc thân chó tại sao còn muốn như vậy đối với mình nhất định chính là lỗi mục có thể nói là chỉ có thể tự ti tự than thở điểm này là một bên trương hoa và mặc l i ề n đều là khá có một ít dợ khóc dợ cười cảm giác nói thật chưa bao giờ gặp phải qua bây giờ tình huống nhưng mà có thể có biện pháp gì mình không đối tượng còn trách người khác tú ân ái sao không thể nào tóm lại một ngày kế tiếp mụt trên mặt liền cho tới bây giờ chưa thấy qua một nụ cười châm biếm nhìn qua khá có một ít hủy khuất tinh thần có chút hệ h o à i tới gần chặng vạn mang trương hoa hai người đi tới liền nhà trắng vùng lân cận t r ứ n g lắc lư một phen tựa hồ tìm cửa chính vị trí dĩ nhiên tới gần tối hôm qua cái hẻm nhỏ kia chết lúc này một theo bản năng mang hai người bước nhanh cách xa tựa hồ sợ hai người phát hiện cái gì tựa như đây chính là đem trương hoa lòng hiếu kỳ nhanh chóng khiêu khích đứng lên lòng ngứa một chút đặc biệt nhớ biết trong hẻm nhỏ đến tột cùng là ở xúc n h ư u trước kế hoạch gì điểm này trương hoa rõ ràng lại cũng không hành động bởi vì là hắn nhưng mà đánh coi là tốt bây giờ chẳng qua là tới đây xem xem tình huống mà thôi chân chính động thủ còn cần tối hôm nay lúc buổi tối m ụ c và trương hoa hai người đều là hoàn toàn ngủ khi đó hai người ra tới thời điểm chiến đấu m ụ c cũng không biết hoài nghi đến trên người hai người dĩ nhiên điểm này cũng coi là một cái ám độ chấn thương cách làm cúng mau ở nhà trắng vùng lân cận lắc lư một vòng sau đó liền tiến vào quả nhiên giống như m ụ c thiết tưởng như vậy nhà trắng nhân viên quản lý đặc biệt không vui chỉ còn lại mười phút cuối cùng thì phải đón g quán bây giờ mới tới đây không phải thuần tâm t r e o cận người tâm tình như thế nào đi nữa khó chịu nhân viên quản lý vẫn là thả ba người đi vào dẫu sao tiền vé vào cửa không muốn trắng không muốn phải biết chỉ có tiến đi mười phút có thể làm gì cái gì cũng làm không được cho nên trương hoa chỉ có thể cưỡng ép nhớ bản đồ chỉ có nhớ bản đồ đến lúc đó lặng lẽ lẻn vào tới mới có thể thật tốt làm sự việc rất nhanh mười phút kết thúc ba người trở lại khách sạn trong giải quyết cơm tối sau đó trương hoa nghiêm trang đối với m u t nói m u t ngươi ngày hôm nay an bài du lịch tuyến đường đặc biệt được không được hy vọng ngày mai ngươi có thể nhiều một chút hoa chút tâm tư dứt lời trương hoa trực tiếp mang mặt l i ề n tiến vào tiến vào trong phòng bắt đầu nghỉ ngơi rất nhanh t r ừ n g đến nửa đêm 12 h á t chừng sau đó m u t lặng lẽ p h o n g thích thần thức cảm giác một phen chắc chắn hai người ngủ sau đó lúc này mới chuẩn bị ra cửa ngay tại m u t thức dậy chưa đủ hai phút trương hoa và mặc liên hai người cũng là lặng lẽ bỏ dậy một mặt nghiền ngẫm nụ cười nhìn qua khá có một ít là người ghen t ị cậu nam nữ cùng mau hai người liền đi theo một bước chân nhanh chóng chạy tới nhà trắng vùng lân cận cái hẻm nhỏ kia từ trong lần này không có h ô m qua những cái kia cảnh giác một nhanh chóng tiến vào trong phòng dẫn đầu đem trên bàn rượu mạnh đ ư ợ c một hớp lúc này mới vui sướng thở phào nhẹ nhõm nói đến tức c h ế t ta hôm nay thật là bị vậy hai cái người hoa tu chết dứt lời mụt bắt đầu một cái thành tựu độc thân chó mà thành là kỳ đà cản núi cả ngày thang khổ miệng giống như là súng liên thanh như nhau điên cuồng n ô lên n ô lên n ô lên hù được một bên hai người không dám nói nhiều rất sợ cắt đứt mụt nên đón mà đến chính là một lần mắng chửi dĩ nhiên mụt ở bên trong mắng hai người mà hai người liền ở bên ngoài nghe được nồng nhiệt thật giống như cho tới bây giờ không có như vậy mắng qua tự mình tới trước t r ư ơ n g hoa mặt lộ nụ cười k híp mắt nói đến mặc dù tâm tình có chút hiếu kỳ nhưng mà tại sao có loại muốn muốn đánh người xung động chương năm trăm chín mươi thiên thánh hiển nhiên trương hoa đặc biệt được không được tự nhiên tóm lại c u ố n quít một phen sau đó lựa chọn dẫn đầu đi nhà trắng dò tìm tòi kết quả dẫu sao bây giờ trương hoa vẫn không muốn muốn ngay mặt và một trực tiếp đánh dẫu sao m ụ t dầu gì cũng là xem gặp mình thi triển chiêu thức nói không chừng có thể từ trong g i ò m nó g gặp một hai phát hiện mình hai bí mật của người nếu quả thật như vậy mình có thể là đặc biệt được bị động trương hoa nhanh chóng mang mặc liên đến gần nhà trắng cửa vào là thời điểm hoàng hôn cái đó nhà bảo tàng cửa vào mặc dù không phải chân tránh nhà trắng cửa vào nhưng là nhà bảo tàng trong có một cái cửa ngầm và nhà trắng tương liền cho nên không ổng nửa chút khí lực trương hoa liền mang theo mặc liên tiến vào chân chính nhà trắng trong lần này phải chuẩn bị và nước mỹ tổng thống chỗ làm việc tiếp xúc thân mật suy nghĩ một chút liền là đặc biệt được kích thích trương hoa âm thầm nghĩ đến trên tay không khỏi kịch liệt mấy phần dẫu sao khi còn bé nhưng chính là lấy là nước mỹ tổng thống là trên thế giới người lợi hại nhất từng cái một đều là được gọi là trước cái gọi là nước mỹ tổng thống gì bây giờ thật muốn khắp nơi xem xem thật vẫn có một chút kích động rất nhanh tiến vào nhà trắng sau đó trương hoa liền phát giác một ít mịt mở linh lực chập trờn quả nhiên nhà trắng trong vẫn có người siêu năng lực tồn tại trương hoa hài lòng suy nghĩ một chút điểm này có thể gặp phải người siêu năng lực đã nói lên hắn rất lợi hại đến lúc đó vạn nhất có thể tìm được một cái người hợp tác đâu tóm lại trương hoa tưởng tượng rất tốt đẹp che giấu thân hình thu l i ê m tất cả hơi thở sau đó bắt đầu khắp nơi g i ò xét còn như một bên mặc l i ề n thì là đặc biệt an phận đi theo trương hoa sau lưng không ồn n ào không làm khó giống như một cái đứa nhỏ đặc biệt ngoan như nhau trên thực tế vậy đúng là như là vậy. Bởi vì Bởi là nàng cần phải làm chính là trương hoa ra lệnh động thủ thời điểm còn lại sự việc đương nhiên là trương hoa để giải quyết ai kêu trương hoa là nàng người đàn ông đâu gánh vác phụ nữ bộ phận trách nhiệm cũng là phải rất nhanh trương hoa tránh thoát không ít tuần tra sau đó đi tới tổng thống chân chính phòng làm việc ở mơ ước lúc còn nhỏ xu hướng khiến cho dưới trương hoa bị ma quỷ ám ảnh mang m ặ c liên tiến vào trong phòng làm việc sau đó lại bị ma quỷ ám ảnh ngồi lên tổng thống ghế mềm ừ ngồi xuống quả nhiên và những t h ứ khác một ít ghế mềm không giống nhau cảm giác đặc biệt được thoải mái đây là trương hoa cảm giác đầu tiên nhưng mà rất nhanh một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cơ t r í để cho hắn chợt nhảy c ấ t lên là ai là ai tự tiện xông vào nhà trắng thanh âm uy nghiêm trước mắt truyền khắp toàn bộ nhà trắng tất cả mọi người là mặt liền biến sắc sau đó nhanh chóng phản ứng nhà trắng lại có thể xem tiến vào con chuột nhưng mà bọn họ những mèo này không biết sắc mặt từng cái một đều là đổi được đặc biệt được khó khăn xem còn như trương hoa đây chính là hơi có chút ngưng trọng dựa theo mình cảm giác tới xem đối phương hẳn đã đạt đến thiên thánh cấp bậc mình bây giờ mới bất quá người thánh tu vi miễn cưỡng có thể cùng thánh giao chiến nghiền ép đối phương nhưng mà đối với thiên thánh nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ dẫu sao thiên thánh chính là tương đương với hắn thứ nhất thế thân đỉnh cấp tu vi hắn nhưng mà biết rõ trong đó lợi hại cho nên hắn hơi sợ muốn chạy trốn mặc liên nhanh lên một chút đi theo tìm tòi đường chạy nếu không coi như chết vểnh m ô n g lên hai đạo ánh sáng phụ trực tiếp quăng ra tạo thành khí thế không thể địch nổi sau đó hóa thành hai món thân ảnh màu đen ở nhà trắng trong bốn vọt lên tới còn như trương hoa và mặc liên hai người chính là nhanh chóng dựa theo đường cũ trở về không sai chính là đường cũ trở về h á n tin tưởng đến khi nhà trắng người phát hiện điểm này thời điểm mình đã liền hẻm nhỏ đều đi dĩ nhiên bên này thiên thánh tiếng gầm nhỏ nhanh chóng truyền khắp nhà trắng coi như là nhà trắng vùng lần cận một ít người siêu năng lực đều nghe được từng cái một sắc mặt đại biến đây coi là là có ý gì một cái đại lão lại có thể phát giác nhà trắng trong xem tiến vào hai con chuột lợi hại trong đó không thể không làm người ta bội phục đồng thời từng cái một đều là tò mò đến tột cùng là ai chạy vào nhà trắng mới đầu một lập tức liền nghĩ đến trương hoa hai người dẫu sao ngày hôm nay ban ngày hai vị có thể mới đi nhà trắng vòng vo một vòng trong đó phát hiện một những thứ gì vậy nam bảo không cho phép nhưng mà cẩn thận một suy nghĩ nhưng phát hiện cũng không khả năng bởi vì là ở một nhận biết chính giữa bây giờ hai người hẳn vẫn là ở khách sạn trong ngủ say ả tóm lại nghi ngờ tiêu đi sau đó chính là cái này lòng hiếu kỳ đang làm a bởi vì là đặc biệt thật tốt kỳ ả nội tâm giống như là bị miêu nhi dùng móng luất cù lét ngứa vậy càng khó chịu thanh cựu người trong cuộc bản thân trương hoa chính là thừa dịp cái này buổi trống từ nhà trắng sau khi đi ra nhanh chóng đi hẻm nhỏ trong chạy như bay dĩ nhiên coi như là chạy như bay vậy không có bất kỳ hơi thở tiết ra ngoài người bình thường không phát hiện được trừ phi lại là một cái thiên thánh rất nhanh trương hoa liền đi tới hẻm nhỏ vùng lân cận thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị mang mặc liên tiến vào một bên trong cửa đi thời điểm lại là một tiếng hử lạnh cái gì đau cũng dám vào ta huynh đệ đồng minh hội ô t r ọ c hai đứa nhỏ tiểu nhân người thánh vậy có thể tìm tới nơi này đối phương đầu tiên là tới một cái khinh thường hử lạnh trực tiếp dễu cận trương hoa sau đó lại là kinh ngạc với trương hoa và mặc liên tu vi tại sao nhìn qua như vậy yếu thật là làm người ta tức lộn ruột nếu không phải bởi vì là huynh đệ đồng minh hội nhất định phải chiếu cố tầng dưới chót người cho nên mới thu không ít người thánh kỳ một ít nhỏ không bình thường bọn họ mới không ngôn chứ nhưng mà trương hoa cũng không nguyện ý à bởi vì là mình lúc nào xui xẻo như vậy lại có thể liên tục hai lần bị thiên thánh đại lao cho nghiền ép nhất định chính là thảm tuyệt nhân hoàn không được bé cưng trong lòng đắng nhưng là bé cưng không nói trương hoa phàn nản toàn bộ mặt nhìn qua có nhiều đáng thương chính là nhiều đáng thương còn như một bên mặc l i ề n chính là khẽ cười một tiếng an ủi nói đến tốt lắm tốt lắm không phải là thiên thánh mà hai ta liên thủ hẳn vẫn có thể ngăn cản không phải ta cảm khái không phải trời thánh không thiên thánh vấn đề mà là ta gần đây có phải hay không c h ú n g mục tiêu khinh s u ấ t tuổi tác nếu không tại sao sẽ như vậy liên tục hai lần ở người thánh cảnh giới oán hận đến thiên thánh nếu không phải mình thật đủ biến thái chỉ sợ mình đã sớm lành trương hoa cảm khái nói trong giọng nói tràn đầy các loại tình cảm nói thật đây là hắn lần đầu tiên đối với vận mệnh có như vậy sâu sắc cách nhìn nhìn lại trong hẻm nhỏ huynh đệ đồng minh hội từng cái một ánh mắt t r ợ n thật lớn đây coi là là ý gì cái này hai người chẳng lẽ chính là tự tiện xông vào nhà trắng người chỉ bất quá làm sao đột nhiên bây giờ sẽ đến tà chỗ này muốn không muốn như thế đúng dịp nam đao xẻo vào giờ phút này là nói bừa bởi vì là hắn căn bản không có dự liệu được trương hoa và mặc liên hai người lại có thể sẽ lập tức đi tới bọn họ bên này nếu để cho nhà trắng vị tiền bối kia nhận ra được mình huynh đệ đồng minh hội chứa chấp chốt n h ấ t chỉ sợ coi như là không đánh cũng biết tổn thất không thiếu đi dẫu sao đến cái tầng thứ kia có mấy người là dễ gạt gẫm đọc chuyện với trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy nam đao xẻo lại không có bất kỳ thực chất động tác bởi vì là bọn họ thiên thánh mới vừa rồi nhưng mà lên tiếng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi mốt hai thánh thiên thánh đại nhân mở miệng ở không có nói do hắn ý nghĩa trước mình vậy ngại quá vọng tự động thủ vạn nhất chọc được thiên thánh đại nhân không vui mình nhưng chính là chết vểnh lên vểnh lên dẫu sao ở thiên thánh đại nhân trước mặt cái gọi là thánh lại coi là cái gì tiểu lâu la mà thôi nam đao xẻo chờ thiên thánh đại nhân phản ứng mà một thì là tò mò hàng loạt hai người vô luận như thế nào nàng tổng là có thể từ trên người hai người nhận ra được một cổ cảm giác quen thuộc nhưng là nhìn qua c ó chuyện như vậy xa lạ luôn cảm giác có một chút xíu không tưởng tượng nổi chà nếu đã tới có một số việc cũng không khỏi không làm dĩ nhiên ở chỗ này trước ta được thật tốt giải quyết hai phiền thoái chuyện trương hoa than nhẹ một tiếng sau đó mở miệng nói đến trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ t h ầ n sắc dẫu sao chưa bao giờ gặp qua như vậy không biết xấu h ổ người thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mạng loại người này nhất là làm cho lòng người sinh chán ghét mà trương hoa mới vừa có đúng lúc hay không gặp vị trí thứ hai thiên thánh đương nhiên đem hắn làm là cố ý chờ đợi trương hoa mắc câu người được rồi philip bây giờ rất im lặng mình không phải là gọi lại một cái hai người sao lại thế nào bị chê lên chê liền chê thôi nói rất hay giống như mình gắng gượng quan tâm như nhau không sai philip liền là huynh đệ đồng minh hội một vị nữ thiên thánh vào giờ phút này trấn giữ hoa xin tân chi nhánh có thể tưởng tượng được cái phân bộ này rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu nhà trắng cũng chỉ có một vị thiên thánh huynh đệ đồng minh hội cũng có một vị hơn nữa khoảng cách gần như vậy khó bảo toàn bây giờ sẽ phát sinh chút chuyện gì ngay tại trương hoa các loại h ảo tưởng thời điểm lại bị một người cắt đứt đó chính là nam đao xẹo ngươi nói các người hai cái xông vào nhà trắng thì thôi bây giờ còn dựa vào ta huynh đệ đồng minh hội tới huynh đệ đồng minh hội ta cũng đành chịu đi nhưng mà tại sao còn muốn làm ra như vậy một bộ ngẩn ra diễn cảm một mặt dáng vẻ trận mắt hớt mồm còn không biết làm cho ai xem hù hù h ù hai vị lại nơi đây vì chuyện gì nếu là không có chuyện khẩn yếu như vậy vẫn là thừa dịp còn sớm rời đi dẫu sao đây là thuộc về tư nhân địa bàn nam đao sẹo vậy ngại quá trực tiếp một gậy đánh chết nói lời nói quá rõ cho nên lúc này mới huyền chuyển mở miệng hy vọng hai người rời đi nhưng mà trương hoa là cái loại đó thật đơn giản là có thể khuyên lui người sao không thể nào không tồn tại lúc nào hắn đổi được dễ nói chuyện như vậy khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến thế nào ta lại không thể tới đây tránh một chút phải biết ta bây giờ nhưng mà đang bị đuổi g i ế t ta trương hoa một bộ mặt d à y mày dạn hình dáng hoàn toàn đem nam đao xẻo cho đúng lửa đúng là hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày người vô s ỉ tạm thời bây giờ lại có thể không có gì lời khen có thể đưa cho trương hoa tức giận sắc mặt đỏ lên cuối cùng im lìm hư một tiếng mở miệng nói đến coi như là tránh đuổi g i ế t ngươi cũng không nên tới dứt lời nam đao xẻo trực tiếp gọi mùa và ngoài ra một vị đàn ông chuẩn bị động thủ đem trương hoa và mặc liên ném ra đáng tiếc thính sai trương hoa vung tay phải lên sau đó một đạo mãnh liệt cụ phong trực tiếp đem ba người đẩy ra sau đó giọng lạnh nhạt mở miệng nói đến cũng đến bây giờ hai vị còn chuẩn bị xem cuộc vui nam đao xẻo ba người một mặt kinh ngạc không biết trương hoa kết quả đang nói cái gì ngược lại là mặc liên nguyên bản lạnh nhạt sắc mặt trên hiện lên từng tiêng ngưng trọng thần sắc tiếp theo chính là muốn đối mặt hai tôn thiên thánh cấp bậc tồn tại nhất định phải cẩn thận đối đãi dẫu sao đây có thể là cựu tử nhất s a n h cục diện thật là một thú vị nhóc lại có thể có thể nhận ra được hai ta tồn tại xa xa một cái trong nam giọng nam vang lên sau đó một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới hẻm nhỏ bầu trời là một cái người da trắng đại thúc còn như hẻm nhỏ trong huynh đệ đồng minh hội chỗ ở trong phòng này bên đi ra một vị nữ tử nhìn qua tuổi tắc hơn ba mươi xinh đẹp không thể tả trên mặt mang trong trẻo lạnh lùng vẻ mặt một bộ lạnh như băng dáng v ẻ cũng không biết là bày cho ai xem tóm lại mặt đầy buồn rầu thân sắc la kỳ lạ ngươi tới làm gì phi l i p cũng không có để ý trương hoa hai người mà là nghiêng đầu trực tiếp chất vấn la kỳ lạ bởi vì là trên trận chỉ có hai vị là thiên thánh chiến đấu dĩ nhiên là hai người sân nhà ta còn có thể làm gì đương nhiên là tới nhìn ta một chút thân ái la kỳ lạ danh mãnh cười một tiếng mi trong mắt bên tràn đầy chế nhạo thân sắc năm đó bọn họ đánh cuộc thua đáp ứng đối phương một chuyện rất hiển nhiên philip thua cho nên nàng đáp ứng la kỳ lạ làm mười năm miễn phí thân ái lúc này mới ở nhà trắng vùng lân cận thành lập một cái huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm vì chính là thuận lợi philip hoàn thành đánh cuộc còn như một bên trương hoa sắc mặt khá có một ít cổ quái cái miệng kéo một cái cuối cùng mở miệng nói đến ta nói hai vị các người là thật đã quên mất còn có một cái ta tồn tại khẽ cười một tiếng trương hoa mở miệng nói đến hỏi hai người muốn tìm về một ít cảm giác tồn tại tốt đến mình cũng là một cái đã từng là phân tâm đại lão tổng được cho ít mặt mũi chứ phi l i p sướng sốt một chút cười nạo h một tiếng ngược lại là la kỳ lạ tò mò nhìn hai lần trương hoa giống nhau cũng không nói thêm cái gì đến bọn họ cái này cao độ đã khinh thường với cùng chút đê năng nhi giao thiệp mà không đúng dịp chính là ở trong mắt bọn họ trương hoa chính là đê năng nhi nhìn hai người thái độ kém như vậy trương hoa rất tức giận nham chứng lại có thể như vậy một bộ thái độ đối với mình thật vẫn lấy là mình không bản lanh sao t r ư ơ n g hoa rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng một đạo quang phù ngưng tụ sau đó một con r ồ n g lửa xuất hiện nhìn qua vô cùng hoa lệ trên thực tế uy năng cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới thánh địa bước dẫu sao đây không phải là t r ư ơ n g hoa d ụ n g hết toàn lực mới phát ra một chiêu liên tục gọi ra thất con r ồ n g lửa sau đó coi như là t r ư ơ n g hoa linh lực cũng đã hoàn toàn hao hết sạch sẽ cần dùng linh thạch mau sớm bổ sung dĩ nhiên nơi này động tác tự nhiên rơi vào trong mắt mọi người ở hai vị thiên thánh xem ra chương hoa đây bất quá là đang đùa bỡn siết thú đoàn mà thôi nhìn qua vô cùng hoa lệ lại không có bất kỳ thực dụng được rồi nơi này thực dụng là đối với thiên thánh mà nói bên ngoài mạnh trong giống loẹn loẹn tóm lại phi lịp đặc biệt không thích trực tiếp đem đầu vứt qua một bên nhìn la kỳ lạ tiếp theo hẳn là bọn họ hai người giữa chiến đấu linh lực nhanh chóng khôi phục chừng tới ba bốn tầng sau đó trương hoa lúc này mới dừng lại động tác trong tay sau đó nhanh chóng đem thất con rồng lửa dung hợp duy nhất khi t h ế một cái chớp mắt bây giờ leo từ thánh đột phá đến đạt thiên thánh thậm chí một đường báo t á p vô hạn đến gần phân tâm trung kỳ thực lực cũng chính là thiên thánh đỉnh cấp coi như là chàng thượng hai vị thiên thánh đại lao cũng không nhất định nói có thể không chịu một chút tổn thương ngăn cản được trương hoa công kích trong n g á y mắt sắc mặt biến hóa người kết quả là người nào philip trầm giọng g à y nói trong giọng nói tràn đầy thật sâu kiên kỵ một cái nho nhỏ người thánh lại có thể có thể phát huy ra thiên thánh đỉnh cấp sức chiến đấu đây tuyệt đối không phải người bình thường chẳng lẽ cũng là những cái kia cái gọi là người tu đạo philip lập tức nghĩ tới rất nhiều thứ lại cũng không trực tiếp động thủ chương năm trăm chín mươi hai chiến đấu philip không có bất kỳ động tác không có nghĩa là d ầ n lọt cũng là nghĩ như vậy tay phải nhấc một cái một cổ không lời nào có thể diễn tả được á p lực ngay tức thì bao phủ t r ư ơ n g hòa quanh thân hắn nhưng mà đã nhìn ra có thể phát huy thiên thánh đỉnh cấp một kích chẳng qua là vậy con r ồ n g lửa mà thôi còn như trương hoa tự mình năng lực phòng ngự vẫn là người thánh cấp đ ư ờ n g nói cách khác chỉ cần hắn có thể ở r ồ n g lửa tàn phá trước trước đem trương hoa cho c h â n áp đến lúc đó chỉ cần tránh thoát r ồ n g lửa một kích là được rồi dẫu sao không có chủ nhân không chế r ồ n g lửa còn biết có cái gì linh trí chẳng qua là tùy tùy tiện tiện càn rỡ mà thôi g i a i ẩ n l t chụp nội tâm dễu c ợ n trên mặt lộ ra một bộ dễu cợt vẻ mặt dĩ nhiên hết thệ các thứ này đều là rơi vào trương hoa trong mắt cũng không biết là ai cho hắn tự tin lại muốn trước c h ấ n áp ta trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó một cái ẩn chứa mạnh đại đạo vận bóng người lặng lẽ xuất hiện trực tiếp xuất hiện ở trương hoa trước mặt không sai chính là trương hoa một thế thân bất quá vào giờ phút này hắn không hề dự định dung hợp thả ra chẳng qua là vì chống cự uy áp thôi mình đây chính là vì ngày sau và dị giới người đại chiến làm chuẩn bị làm sao có thể sẽ bởi vì là một cái nho nhỏ thiên thánh mà bị phá s â u xa không nghi ngờ chút nào jai un lodge không cách nào chấn áp trương hoa thậm chí mơ hồ từ một thế thân truyền lên tới một hồi h u áp liền liền hắn đều là cảm giác cố hết sức vô cùng có bực này t r í bảo hắn căn bản không đánh lại p h i l i p ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị mắt l ạ n h bên cạnh xem dầu gì ta bây giờ cũng coi là ngươi trên danh nghĩa chồng chứ jai un lodge cắn răng nghiến lợi nói trong ánh mắt thoáng qua một tia thần sắc hung ác chuyện cho tới bây giờ nhất định phải diệt trừ chương hoa không vì cái gì khác vẹn vẹn là cái này chí bảo thì có đầy đủ lý do để cho hắn ra tay ngược lại là philip sắc mặt đông lại một cái h ừ lệnh một tiếng nói đến giờ l o ó e mặc dù ta đánh cuộc thua cùng ngươi mấy năm có thể cũng không có nghĩa là ta phải vô điều kiện nghe ngươi chứ muốn ta hỗ trợ không thể nào philip trên mặt lộ ra một tia nghiền ngấm nụ cười bây giờ giờ lót o hồn hển mình lại bỏ đá xuống giếng xem hắn làm thế nào giống nhau nàng vậy là thật không muốn xuất thủ trương hoa cho nàng quá nhiều không biết cảm cùng với thật sâu kiên kỵ luôn có một loại cảm giác trương hoa tuyệt không phải nàng có thể chọc nổi đây là tới từ một vị phụ nữ trực giác bình thường đều là vô cùng chính xác cho nên philip mới lười phải đáp ứng giải ờ lodge ngược lại là trương hoa khẽ mỉm cười đối với philip gật đầu vô luận như thế nào không giúp ờ lodge là nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất khiêu khích một cái phân tâm đại la huy nghiêm d i ờn lọt là cái đầu tiên kết quả rất thảm bởi vì là trương hoa chuẩn bị động thật hợp lại lên ra không rẻ muốn cho i ờn lọt nhớ cái này dạy bảo giống vậy cũng phải để cho nước mỹ mấy cái trời thanh chú ý chú ý mình cũng không phải là như vậy dễ dàng cầm bóp dòng lửa tới thừa dịp i ờn lọt cũng không làm ra bất kỳ động tác đ a n g lúc trương hoa nhanh chóng đem dòng lửa gọi tới đây sau đó trực tiếp để cho nó thả ra vô tận thế lửa đem chung quanh một ít không cần tồn tại nhóc diện chính thức một ít không người máy bay chiến đấu sớm ở trương hoa bên này thả ra thiên thánh uy áp thời điểm nhà trắng phương diện cũng đã làm ra điều chỉnh đường phố phụ cận tất cả dân chúng đều đã rời đi gọi tới không dưới hai mươi chiếc không người máy bay chiến đấu nhắm trương hoa đối bên ngoài tuyên bố là quân sự diễn luyện trên thực tế chính là chuẩn bị chấn áp trương hoa thật sự là bởi vì là hắn quá kinh khủng người thánh cảnh giới là có thể nắm giữ thiên thánh đỉnh cấp một ích vậy chờ đến hắn thiên thánh sau đó thì sao đến lúc đó trương hoa nhưng chính là toàn bộ trái đất người mạnh nhất coi như là liên hiệp những thứ khác tất cả thiên thánh đều không cách nào đối với trương hoa tạo thành nửa điểm tổn thương thậm chí có có thể bị hắn nhất thống cả trái đất như vậy nguy hại tuyệt đối không thể tồn tại ở đời đừng nói cái gì không theo đuổi hư danh quyền dụng các loại miệng nói không có bằng chứng chu yến đủ ạ to hơn nữa đến lúc đó trở thành thiên hạ thứ nhất ai đều sợ n g ư ờ i coi như ngươi không tranh thủ những cái kia cũng biết vô ý thức hướng ngươi áp sát đây là thuộc về không thể k h ô n g chế cho nên giải u l o c h nhất định phải ở trương hoa còn chưa lớn lên trước hoàn toàn giải quyết hắn rất tốt các người thành công đưa tới ta hứng thú ngày hôm nay ta trước không đi trương hoa khẽ mỉm cười thanh âm không lớn nhưng là mặc lần toàn bộ nhà trắng khu vực dĩ nhiên vì làm ra vẻ trương hoa nói đúng e giờ quốc ngôn ngữ động tác kế tiếp vậy là mặc liên có chút giật mình bởi vì là trương hoa lại có thể gọi về e dơ quốc thức thần đại lao bát kỳ đại xà thay đổi ý nghĩ nàng liền suy nghĩ ra cảm tình trương hoa mặc dù bao dung e dơ quốc cùng nhau hợp tác và phỏng đoán bên trong vẫn là như thế xấu xa chuẩn bị tắt nước giờ đây còn như bát kỳ đại xà bổn tôn chính là có chút mơ hồ nó trước nhưng mà đang ngủ ngon giấc làm sao đột nhiên bây giờ chạy đến nơi này xem hoàn cảnh chung quanh hẳn không phải là e dơ quốc còn có điểm tương tự với nước mỹ cùng quốc gia âu mỹ phong cách tuổi trẻ ngươi kêu gọi bổn tôn tới đây làm gì b ấ t kỳ đại xà dĩ nhiên chú ý tới trương hoa cái này trên mình tản ra hấp dẫn mình tới đây hơi thở nhóc mặc dù chính nó vậy không thế nào rõ ràng đến tột cùng là thứ gì hấp dẫn mình cái đó ngươi giúp ta giải quyết hai người đi sau khi chuyện thành công cho ngươi gấp đôi dứt lời trương hoa từ trong tay lấy ra một đoàn năng lượng nhìn qua kim quang lập lòe khá có một ít chói mắt không giống với sáng bóng lên lòng lánh hơi thở đặc biệt vững vàng bên trong ẩ n từ bề ngoài xem căn bản không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào t r ư ơ n g hoa cho bát kỳ đại xà cảm thụ một chút sau đó liền thu hồi lại đây chính là hắn mới vừa rồi từ một thế thân lên kéo được một sợi tóc sau đó luyện hóa đi ra ngoài đồng thời có tín ngưỡng lực và thần linh hơi thở tồn tại đối với bát kỳ đại xà mà nói là nhất cám dỗ trí mạng l à m đ ạ tới t đánh nhịp đáp ứng hắn yêu cầu không phải là nện hai người hắn bát kỳ đại xà điểm này năng lực vẫn phải có đáp ứng t r ư ơ n g hoa sau đó bắt kỳ đại xà xoay người đối mặt g i i ở l o d g ngược lại là một bên p h i l i p có chút nóng nảy vị tiên sinh kia ta có thể nói rồi không chuẩn bị nhúng tay các người hai người giữa chiến đấu vì sao phải trên đường ta ồ t r ọ n g hình như là có như thế chuyện xảy ra trương hoa vua hót một cái đột nhiên nói sau đó tiếp tục đối với bắt kỳ đại xà mở miệng được rồi cô kia ngươi cũng không cần ra tay chỉ cho ta đúng cái đó nam chỉnh vào chỗ chết dứt lời trương hoa xếp chân ở trong hư không khôi phục dậy linh lực đứng lên còn như dòng lửa chính là ở trương hoa chỉ g i ậ n dưới bắt đầu điên cuồng hướng không người máy bay chiến đấu tàn phá đi bất quá là tầm thường chọc vũ khí thôi thật vẫn lấy là có thể đối với mình tạo thành tổn thương coi như có thể cũng phải trước qua dòng lửa liên quan nói sau ngược lại là mặc liên trong lòng một trận cảm khái không hổ là mình người đàn ông quả nhiên đủ đẹp trai không kinh sợ trương hoa đây nội tâm chính là đ á n g chắc v t phần mới vừa rồi từ một thế thân lên lấy một sợi tóc nhưng mà hao phí hắn không ít căn nguyên một thế thân vốn là đã hoàn mỹ dung hợp với nhau tồn tại cưỡng ép kéo một sợi tóc có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh cái gì cho nên hắn bây giờ rất yếu ớt tuy tuy tiện tiện tới một tu luyện qua liền người cũng có thể trực tiếp giải quyết hắn dĩ nhiên bề ngoài công phu vẫn là phải làm đủ chương năm trăm chín mươi ba n ệ người ngược lại là g i a i a lót o mặt đầy ngưng trọng mới vừa rồi trương hoa kêu gọi bát kỳ đại x a động tác hắn toàn xem ở nghiêm trọng nếu như không có đoán sai hẳn là e g quốc gâm dương thuật chứ đối phương là một e g quốc người zion lodge cẩn thận quan sát bát kỳ đại x a càng khẳng định một điểm này cái này tu vi cái này tướng mạo thú vật sợ rằng cũng chỉ có e g quốc vậy người tồn tại tồn tại rất lâu một chỗ thánh ngay tại trước đây không lâu linh lực hồi trào lưu thời điểm mượn cơ hội một cái đột phá đặt chân thiên t h á n h kỳ dĩ nhiên thành cựu thú vật tu luyện xa xa không sánh bằng loài người chỉ một từ tu vi tới xem nó là yếu với mình mấu chốt nhất là đối phương phòng ngự chỉ bằng mình cái này nhiều hơn nửa điểm tu vi lực căn bản không cách nào hàng phục bắt kỳ đại x à cho nên hắn được cẩn thận một chút còn như bắt kỳ đại x à chính là mơ hồ có chút hối hận mới vừa rồi mình tại sao đáp ứng chương hoa đáp ứng nhanh như vậy không sai hắn bây giờ mới phát giác ra được dởn l ọ t tu vi mới vừa rồi chiếu cố và trương hoa nói chuyện đi căn bản không chú ý tới bên cạnh vị này người tàn nhẫn bây giờ tốt lắm đã đã đáp ứng phải là sự việc không thể nào nói lại đi đổi ý chứ tuy ý trong lòng hối hận tàn phá b ấ t kỳ đại xà chỉ nhớ được hơn một mánh sông lên sông về g i a i Ân loch thừa dịp đối phương còn chưa kịp phản ứng mình trước nện hắn một chút dù sao mình đáp ứng trương hoa nện đối phương có thể cũng không để ra ra bất kỳ hạn chế à nện một chút cũng là nện chẳng qua mình không muốn t r ư ơ n g hoa nhiều hơn những thứ đó chỉ cần một đoàn năng lượng liền tốt dẫu sao hắn rất dễ dàng thỏa mãn la d ầ n lo chất vậy không ngờ tới b ấ t kỳ đại xà lại có thể sẽ chọn chủ động ra tay vội vàng bây giờ ứng đối khá có một ít là hốt hoảng vội vàng mấy cái lui bước tránh thoát đối phương một bộ liên chiêu sắc mặt đ ổ i được trắng bệnh trắng bệnh tốt vô s ỉ một con rắn thể xác như thế cường h ắ n cũng được đi bây giờ còn mẹ nó làm đánh lén đây là cảm giác được mình rất trâu sao tóm lại bây giờ dờn l ệ n đặc biệt được bực bội muốn phát tiết một chút phát tiết đối tượng làm lại chính là bát kỳ đại xà một cái trường đao xuất hiện ở la kỳ lạ trong tay rất truyền thống âu mỹ phong cách nhìn qua không có chút nào bất kỳ mỹ cảm gì bất quá từ trên thân đao hạ truyền tới sắc bén ý quả thực để cho người giật mình coi như là nhắm mắt yên lặng khôi phục chương hoa đều là lặng lẽ mở hai mắt ra liếc mắt một cái đối phương sau đó sẽ một lần nhắm lại cũng chính là lần đầu gặp đó là chút ít kinh ngạc đi dầu gì mình đã từng cũng phân là thần đại l a o đã gặp tình cảnh nhiều hơn một cái trường đ a u mà thôi nhiều lắm là chính là để cho trương hoa cảm giác được có một chút khác biệt mà thôi đến kinh tươi đẹp thậm chí không dám tin tưởng đến nước còn s ớ m đây bắt kỳ đại xà dĩ nhiên vậy phát giác l à kỳ lạ binh khí trong tay lợi hại mặc dù một dao chém xuống cũng không thể trực tiếp phá vỡ phòng ngự của mình có thể không ngăn được nhiều lần cơ quan nếu quả thật là như vậy đến lúc đó mình nhưng chính là bi thảm dẫu sao mình chỉ là vì nện một chút đối phương bỏ ra như vậy giá phải trả nhưng chính là không đáng giá cái đó huynh đệ ta xem ngươi cái này đem g a o thật không tệ không biết kêu gì tên gặp tiến công bằng sức mạnh sao bắt kỳ đại xà đột nhiên dừng lại mở miệng nói đến giọng quen thuộc thậm chí đối với giờ lọt nháy nháy mắt nhìn qua giống như hai người quan hệ tốt vô cùng như nhau nếu để cho người ngoài nhìn gặp màn này chỉ biết cho là hai cái thân mật kháng khít huynh đệ kia từng nghĩ trước lúc này vẫn là sống chết đại địch z i o n lodge khoe miệng hơi kéo một cái đây coi là là ý gì phùng x á t tạm thời bây giờ không cầm nổi bát kỳ đại xà chú ý nhưng mà đối với lời ca ngợi hắn vẫn là đón nhận một mặt kiêu ngạo nói đến dĩ nhiên đây chính là ta từ một vị cao nhân trong tay sải không rẻ giá phải trả mới tạo ra trong đó dốc vào không ít tâm huyết nhưng mà ta đời này tới một cái thích nhất tiết vũ khí không có một trong z i o n lodge mặt đầy kiêu ngạo trong giọng nói không cách nào che giấu hết t hệ các thứ này đều rơi vào trương hoa trong thai bất quá là một cái bình thường cũng không thể tươi đẹp đến mình trường đao lại có thể ôm như vậy kiêu ngạo nên nói ngươi rất tự tin tốt đây vẫn là rất tự đại trương hoa nội tâm dễu cận dĩ nhiên động tác trên tay cũng không có dừng lại bây giờ căn nguyên bất quá là khôi phục bảy tám phần mà thôi muốn hết bệnh có thể muốn một hồi ngược lại là philip đã sớm gặp thế cục không ổn đem huynh đệ đồng minh hội ba cái đưa đến an toàn phạm vi sau đó sẽ trở lại hiện trường không phải hắn ai bảo mình và dờn lọt có kỳ quái đánh cuộc căn cứ đánh cuộc trong ước định mình không cách nào cách xa dờn lọt vượt qua 1 0 0 0 0 mét khoảng cách nếu không sẽ đem có không chịu nổi giá phải trả điểm này coi như là chính nàng đều không cách nào dự liệu cho nên có thể không bị đánh cuộc này hẹn trói buộc dưới điều kiện nàng tận lực sẽ không chọn đi thử dò đánh cuộc dẫu sao do xét tạm thời thoải mái bỏ mình đạo tiêu lọt tiêu rất nhanh trở lại hiện trường sau đó nàng vậy nhìn thấy bát kỳ đại xà và dần lọt thân mật hình ảnh không khỏi sững sờ như vậy mới vừa rồi nàng bất quá là rời đi một lúc lúc nào hai người quan hệ tốt như vậy hơn nữa hai người quan hệ đổi được tốt như vậy sau đó trương hoa làm thế nào chẳng lẽ nói liền c h ơ mắt chờ chết nàng không tin dĩ nhiên nơi này động tác như nhau toàn không rơi xuống bị trương hoa phát giác bát kỳ đại xà nguyên vốn không phải nghiêm trang cao lãnh dị thường dáng vẻ làm sao đột nhiên bây giờ đổi được như vậy c h ọ c cười so chẳng lẽ nói là bởi vì vì mình nguyên nhân mình gọi tới cho nên liền thần kinh một chút nhưng mà không đúng à, mình rõ ràng là kêu gọi tới bát kỳ đại xà bản thể làm sao sẽ phát sinh tình huống trước mắt trưng hoa càng có chút mơ hồ dĩ nhiên mơ hồ thuộc về mơ hồ khôi phục thuộc về khôi phục hai người không hề trì hoãn vô luận bát kỳ đại xà đang làm gì đều không thể ngăn cản hắn hiện đang khôi phục căn nguyên nếu không đến khi ngày sau còn sót lại cái gì bệnh tật cũ có thể sẽ không tốt ta cái này đem trường đao gọi là thí thần nhận đặc biệt vì dết hết g i ở n lọc nhìn gặp bắt kỳ đại xà tám cái đầu vào mắt ở giữa sùng bái t h ầ n sắc không kèm h á m được bắt đầu giới thiệu mình lớn dao hồn nhiên không có nửa điểm tự giác phòng ngự bắt kỳ đại xà nhìn gặp đối phương vẻ mặt vung lòng sau đó lặng lẽ tối t â m đến ba tiếng sau đó trực tiếp một cái đôi vung ở g i ở n lọc trên mặt không sai nó là rắn không có tay k h ô như g t ể nện n g ờ i Như vậy chỉ cần tạm một chút vung một cái đôi hả làm xong cái này một ít bất kỳ đại xà trực tiếp một cái rắn bước nhanh chóng phi đột đi tới trương hoa bên người m ở miệng nói đến tuổi trẻ có phải hay không nên đem đồ vật cho ta ta nhưng mà giúp ngươi nện cho đối phương ngươi cũng không thể nuốt lời bất kỳ đại xà nghiêm trang nói đến nhìn qua nào có mới vừa rồi chọc cười so dáng vẻ thứ khôi phục căn nguyên trong tỉnh lại trương hoa khỏe miệng kéo một cái còn có thể hay không có chút mặt thật đem mình làm dễ gạt g ấ p người ta ý nghĩa là nệ bạo ngươi thật vẫn liền nện một chút dĩ nhiên nội tâm mặc dù rất có phê bình kín đáo có thể cũng không có nghĩa là trương h ò a không có cách nào ngươi nện bạo giải a lót nện n bạo vì sao nện bạo ta đáp ứng ngươi chẳng qua là nện hắn nện một chút cũng là nện chương năm trăm chín mươi b ố lý do bắt kỳ đại x à khẽ lắc đầu bày tỏ hủy bỏ trương h ò a ý nghĩa làm cho đùa mua bán lô vốn ai nguyện ý làm bị người dùng nhìn qua như vậy n h ư bức trường đào thọn sau đó chỉ vì nện bạo đối phương đặt được một cái không biết cái gọi là năng lượng xin lỗi b ấ t kỳ đại xà không làm được lại không nói hắn nện không nện được bạo giai ở l o d chỉ một nói từ đoàn năng lượng điểm này tới xem cũng có chút treo thực vậy nó bị đoàn năng lượng hấp dẫn có thể đáp ứng làm một ít chuyện tình có thể cũng không có nghĩa là nó có thể vì đoàn năng lượng không để ý hết thảy d ẫ u gì hắn cũng coi là một cái đại lao giống vậy tồn tại đối với đoàn năng lượng thật nhiều cái có thể tính là cảm thấy hứng thú không thể nói là không để ý hết thảy bởi vì là liền liền chính hắn cũng không biết đoàn năng lượng là cái gì trị giá không có giá trị mình phải không để ý hết thảy điểm này mới là trọng yếu nhất ngược lại là trương hoa nghe được bát kỳ đại x a như vậy không biết xấu hổ trả lời cười khổ một tiếng ngươi đây là đang ép ta à bát kỳ đại x a phải biết dựa theo ngươi thuyết pháp ngươi vậy không nện qua đối phương à Ô t r ọ n g ta không phải mới vừa vậy kêu là rút ra ta nói đúng nện cho nên ngươi cũng không có đạt đến ta yêu cầu nhanh lên một chút cố gắng lên đi trương hoa khẽ cười một tiếng tỏ ý bắt kỳ đại xà tiếp tục hắn thì là có thể chuẩn bị mở lưu bắt kỳ đại xà như thế không đáng tin cậy hắn khó chịu điểm xem làm thế nào chờ bắt kỳ đại xà đường chạy sau đó bị dởn lọt giết chết, chết chớ có nói đùa âm thầm chuẩn bị hai đạo ánh sáng ảnh quan phủ cùng với có thể thu liễm hơi thở che giấu thân hình quan phủ sau đó chuẩn bị cùng mặc liên rời đi bắt kỳ đại xà chính là mặt đầy q u â n q u y ế t không biết con nên hay không tiếp tục nện một chút dài ở l o t nói n thật trương hoa trong tay đoàn năng lượng nhưng là hấp dẫn hắn hắn vậy vô cùng hiếu kỳ muốn rõ ràng cái năng lượng này đoàn rốt cuộc là thứ gì nhưng mà giá phải trả lớn như vậy thật là làm cho người có chút nhức đầu còn như trương hoa đây chính là cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng ánh mắt tỏ ý mặc liền sau khi chuẩn bị xong mở miệng nói đến bắt kỳ đại xà bây giờ suy nghĩ thế nào nghĩ kỹ chưa trong giọng nói hàm chứa chút ít không nhịn được giống như thật đã không kịp đợi vậy có thể không nên coi thường t r ư ơ n g hoa biểu diễn kỹ xảo nhưng mà lừa gạt không ít người giống như bát kỳ đại x a loại này không gặp qua việc đời người đương nhiên là không nhìn ra t r ư ơ n g hoa bất kỳ không ổn l à m đ ạ tới t quyết định mở miệng nói đến không thành vấn đề không phải là nện một chút sao ông già này không đếm xỉa đến bát kỳ đại x a quyết định một bức sống chết xem nhạt chuẩn bị trực tiếp hướng dần lọt trực v ọ t tới mà dần lọt trực khó khăn lắm mới từ mới vừa rồi bị một cái đôi vung bay l u n g túng t ỉ n h cảnh đi ra liền phát hiện bắt kỳ đại xà v ọ t tới nội tâm giận trực tiếp sổ một câu thô t ụ ép u sau đó trường đao cơ múa nhanh chóng chém ra bảy tám đạo đao khí tạo thành như vòng xoáy v ậ y hình thái ngưng tụ bắt đầu vặn cổ bắt kỳ đại xà trương hoa mỉm cười sau đó thân thể nhỏ nhẹ thoáng một cái như thế nhỏ nhẹ động tác đang tại chiến đấu một người một thú dĩ nhiên không phát hiện ra được nhưng mà một bên phi l i p nhưng là phát ra ra trong ánh mắt thoáng qua một nụ cười trầm biếm mới vừa rồi đung đưa mặc dù nhẹ có thể mình s ắ c s ắ c thật thật phát giác hơn nữa so sánh trước khi hơi thở bây giờ t r ư ơ n g hoa tựa hồ là có chút đổi được không giống nhau như vậy nói cách khác nàng phát hiện một kiện việc không đơn giản dĩ nhiên coi như là phát hiện thì thế nào nàng mới không chuẩn bị nói cho đang tại chiến đấu hai người dù sao nàng vậy thích thấy được d ầ n lọt tức giận dáng vẻ như vậy diễn cảm thật đúng là đáng yêu ả philip không khỏi hào tưởng đến mà vào giờ phút này trương hoa đây chính là sớm liền mang theo mặc liên chạy một đường nhanh chóng hướng khách sạn chạy như bay còn như hiện trường hắn dĩ nhiên giữ lại một cái hậu thủ đó chính là vậy cọng tóc cái này một đoàn năng lượng có thể là có hai cái tác dụng nếu như b ấ t kỳ đại x a đạt tới mình yêu cầu đương nhiên là cho nó làm làm thù lao có thể nếu là không có như vậy cái này đoàn năng lượng chính là một cái sắc khí đến lúc đó trương hoa trực tiếp tầm xa thao túng nổ để cho hai cái không ăn nổi bao đi còn như p h i l i p chính là nhìn ý trời đi dù sao ai kêu nàng từ làm b ậ y suy nghĩ cùng dần lọt đi làm cái gì đánh cuộc hơi sáng chói đầu đem tất cả ý niệm đều là quăng ra trong đầu sau đó bắt đầu khoái trá khôi phục căn nguyên cuộc hành trình dù sao bây giờ hắn đã đến khách sạn hơn nữa hơi thở che giấu tốt vô cùng không tồn tại bị phát hiện có thể đào mắt sắc trời đã sáng trương hoa mở ra hai trong mắt trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang thở ra một ngụm c h ọ c khí sau đó đứng dậy chuẩn bị rửa mặt mặc liên thật sớm liền đã thức dậy hướng khách sạn phân phó điểm tâm dĩ nhiên lần này nhưng mà mặc l i ê n phân phó làm sao giống như mous như vậy loạn điểm an đồ không phù hợp khẩu vị còn như mous mới vừa mới dậy thời điểm còn đang suy nghĩ đêm qua chiến đấu tình cảnh cho tới xuất thần căn bản không có đúng hạn đến trương hoa nơi này được rồi làm một hướng đạo đây là nàng không làm tròn bổn phận t h a n h tựu đền bù nàng có miệng đầy đáp ứng t r ư ơ n g hoa một ít yêu cầu còn có thể nói thế nào mình tạo nghiệt quỳ vậy phải giải quyết m o u muốn đến ngươi vậy là biết hai người chúng ta không phải người bình thường cho nên ngươi lập ra những cái kia cái gọi là du lịch kế hoạch c ũ n g không h ợ p cách ngày hôm nay t r ư ơ n g hoa nhưng mà chuẩn bị kỹ càng vừa mới chuẩn bị lên đường thời điểm cũng đã mở bài ra dẫu sao h ắ nhưng n mà ngày hôm nay phải chuẩn bị thật tốt đi hiểu một chút huynh đệ đồng minh hội cho nên trước thời hạn ngửa bài là phải được nếu không lại muốn giống như h ô m qua và một vòng vo vòng tới vòng lui làm người ta phiền lòng mục vậy không ngờ tới c h ư ơ n g hoa lại có thể như vậy trực tiếp thản nhiên cùng tự mình nói rõ ràng cứ như vậy mình nhưng chính là nhất định phải an bài một ít siêu năng lực vòng sự việc cho hai người rõ ràng nếu không nhưng chính là nuốt lời cái này đánh chết ngươi nàng nhất định phải làm được nếu không ngày sau độ kiếp thất bại tỷ lệ gia tăng thật lớn thành là cả đời mình không thể xóa n h ò a một cái điểm nhơ được rồi thành cựu người trong cuộc trương hoa vậy nghĩ tới nhiều như vậy hắn chỉ cần mùt mang mình đi huynh đệ đồng minh hội thôi thừa dịp mùt đang cuốn quýt thời điểm trương hoa tiếp tục mở miệng nói đến ngươi trước ngươi nói là ngươi là người huynh đệ đồng minh hội sao nếu đã tới washington như vậy đi các người chi nhánh nhìn một chút cũng được đem ngươi còn sống tin tức truyền về đi được rồi đối phương nói đều đã nói đến mảnh đất này bước lên m ụ c nếu như còn tiếp tục chuẩn bị qua loa lấy lệ đi xuống nhưng chính là thật không được chừng cân nhắc dưới lúc này mới đáp ứng hy vọng đêm qua chiến đấu ảnh hưởng đến hẻm nhỏ để cho trong hẻm nhỏ bên rất nhiều thứ cũng hỗn loạn tốt nhất là không thể tiếp đãi quý khách nếu quả thật là như vậy nàng cũng chỉ có lý do cự tuyệt trương hoa nhìn gặp đối phương thay đổi thân sắc đáp ứng trương hoa mặc dù trong lòng khá có một ít nghi ngờ lại cũng không chuẩn bị quá nhiều hỏi đây là một tư nhân riêng tư mình hỏi tới đặc biệt không lễ phép hơn nữa mình vậy hoàn toàn không thèm để ý những thứ này mình chỉ cần một cái lý do quang minh tránh đại đi huynh đệ đồng minh hội mà thôi chương năm trăm chín mươi lăm vấn đề rất nhanh m o u làm một chút chuẩn bị sau đó mang hai chiếc người đi hẻm nhỏ phương hướng t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên biết cái phương hướng này đi là kia bất quá sắp xếp vẫn là phải sắp xếp một chứa sắc mặt đặc biệt kinh ngạc nói đến m o u người đây là dẫn chúng ta đi đâu Cái chứ. ngạc, ngạc cách cho có chân chính có thái, kia Giọng kinh kinh giấu. hài thiếu. minh hội. Nếu như không có nửa điểm nghi ngờ vẻ mặt, nàng thì phải thật hoài phương hướng nhưng nhà không Như thần không như hắn không huynh như không thì thật nghi. này trắng bên nào lòng đến đồng Nếu nửa ngờ nàng mà vậy vậy, mụt mặt, trẻ Qua qua vẻ vẻ để đệ đ ừng quên không có ai nói với trương hoa huynh đệ đồng minh hội ở đâu hắn nếu như biết không có một chút mờ ám mùt cũng không tin rất nhanh ba người đi tới liền nhà trắng vùng lân cận nhìn gặp nhà trắng trương hoa nghi ngờ trên mặt thần sắc nặng hơn thậm chí nhiều một tia thẹn quá thành giận ngươi kết quả chuẩn bị dẫn chúng ta đi đâu huynh đệ đồng minh hội đến càng đến gần hẻm nhỏ cộng thêm trương hoa tức giận chất vấn m ụ ụ hiếm thấy phát ra thật lòng mỉm cười mở miệng nói đến nàng là thật tò mò nếu như trương hoa biết mình đây chính là đi huynh đệ đồng minh hội hoặc là nói huynh đệ đồng minh hội ngay tại nhà trắng vùng lân cận không biết sẽ là như thế nào một cái biểu tình trương hoa làm sao sẽ để cho nàng thất vọng một phục kinh ngạc cùng với vẻ mặt khó thể tin hiện lên nhìn qua phải nhiều xuất sắc có nhiều xuất sắc mục ngươi không phải đang gạt ta chứ ý ngươi là huynh đệ đồng minh hội bây giờ là một mảnh phế tích trương hoa khá có một ít nghi hoặc nói nội tâm chính là cười nở hoa c ù n g ta đấu không thể không nói một ngươi quả nhiên vẫn là non một chút còn như trương hoa đây ngoài mặt nhìn qua không có bất kỳ biến hóa mục khoe miệng kéo một cái mặc dù nói có chút khó nghe nhưng là không khỏi không thừa nhận chính là trước mắt hẻm nhỏ nhưng là có thể gọi chi là phế tích lúng túng cười một tiếng đánh vỡ trong không khí cổ quái không khí mang t r ư ơ n g hoa tiến vào trong nhà gỗ mới vừa vào tới nam đao sẹo liền nhìn thấy một ngươi vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị đối phương dùng ánh mắt ngăn lại đạt được tỏ ý nhanh chóng phát ra một tiếng ngạc nhiên mừng rỡ tiếng gào cao giọng mở miệng m o u s n g ư ờ i không có chết dứt lời lại có thể vô cùng kích động ôm lấy mousse hai người một cái vị trí đè ép lẫn nhau chung một chỗ đều có chút hơi hình thay đổi tuyệt thế hung khí trương hoa lặng lẽ cảm khái mous cũng là hơi có chút không chịu nổi như vậy nam đao xẹo không khỏi đẩy ra nói đao xẹo ngươi trước đừng kích động ta đây không phải là thật tốt sao dứt lời mous cố ý một cái xoay người để cho nam đao xẹo thấy được sau lưng trương hoa và mạc liên sau đó đặc biệt đương nhiên mở miệng hỏi mous bọn họ là giọng thay đổi nhanh làm người ta chắt lưỡi còn như mous chính là lúng túng cười một tiếng mở miệng giới thiệu liền hai người không thể không nói hai người phối hợp nhưng là có thể nếu không phải trương hoa đã sớm biết mờ ám trong đó sợ rằng thật sự có có thể bị l ừ a gạt khoe miệng hơi kéo một cái sau đó cùng nam đao xẻo lẫn nhau khách sáo một phen sau đó hắn mới là ngắm nhìn chung quanh thị sắt đứng lên dầu gì mình cũng là làm một phân tâm đại lao một ít thứ mắt thường là có thể trực tiếp nhìn ra nói thí dụ như toàn bộ trong nhà gỗ có một ít trận pháp nhìn qua coi như là khá lắm rồi cũng không phải là tưởng tượng như vậy t a y gà rất tốt cũng không tệ lắm đây là trương hoa bây giờ duy nhất một cái ý nghĩ dĩ nhiên bộ dáng này vậy đưa tới nào đó người bất mãn p h i l i p đi ra t ừ trương hoa mới vừa lúc tiến vào p h i l i p cũng đã biết chỉ bất quá cũng không làm ra bất kỳ để ý tới bây giờ nhìn lại mình nhất định phải ra mặt một chút lại có thể ngay trước mình cái này thiên thánh trước mặt làm ra cái bộ dáng này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào liền làm phi l i p chuẩn bị g i à y t r ư ơ n g hoa thời điểm thùy liêu đối phương mở miệng trước đ à o xẻo đúng không không biết các người huynh đệ đồng minh hội chuyện gì xảy ra bên ngoài làm sao đều là một mảnh phế tích à? chẳng lẽ nói các người huynh đệ đồng minh hội đều có đặc thù là được không thành đặc thù là tốt nói thí dụ như trong phế tích thành lập phân địa điểm chớ có nói đùa có được hay không phi l i p g i à y một tiếng sau đó chậm rãi mở miệng nói đến mặc dù không biết một tại sao còn sống cùng với tại sao mang ngươi tới đây nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ngươi an phận một chút cho ta không muốn lại lộ ra bộ dáng kia phi lip đặc biệt được khó chịu tối ngày hôm qua sau cùng kết quả nhưng mà hại chết mình bây giờ muốn muốn phát tiết một chút cũng là thuộc về bình thường trương hoa mỉm cười dĩ nhiên đã nhìn ra phi lip sắc mặt trong khó chịu tối ngày hôm qua kết quả thật bất ngờ liên liên chính hắn cũng không nghĩ tới đêm qua bởi vì là philip tạm thời tò mò để cho trương hoa cho là bắt kỳ đại xà đổi ý làm đạt tới nổ đoàn năng lượng và philip tới một cái tiếp xúc thân mật hơn nữa càng làm cho người ta thêm sinh lòng buồn bực là hai cái lớn lao thô lại có thể cho rằng là mình nuốt riêng đoàn năng lượng giết chết trương hoa cái này coi như thật để cho philip hết ý kiến không hạn chót cũng được đi đi dầu gì cũng phải mang điểm đầu v ó c đáng tiếc vậy hai c ự c phẩm căn bản không tồn tại đầu v ó c cái này một đồ cuối cùng lại có thể cùng nhau liên thủ p h i l i p cho nên đây hết thệ tội ác đều bị nàng đổ tội ở ngọn nguồn trương hoa trên mình nhưng mà nàng nhưng khi nhìn trương hoa chạy trốn căn bản không tìm được bất kỳ tin tức gì cho nên chỉ có thể mình sinh thầm giận còn như trương hoa dĩ nhiên không ngờ rằng sẽ đưa tới p h i l i p lớn như vậy hoán niệm mà là do dự chút ít sau đó mở miệng nói đến m o s có thể hay không giới thiệu một chút vị này là à vị này là chúng ta huynh đệ đồng minh hội một vị thiên thánh p h i l i p đại nhân đại nhân vị này là trương hoa vị này là m ặ c liền đã từng ở e giờ quốc đã cứu ta e giờ quốc người p h i l i p s ắ c mặt đông lại một cái ánh mắt tàn bạo nhìn về phía hai người còn như một bên một nhanh chóng giải thích nói không không không đại nhân bọn họ hai người đều là người hoa thuần túy người hoa t r ư ớ c nàng sở dĩ như vậy khẳng định trương hoa hai người không phải liền là bởi vì là người hoa tầng quan hệ này không thể không nói thốt vô cùng dùng coi như là philip đều là không chút do dự tin bởi vì là ở t r ư ơ n g hoa trước e g quốc và hoa hạ quan hệ có thể là cả trên quốc tế cũng là biết một người hoa làm sao có thể sẽ đánh lén ban đêm e g quốc một ít đặc biệt có năng lực điểm này mới là trọng yếu nhất nhiều lần giải thích rõ sau đó trương hoa và philip giữa ngăn cách cuối cùng là tiêu trừ. trương hoa do dự hồi lâu sau mới mở miệng nói đến các người huynh đệ đồng minh hội bây giờ đang lưu tính chuyện gì chứ ừ tại sao phải hỏi như vậy p h i l i p mặt liền biến sắc giọng khá có một ít không được tự nhiên nói đến trước lúc này mục có thể chưa bao giờ thấy qua như vậy p h i l i p chẳng lẽ nói huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm xây ở chỗ này quả nhiên có mờ ám trương hoa than nhẹ một tiếng tiếp tục mở miệng nói đến các người cái này phân địa điểm và nhà trắng g i ữ a khoảng cách không khỏi vậy lời mặc dù không nói rõ bạch có thể người trong cũng hiểu được hắn ý nghĩa t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu đàm phán p h i l i p kéo một cái miệng bày tỏ bây giờ đặc biệt không nói mình huynh đệ đồng minh hội phân địa điểm xây ở nơi đó cần hướng ngươi giải thích hư l ệ n h một tiếng không cùng trương hoa làm giải thích thêm trực tiếp xoay người rời đi nàng sở dĩ tới đây chẳng qua là vì xác nhận một chuyện mà thôi đêm qua hai người kia đúng là thi triển e rờ quốc gâm dương thuật có thể cũng không có nghĩa là thì thật là e rờ quốc người. người hoa tính cách có thể đặc biệt khó khăn suy nghĩ đây ban đầu hai nước đối chiến cũng có thể có không ít phản đồ bây giờ vì sao không thể bất quá những thứ này cũng cùng nàng không quan hệ dù sao nàng đã xác nhận một chuyện đó chính là trương hoa trên n g ư ờ i hai người tạm thời còn không nhận thấy được bất kỳ âm dương sư hơi thở điểm này tạm hay yên tâm là tốt p h i l i p l i ề n đi như vậy trương hoa cũng là âm thầm chắt lưới đối mặt một vị thiên thánh muốn nói không có nửa điểm khẩn trương là tuyệt đối không khả năng đừng quên dầu gì đêm qua nàng là gặp qua trương hoa khó bảo toàn sẽ nhìn ra một chút vật gì tới bất quá chí ít bây giờ nhìn lại không có bất kỳ phát giác hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó trương hoa tiếp tục bắt đầu mình giả danh lừa bịp cuộc hành trình mục tiêu của hôm nay rất đơn giản chính là lừa gạt được mấy cái người huynh đệ đồng minh hội tín nhiệm cùng với thật tốt hỏi do hỏi do washington nơi này phân địa điểm và nhà trắng kết quả có quan hệ thế nào hắn có thể là đặc biệt thật tốt kỳ kết quả sẽ là cái gì nguyên nhân để cho p h i l i p một mực ở chỗ này đừng nói là một cái đơn giản đánh cuộc muốn hủy ước vô cùng đơn giản đánh giá chung quanh sau đó trương hoa cuối cùng là và mấy người ngồi ở trên bàn trao đổi không biết lần này trương tiên sinh tìm chúng ta huynh đệ đồng minh hội làm gì hồi lâu nam đao sẹo đột nhiên mở miệng nói đến giọng đặc biệt được ngưng trọng hắn đã từ một trong miệng hiểu được tình huống trương hoa lại có thể chủ động hướng một yêu cầu tới huynh đệ đồng minh hội nếu nói là là không có nửa điểm ý đồ không khỏi cũng q u á không thể nào chứ trương hoa khép cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến ta nói ta là tới đây đi thăm du lịch nói các người khẳng định không tin chứ một bộ khinh bạc dáng vẻ hơn nữa trên mặt một tia cười khẽ mặc cho ai cũng không tin trương hoa nói nói mục cũng là đàng hoàng dậy thái độ tới cái này hai cái người hoa tuyệt đối không phải mình tưởng tượng người đơn giản như vậy vật trương hoa nhìn c h ầ m c h ầ m nam đau xẻo đối phương giống như vậy hai người đối mặt sau hồi lâu trương hoa dẫn đầu phá vỡ yên lặng mở miệng nói đến âu châu hai ba tháng trước sự tình phát sinh các người hẳn nghe nói qua liền chứ trong giọng nói hơi có vẻ vẻ ngưng trọng tựa hồ có việc lớn cùng nam đao xẻo thương lượng như nhau đối phương khá có một chút kinh ngạc sắc mặt ngược lại là không hiển lộ chút nào tình dùi nói đến dĩ nhiên âu châu sự việc hôm nay ở đám người kia đổ dầu vô lửa dưới đã truyền khắp toàn bộ trái đất nam đao xẻo có ý ám chỉ khinh miệt cười một tiếng không chuẩn bị quá nhiều ở cái gọi là đám người kia lên làm thương lượng trương hoa có chút suy đoán lại cũng không mở miệng nói ra nhẹ khẽ than thở âu châu giáo đình mới có thể và các người huynh đệ đồng minh hội tương để tịnh luận chứ à sẽ dạy đình vậy mấy vị thần côn mong rằng hướng và chúng ta huynh đệ đồng minh hội như nhau trừ giáo hoàng cái đó lao thần côn ra còn lại đều là đống c ạ t bã nam đao xẻo phun một cái tức giận nói đến hiển nhiên ban đầu giáo đình tín ngưỡng lần bố trí toàn bộ âu châu thời điểm nhưng là có thể chấn áp huynh đệ đồng minh hội tất cả mọi người nếu không hắn cũng sẽ không là bộ dáng này còn như trương hoa chính là cười hắc hắc phải biết có thể trấn áp huynh đệ đồng minh hội giáo hoàng nhưng mà chết ở trong tay hắn nếu để cho nam đao x é o biết không biết sắc mặt sẽ là biết bao khôi hài dĩ nhiên đùa dỡn thuộc về đùa dỡn chiêu thức người vẫn là muốn chiêu thức ủ m coi như các người huynh đệ đồng minh hội thiên thánh nhiều đi nữa thì như thế nào chẳng lẽ còn có thể ngăn cản được đám người kia trương hoa cười nhạo một tiếng sau đó chán trường nói đến nhìn qua vào giờ phút này hắn đặc biệt được tang nhìn qua giống như x ư ơ n g đánh tỷ ba khéo còn như nam đao xẹo dĩ nhiên nghe không hiểu hắn đang nói cái gì trên mặt lộ ra một k i a h ầ nghi ánh mắt nhìn về phía m ụ t tựa hồ là ở hỏi thăm kết quả là chuyện gì dựa theo m ụ t giải thích hai người này không phải là ở e z i ờ quốc mang tới làm sao đề tài sẽ đi âu châu bên này phát triển những thứ này nghi ngờ thần sắc đương nhiên là rơi vào trương hoa trong mắt khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến tính toán một chút cũng bất đồng các người đã ách mê k h ẽ khoát tay tiếp tục mở miệng nói đến rất đơn giản giáo đình bị diệt sự việc là có người âm thầm ra tay cũng không phải là ám hắc quốc hội người xuất thủ còn như tu đạo viện càng không cần phải nói giống như nói nhắc tới tu đạo viện thời điểm hơi nghiêng đầu liếc mắt một cái mặc liên chắc chắn không có vấn đề sau đó lúc này mới phối hợp hừ lạnh một tiếng một bên nam đao xẻo mấy đều là nghe được một ít m ở ám nếu như không có đoán sai hắn ý nghĩa là tại giáo đình bị diệt thời điểm trên thực tế còn có thứ tư phương thực lực ra tay diệt giáo đình sau đó để cho nó hơn hai người gánh nổi mình im tiếng biệt tích nam đao s ẻ o càng nghĩ càng cảm thấy điểm này đi thông bởi vì là trong đó thật sự là tiết lộ không ít quỷ dị tu đạo viện và ám hắc quốc hội người làm sao có thể sẽ liên hiệp chung một chỗ nếu như không liên hiệp chung một chỗ như vậy giáo đình làm sao sẽ bị diệt phải biết ban đầu giáo đình tựa hồ còn triệu tập qua không ít đại lao đã qua chính là vì trợ giúp giáo đình chém chết tất cả ám hắc quốc hội thậm chí nói chuẩn bị san bằng nó có thể không ngờ tới chính là giáo đình lại có thể mình bị diệt đây mới là nhất làm người ta cảm thấy hoảng sợ một chút nam đao sẹo chờ chờ trương hoa mở miệng giải thích chuyện về sau dĩ nhiên trương hoa hắn vậy nhìn thấy sẽ như thế đơn giản như nam đao sẹo nguyện không thể nào hắn mới sẽ không như thế ung dung để cho nam đao xẻo biết cụ thể cặn kẽ quá trình chẳng qua là không ngừng than thở một mực ở nhấn mạnh một chuyện tồn tại thứ tư phương trên thực tế xác thực tồn tại cái gọi là thứ tư phương bởi vì là chính là trương hoa tự mình hắn chính là cái gọi là thứ tư phương bây giờ hắn là chuẩn bị dắt mình ra hổ sau đó lừa gạt nam đao xẻo chút là không kiềm chế được sau hồi lâu mở miệng nói đến trương hoa nói mau ban đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra có thể diệt giáo đình tồn tại tuyệt đối không đơn giản bọn họ n g u đồ tuyệt đối không nhỏ nói đến phần sau nam đao sẹo giọng phá lệ rất nặng có thể diệt người của giáo đình vậy nhất định có thể diệt huynh đệ đồng minh hội cho nên hắn vội vàng cần phải biết ban đầu giáo đình chuyện gì xảy ra cứ như vậy mình mới có thể có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị huynh đệ đồng minh hội vậy mới có thể có đầy đủ thời gian đi đối phó trương hoa cũng không nghĩ tới nam đao sẹo phản ứng lại có thể sẽ như thế mãnh liệt toét miệng cười một tiếng mở miệng nói đến không việc gì chính là ban đầu bọn họ tổng cộng mười mấy người đánh lên giáo đình trong bí cảnh phá hủy giáo đình tín ngưỡng mà thôi trương hoa lúc nói sắc mặt đặc biệt được ung dung tựa hồ ở giải thích một kiện đặc biệt bình thản sự vì vậy có thể những thứ khác nghe được mấy vị chính là sắc mặt biến hóa quá nhiều t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy điều kiện có thể như vậy ung dung hủy diệt giáo đình thậm chí chiếm đoạt toàn bộ giáo đình bí cảnh tồn tại đối phó huynh đệ đồng minh hội còn không phải là bắt vào tay nếu như nhóm người này cũng đúng huynh đệ đồng minh hội ôm tâm tư như vậy chỉ sợ không ngày sau giáo đ ì n h kết quả chính là bọn họ huynh đệ đồng minh hội kết quả nhìn ra mấy sắc mặt người biến hóa trương hoa khẽ cười một tiếng muốn chính là thứ hiệu quả này cho nên đây cũng là ta tới các người huynh đệ đồng minh hội nguyên nhân đối phó đám người này chỉ một bằng chính các ngươi một đám người đối phó nói hẳn là ứng phó không được chứ thấy thời cơ xong hết rồi trương hoa mỉm cười nói đến sau đó đối với nam đao s ẻ o nói đến còn như philip hắn mới lười được đối mặt dù sao trên danh nghĩa nam đao sẹo bây giờ là đại biểu huynh đệ đồng minh hội hắn chỉ cần và nam đao sẹo đàm phán là tốt tự nhiên chỉ bất quá chúng ta tò mò là hai người các ngươi rõ ràng là người hoa vì sao biết âu châu giáo đình c h u y ệ n ta nhớ được gần đây hoa hạ thật giống như gắng gượng không quá yên ổn chứ nam đao sẹo cười nạo h một tiếng nói đến mặc dù không biết trương hoa theo như lời là thật là giả có thể hắn làm sao biết như thế ung dung bị hắn dẫn quyền phát biểu dĩ nhiên được đ ọ t lại dù là mình bây giờ thuộc về thế yếu trương hoa cũng không nghĩ tới nam đao sẻo lại có thể sẽ nghi ngờ mình hơi s ư n g sở thời điểm khỏe miệng vi tiểu mở miệng nói đến các loại mấu chốt thuộc về bọn ta cơ mật thứ cho tại hạ xin lỗi không thể nói cho ngươi còn như hoa hạ không cần ngươi lo lắng hắn trực tiếp tránh nam đao sẻo hỏi ngược lại hai vấn đề dù sao lập tức gấp nhất hẳn là huynh đệ đồng minh hội nguy hiểm không biết nhất là bức bách người tâm huyền dĩ nhiên gắng gượng n a Ma đ o như thế nói n thế h tới, c giáo nhớ hoa hạ còn có lớn nhất, lớn nhất một người phiền i i không g có xử lý. Ma á thanh chủ còn chưa thành t i ể u thánh nhân trước trương hoa thì có trí nhớ khắc sâu ma giáo như thế nào ở hoa hạ biên giới trắng trận tạo sắc nghiệt sau đó mình cường thế quật khởi ma giáo nhưng im tiếng biệt tích sau đó một mực bị những chuyện khác trì hoãn trước ngược lại thì quên mất ma giáo lúc này sự việc bây giờ bị nam đao s ẹ o nói tới cũng là phải an bài an bài đi giải quyết cái phiền t o á i này Thánh trào trước tấn thăng thánh nhân tồn tại. Bây giờ, nói ít cũng phải có liền thiên thánh tu vi. Nhìn trương、hoa、xuất thần thể xuất thần. chủ, chính linh chưa hồi nhân phải Nhìn hoa khỏe khẽ như chuyện khác phán còn cũng nói cũng liền nam miệng run. Cùng người vẫn lực có coi lúc có đây đã đao Đây đàm Bây là lưu là ở giờ, vi. xẻo gì? dĩ nhiên trong lòng mặc dù rất có câu hoán hận hắn nhưng cũng không dám nói ra miệng ai kêu mình bây giờ thuộc về thế yếu nhất là nghĩ đến trương hoa thật không chuẩn bị trợ giúp huynh đệ đồng minh hội hoặc là nói đám kia người thần bí nhanh chóng tấn công bọn họ hắn liền một hồi sợ hãi hắn bây giờ sao liền nhưng mà còn không có nửa điểm chuẩn bị chỉ như vậy bị người diệt mà nói mặc cho ai cũng biết không tăm lòng trương tiên sinh vậy theo ngươi giải thích cần chúng ta huynh đệ đồng minh hội làm những gì nam đao sẹo chừng cân nhắc dưới cái này mới làm ra lui bước mặc dù là một cái phân địa điểm hội trưởng đáp ứng đồng minh sẽ cùng người ngoài làm một ít đổi chắc hoặc là hợp tác vẫn là có quyền hạn à không việc gì chính là đầu tiên mang ta đi các người huynh đệ đồng minh hội trụ sở chính đi xem xem nếu không liền thực lực các ngươi cũng không được rõ nói gì đi giải quyết đám kia người thần bí nghe ra nam đao xẻo trong giọng nói n h ư ợ n g bộ sau đó trương hoa hài lòng gật đầu sau đó nói ra mình yêu cầu hắn nhưng mà qua tới tìm một cái có thể người hợp tác dĩ nhiên được nhiều một chút tiếp xúc một số người nếu không vì sao nói chuyện hợp tác ngược lại là mù một, một mặt giật mình nam đao sẹo đáp ứng t r ư ơ n g hoa chuyện này nguyên bản liền đủ để cho n g o ạ i ý người bình thường càng làm cho người ta thêm bắt gấp là t r ư ơ n g hoa lại có thể nói lên bực này yêu cầu vô lý đừng xem huynh đệ đồng minh hội giữa tất cả mọi người giống như tay chân như nhau không tồn tại bao nhiêu cấp bậc phân chia nhưng trên thực tế tất cả người huynh đệ đồng minh hội đối người bên ngoài đều vô cùng được nhất trí đó chính là bãi xích T.E.G.U.I.E.N. Trái tim C.U.A.T. đen đu U.I. ám vn rất ít có không giống minh hội người bây giờ nếu như trụ sở chính nhưng bây giờ trương hoa nhưng yêu cầu đi vào có thể tưởng tượng được kết quả như thế nào có thể hết lần này tới lần khác càng lĩnh một giật mình là nam đ à o sẹo lại có thể do dự mà không phải là một nói từ chối trương hoa đây chính là làm người ta ngoại vị nam đ à o sẹo là thật tin tưởng trương hoa nói hoặc giả nói là bắt đầu giao động một bên trương hoa cũng không thúc giục nhàn nhã trợn mắt nhìn nam đ à o sẹo trả lời dù sao hắn bây giờ thời gian còn gắng gượng d ỗ i d ã n h cũng không vội trước cái này tạm thời hồi lâu đối phương mới thở dài một cái mở miệng nói đến muốn tiến vào trụ sở chính vậy không phải là không có biện pháp chỉ bất quá cần xuất t r i n h được tất cả đồng minh sẽ người thừa nhận lấy được được tiến vào tư cách nếu không liền tính vào liền cái gì cũng không được nam đao sẹo chậm rãi ngẩng đầu lên ngữ khí kiên định nói đến trương tiên sinh mặc dù ta không biết ngươi thực lực như thế nào nhưng là muốn lấy được được còn lại đồng minh sẽ thành viên đồng ý nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại à chứng minh như thế nào trương hoa mặt lộ vẻ nghi ngờ muốn để cho mình chứng minh thực lực tìm người tới cùng mình đánh một chàng mục nam đao xẻo vẫn là nói p h i l i p p n ó i thật những người này hắn đều không dự định tiếp xúc bởi vì là bây giờ trương hoa hai thế t h ầ n đã tu luyện đến người thánh cảnh giới không lâu sau nữa cũng có thể ngưng tụ ra trước lúc này tuyệt đối không thể phát sinh bất ngờ có thể tất cả mọi người tại chỗ đêm qua đều là gặp qua trương hoa thi triển năng lực nhất là phi liêm vạn nhất để cho nàng phát hiện điểm mờ ám nói mình nhưng chính là thật lành lạnh cho nên trương hoa không dám đánh cuộc nam đao xẻo tựa hồ nhìn ra trương hoa tâm tư lãng cười một tiếng nói đến ta nói chứng minh thực lực cũng không phải là và chúng ta đồng minh sẽ người đánh một trận mà là lấy được một cái thắng lợi một quả kim bài mà thôi kim bài cái gì kim bài trương hoa càng ngày càng hiếu kỳ đến tột cùng là thứ gì lại có thể có thể chứng minh mình thực lực năm ngày sau nước mỹ lớn nhất phía dưới quyền hoàng giải thi đấu s ắ p mở thi đấu đến lúc đó chúng ta đồng minh sẽ vượt qua thần điện còn có chánh phủ thế lực không thiếu đệ tử đều đưa sẽ tham gia thuần túy so đấu thân xác lực lấy được được kim bài thì đồng nghĩa với ngươi thân xác là cả nước mỹ cường đại nhất tồn tại nhìn chằm chằm t r ư ơ n g hoa ánh mắt một chữ một cái nói đến nghiêm túc dị thường Hiện nhiên. Cái giải này quyền hoàng Trương h không như không, chút thích nhiều như、vậy. Hơn như i đối ngoài giản giải đấu đơn đáng Đao tuyệt muốn Nếu mặt tốt một t vậy. dày vậy. vậy. Nam nữa còn là bộ dáng Sẻo là dạ bộ hoa càng ngày càng hiểu cái chỉ cách cho được. ngày này thành là Không vấn người Trương gia giải quyết hiểu tham thi Hoa tải. quá đấu kỳ so bất tư ta tốt đề, phất tay một cái nói đến sau đó và nam đao s ẹ o tiếp tục câu thông một phen sau đó rời đi hẻm nhỏ lần này trương hoa không có làm yêu yêu cầu mous mang đi những địa phương khác trực tiếp lựa chọn hồi khách sạn trên thực tế trương hoa hoàn toàn có thể lựa chọn mình và mặc liên trở về nhưng là một dù sao cũng là hắn hướng đạo cứ nói như vậy thả liền thả không khỏi cũng quá mất mặt liền chứ trở lại khách sạn sau đó trương hoa trực tiếp và mặc liên nói mấy câu sau đó tiến vào một gian phòng đơn chuẩn bị bế quan việc cần kíp chính là nhanh chóng hoàn thiện hai thế thân đừng quên hai thế thân nhưng mà khí sửa chi đạo không tồn tại cái gì thân sắc cường hãn nói một chút t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám thăng lên muốn ở quyền hoàng giải thi đấu trong sông ra một ít manh mối tối thiểu được một chút chính là có một bộ cường hãn thân xác đáng tiếc trương hoa bây giờ không có cho nên hắn mới có thể triệu tập trước bế quan tận lực hoàn thiện mình khí sửa chi đạo lấy khí cưỡng ép tăng lên mình thân xác thực lực không nói khác chống nổi vòng thứ nhất quyền hoàng giải thi đấu chút chuyện này tối thiểu nếu không đến lúc đó bị một đám huynh đệ đồng minh hội rêu cận mình há chẳng phải là lúng túng phải chết cho nên trương hoa bây giờ muốn làm chính là tận lực tăng lên mình thân xác tu vi lập tức muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có một loại biện pháp cưỡng ép ở mình trong cơ thể ngưng tụ một đạo linh lực cơ ư n g khí hóa thành thực chất che giấu ở trong người dĩ nhiên đây chỉ là một loại thời gian ngắn tăng lên thân xác thực lực biện pháp bất quá thua n h ậ t linh lực cơ ư n g khí tiêu tán hết thể đều là trở lại lúc đầu thực lực ngưng tụ linh lực cơ ư n g khí che giấu ở trong người nghe và o vô cùng đơn giản thực ra là một kiện đặc biệt thống khổ một chuyện chịu đựng thân thể truyền tới một hồi có một trận cảm giác đau đớn còn cần không ngừng tập trung khống chế tinh thần cương khí không muốn ních tán hơi lơ là chính là rơi được một cái thân thể nổ mà chết kết quả với chương hoa mà nói cũng không có trăm phần trăm chắc chắn cho nên hắn mới có thể như thế cẩn thận hít sâu một hơi chậm rãi khạc ra sau đó ngồi xếp bằng âm thầm vận chuyển linh lực chừng nửa giờ sau đó một đạo màu xanh lưu quang ở hắn mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện sắc mặt càng thêm ngưng trọng thần thức bắt đầu chậm rãi điều động thân thức lần bố trí quanh thân bắt đầu có ý thức hướng dẫn màu xanh lưu quang vận chuyển nhiều lần nhiều chỗ kinh mạch tiết điểm một cái lưới lớn chậm rãi tạo thành theo lưới lớn lần bày khu vực càng rộng lớn chương hoa chán đã bắt đầu toát ra nhiều mồ hôi hột đi ra khuôn mặt văn mẹo ẩn nhận t r ư ớ c to lớn đau đớn tiếng thở dốc càng ngày càng lớn liền liền mới bắt đầu ngồi xếp bằng cũng dần dần không cách nào giữ lảo đảo lắc lư sắp ngã xuống đất nhìn qua bề ngoài không có quá nhiều biến hóa linh lực trong cơ thể năng lượng từ trường chính là phát sinh đại chiến lúc ban đầu linh lực và linh lực cơ ư n g khí lẫn nhau ở trong kinh mạch đánh cờ muốn tranh đoạt kinh mạch nắm quyền trong tay trương hoa có thể làm chính là thần thức cố thủ đầu góc hồn phách chân linh phát ra vô tận uy nghiêm hết sức đi điều hòa hai người giữa thăng bằng một đêm chỉ như vậy bình tĩnh vượt qua mặc liên ngày hôm nay dậy thật sớm nhưng phát hiện trương hoa chậm chạp không từ gian phòng đi ra nhất là từ bên trong truyền tới một hồi lại một trận linh lực chập trờn để đặc cho nàng b i ệ thừa dịp trương hoa bế quan buổi trống nàng cũng hẳn đi ra ngoài làm một ít thuộc về nàng chuẩn bị đến lúc đó cũng đừng làm cho trương hoa coi thường mình đảo mắt ba ngày trôi qua Chương、hoa gian phòng cũng đã ba ngày không có động tĩnh sáng sớm hôm nay mặc liên như cũ nhìn một cái bên này sau đó chuẩn bị ra cửa thùy liêu một tiếng tiếng k á t đột nhiên nghĩ tới yếu đ ớt thanh âm chuyển tới mặc liên lớn sớm liền chuẩn bị ra cửa nhưng mà có chuyện gì gấp thanh âm mặc dù yếu đ ớt lại cũng không có quá nhiều trung khí tiết lộ dấu hiệu khẽ mỉm cười xoay người nói đến ta lớn sớm còn có thể đi làm gì đương nhiên là cho ngươi mang cơm đi lên ba cả ngày không có ăn uống gì khách sạn cơm ngươi không chắc được phải sớm một chút trở về nhìn mặc liên đi ra ngoài gần mấy phút sau đó chương hoa cái này bắt đầu rửa mặt cái này ba ngày hắn cơ hồ ở quỷ môn quan đi một lượt lần này vì theo đuổi tăng lên thân s á c thực lực đồng thời còn có chống đỡ địch nhân mạnh mẽ lực sát thương cũng không thể lười biếng hắn lựa chọn khó khăn nhất khống chế cụ phong thuộc tính đối với ta linh lực c ư ơ n g khí cụ phong c ư ơ n g khí mặc dù mạnh mẽ nhưng đặc biệt được cụng giã rất khó khống chế hơi lơ là hình thành nhỏ xíu đao gió đem sẽ đem tất cả kinh mạch c ắ t đứt từng khúc mà chết đến lúc đó coi như là trương hoa có thông thiên thủ đoạn cũng không cách nào cứu vãn phân n ữ a kinh mạch đứt từng khúc cũng không phải là một chuyện nhỏ nếu như xử lý được làm cũng chính là căn nguyên hư hại tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng nếu như xử lý không được nhưng chính là trực tiếp chết trong đó nguy cơ một lời khó nói hết nước lạnh từ đỉnh đầu lao xuống chậm rãi lưu kinh toàn thân hết thể tất cả đều là chậm rãi để cho trương hoa tỉnh táo lại thật may mình m ạ n g lớn lúc m â u chốt chống giữ tới đây nếu không mình đã là chết t eruien trái tim đen đu ám C u ám cua vn lần đầu tiên như thế đến gần chết suy nghĩ một chút cũng phải đặc biệt kích thích dựa mặt xong mới vừa mới vừa ngồi xuống không bao lâu mặc l i ề n liền xách một cái hộp cơm đi lên hộp cơm không lớn thức ăn ngược lại là không thiếu nhất là trương hoa có thể từ trong đó cảm giác được vi lượng linh lực chập trờn chẳng lẽ nói là linh thiện chút là phát giác trương hoa trong con mắt nóng bỏng mặc liên khẽ mỉm cười đem hộp cơm đưa tới mở miệng nói đến ăn đi cái này cơm hộp ta nhưng mà cho ngươi chuẩn bị hai ngày chỉ chờ ngươi đi ra à có lòng như vậy trương hoa thuận miệng trả lời một câu liên bắt đầu điên cuồn cuốn lên tới không thể không nói thức ăn đích x á c là có chút ít linh dược tản ra yếu ớt linh lực tư bổ trước trương hoa mệt mọi thân thể hồi lâu mới là thở phào nhẹ nhõm bữa cơm này ăn rất thoải mái dĩ nhiên cũng không phải là chỉ khẩu vị lên thỏa mãn mà là một loại đạt được linh lực tư bổ sau một loại cả người thông suốt cảm giác như thế nào thân thể khá hơn chút nào không nhìn trương hoa sắc mặt vui thích mặc liên lúc này mới lên tiếng hỏi đáy mắt tràn đầy t h ủ y mị t h ầ n sắc tốt hơn nhiều may ngươi bữa cơm này nếu không quỷ biết phải bao lâu mới có thể dưỡng hảo tinh khí thần trương hoa bịu môi một cái sau đó đối với mặc liên nói đến đừng nói ta ta bế quan mấy ngày nay quyền hoàng giải thi đấu hẳn còn không có khai mạc chứ yên tâm ngày mai mới là quyền hoàng cuộc tranh tài khai mạc thức ôn nu cười một tiếng sau đó giải thích nói đến vậy thì tốt bất quá mới vừa rồi ngươi đi ra ngoài là chuẩn bị làm gì nhìn dáng dấp tựa hồ có chút cấp trương hoa vốn muốn mang mặc liên đi ra ngoài một chút sau đó trở về tiếp tục củng cố tu vi đăng lúc vang lên trước nhìn gặp mặc liên ra cửa tình hình lúc này mới lên tiếng hỏi hai người đối mặt hồi lâu mạc liên mới mở miệng nói đến ta liên lạc với người tu c h â n giới bọn họ bọn họ nhanh như vậy liền tìm được ta trương hoa tự biết thiên hoa thánh nhân danh hiệu sớm đã chuyến khắp người tu c h â n giới đều có nghe thấy cho nên tìm tới hoa xin tơn người tu c h â n giới trên căn bản cũng chính là đến tìm hắn chứ như vậy mà ngoài dự liệu của hắn là mạc liên lại có thể lắc đầu một cái nói đến không là ta chủ động liên lạc bọn họ tại sao người hắn biết tu chân giới cũng không có đem đất cầu mọi người loại coi vào đâu bọn họ muốn làm mảnh thiên điệu này trương hoa ngay tức thì bản khởi sắc mặt nhưng cũng không có bất kỳ trách cứ vẻ mặt chức hắn sở dĩ ở tất cả quốc gia trong tìm người hợp tác chính là bởi vì là người tu chân giới quá có tính mục đích bọn họ chỉ cần đất chiếm được cầu người trái đất sống chết cùng bọn họ không liên quan bốn mươi năm sau đó dị giới người đuổi giết tới nhiều lắm là rút lui hồi tu chân giới là đủ rồi chương năm trăm chín mươi chín ấn độ đây cũng là trương hoa không muốn và tu chân giới người hợp tác nguyên nhân lớn nhất không ổn định nhân tố quá nhiều hắn không có nhiều ít thời gian đáng đi lãng phí phung phí chút là trương hoa thái độ hù dọa mặc liên thật lâu không nói cuối cùng thở dài một cái nói đến ta biết người đang lo lắng cái gì ta tìm người ta là quen thuộc bọn họ sẽ không biến thành giống như ngươi tưởng tượng như vậy có ý gì trương hoa tự hầu nghe ra mặc liên trong lời nói ý nghĩa nhưng lại không cầm nổi tao mày hỏi nói đến sớm ở mấy ngàn năm trước ta cũng đã tại tu chân giới bố trí một ít hậu thủ hôm nay ngươi lấy khí nhập đạo muốn muốn cưỡng ép tăng lên thân xác thực lực đúng là không dễ chỉ bằng vào ta ngươi hai người lần này quyền hoàng giải thi đấu tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng cho nên ta dùng một b ả n bài nghe mặc liên nói t r ư ơ n g hoa rơi vào trầm tư không có nghe mặc liên nơi trước khi nói vẫn là rơi vào tư tưởng ngõ hẻm bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút nhưng lại như là này chỉ bằng vào trái đất thực lực 40 năm căn bản k hồi ô n nào nhiều g cách quá thay đổi đ Cần n g ư tu tham Chút chân giới tham gia. lâu à phát Hoa hóa, giác Trương hoa ý tưởng t miệng nói đến, Ngươi biến Liên cười nói Mạc cứ lên đến, yên ý mở mỉm m đi, những thứ này người Những này thứ t chân giới đều là trương a đã từng ở huyết t ở mạch o n chồng n g g cấm chế ờ i đối sẽ không phản bội Hồi Tuyệt ta. Hy vọng như thế chứ, nhân tính khó khăn nhất tính toán. t lâu, Hy sẽ không khó khăn phản như chứ, Nhân vọng ư r hoa mới mở miệng nói đến cũng không chuẩn bị ở cái đề tài này lên tiếp tục trò chuyện tiếp hôm sau sáng sớm một liền đi tới khách sạn chuẩn bị mang hai chiếc người đi phía dưới quyền hoàng cuộc tranh tài hiện trường ghi danh sự việc đồng minh sẽ đã giải quyết trương hoa cần phải làm chính là đi một chuyến khai mạc thức sau đó chờ đợi rút thăm là được rồi đối với lần này ăn bài hãng ngược lại là thật hài lòng rất nhanh đi theo một bàn chân hai người đi tới liền đoàn xin tơn phía dưới thành phố so sánh với trên mặt đất lòng đất tất cả mọi người làm việc càng thêm phết lối hơn nữa không có nửa điểm tuân tuân quy củ ý tưởng tất cả mọi người đều tôn men theo một cái lý niệm để cho mình qua nhanh hơn sống trương hoa cao mày đây là một không trật tự cũng là trật tự cường đại nhất địa phương bất kỳ không chạm đến đến thành phố chủ nhân lợi ích d ư ớ i cũng có thể bị dễ dàng tha thứ nào à là ở nơi này giết người đây cũng là trương hoa kinh hãi địa phương nếu như có người ở chỗ này mở ra đuổi g i ế t làm thế nào hắn có thể không thể bông u ra tay chân nhìn gặp trương hoa cao mày mục k h é p cười một tiếng nói đến hai người đại nhân không cần để trong lòng không khí nơi này đây vốn chính là một cái vùng lưu đ à y tất cả mọi người là có lớn tội ác người cho dù là một đứa con nít thiện tâm loại vật này ngài vẫn là ở chỗ này thu đi dứt lời không để ý tới hai người diễn cảm mục trực tiếp mang hai chiếc người đi thành dưới đất trung tâm nhất một cái kiểu âu châu phong cách hội trường vào sân sau đó ở một dưới sự dẫn dắt hai người khắp nơi bôn ba chừng một tiếng sau đó mới khó khăn lắm dừng lại hơn nữa dừng lại nguyên nhân vẫn là bởi vì là hai người bụng không chịu thua kém vang lên mới đầu người ở chung quanh nghe thấy thời điểm không biết có nhiều lúng túng t r ư ơ n g hoa vậy đặc biệt n g ạ i quá sắc mặt đỏ lên ai kêu hai người trước thói quen liền hồng trần luyện tâm duy trì một ngày ba bữa thói quen mặc dù không cần lấy được như vậy hơi mỏng năng lượng nhưng dần dần thói quen liền loại này cảm giác no bụng mục còn cần phải làm gì chuyện không phải nói chỉ cần tới đây làm cái khai mạc thức đi cái qua trận sau đó rút thăm đi đại nhân ngươi không khỏi cũng nhớ quá đơn giản vẹn vẹn là cái điểm này lễ khai mạc vào sân ngài mới hoàn thành một nửa đợi một hồi còn có các hạng kiểm tra cần phải đi làm nghe gặp trương hoa lại có thể đang tự trách mình mục lật một cái liếc mắt nói đến nói thật lần đầu tiên cảm thấy có người như thế ngây thơ thành dưới đất như vậy địa phương hỗn loạn một cái quyền hoàng giải thi đấu là cái gì có thể an ổn tiến hành chính là bởi vì là trong đó an toàn các biện pháp số lượng đông đảo có mấy loại biện pháp đi giải quyết tạm thời sự tình phát sinh cho nên mới dám như thế nên ngang ở dưới đất thành mở nếu không bọn họ chính là đang làm chết được rồi đạt được tin tức này trương hoa lặng lẽ nhìn trời quả nhiên vẫn là mình ngây thơ lại có thể thật sự là tin tưởng khai mạc thức chỉ cần đi một cái qua trận chờ đợi một loạt kiểm tra sau khi làm xong đã là tới gần xế chiều trên mặt đất mọi người bắt đầu tan việc nghỉ ngơi có thể thành dưới đất mọi người sinh hoạt vừa mới bắt đầu do ngươi dần dần nhiều trương hoa qua lại xóm người trong cuối cùng còn mở mạc thức lên rút được đối thủ của mình thật bất hạnh lại có thể ngay tại tối nay bắt đầu thi đấu vòng đầu ra sân đối với lần này trương hoa không quá phản ứng lớn ngược lại là một khá có một ít nóng nảy dựa theo nam đao sẻo giải thích chính là hắn đã ở lớn thi đấu chào hỏi không thể nào biết phát sinh chuyện này trừ phi có người có thể n h ầ m vào điểm này trương hoa ngược lại là không sao lo lắng dù sao mình bây giờ thực lực mình rõ ràng căn bản không sợ sợ cái gì người cũng chính là mấy cái hấp dẫn đoạt c ú t hạt giống tuyển thủ cần để cho mình cẩn thận một chút thôi rất nhanh đến buổi tối trận thứ nhất thi đấu sắp bắt đầu bởi vì là thân nhân cùng với huấn luyện viên trên danh nghĩa thân phận mặc liên và một rất thoải mái tiến vào trong sân ở dưới lôi đài mặt đầy ngưng trọng đại nhân ngài đối thủ chúng ta đã tra được là cùng minh hội đồng minh sẽ nhanh như vậy thì gặp phải trương hoa buồn b ự c tự mình tới cái này quyền hoàng giải thi đấu vì chính là chinh phục người huynh đệ đồng minh hội trận thứ nhất liền đối mặt không khỏi cũng quá đúng dịp chứ liên lạc với trước m ộ t nói một cái suy đoán lặng lẽ ở trong lòng tạo thành bất quá như thế nào đi nữa suy đoán việc cần k i ế p hẳn là trước giải quyết vòng thứ nhất thi đấu nói sau những thứ khác hiện đợi một chút được rồi đồng minh sẽ sẽ cùng minh hội đi đợi một hồi hạ thủ nhẹ một chút qua loa lấy lệ hoàn mù sau đó trương hoa thẳng đi lên lôi đài bên kia một cái người ấn độ đi lên chiếc hắn chính là đồng minh sẽ người trương hoa khỏe miệng hơi kéo một cái quả nhiên và hắn nghĩ như vậy đây nước ấn độ và hoa hạ nhưng mà không hợp nhau rất lâu rồi bây giờ đối với lần trước vị ấn độ kết cục có thể tưởng tượng được người hoa nhìn gặp trương hoa trên người chư hãn một hoặc con ngươi có giúp một cái giọng có chút hưng phấn ở hắn xem ra trương hoa bây giờ chính là một cái dê con đợi làm thịt hoa hạ mặt mũi bọn họ nhưng mà rõ ràng nhất c ă m ghét tình ngay tức thì lộ ra hắn đã bắt đầu huyễn nhớ tới ảo tưởng đợi một hồi như thế nào nện bạo trương hoa ngược lại là trương hoa không ngờ rằng ấn độ lại có thể sẽ nhanh như vậy liền khám phá mình thân phận nếu không phải t r ư ớ c ở hai vị thiên thanh trước mặt ngắm qua cho thấy mình biết âm dương thuật sự việc bây giờ hắn hoàn toàn có thể thi triển âm dương thuật cường hóa thân mình sau đó ngụy trang thành e dờ quốc người căn bản không cần phải hao phí nhiều như vậy tâm lực bất quá nếu bị phát hiện như vậy thì trực tiếp bắt đầu đi cũng sẽ tự mình muốn đổi thời gian hồi khách sạn xử lý những chuyện khác đây chút là nhìn thấu trương hoa trong sắc mặt không nhịn được m ồ a bọt nổi giận d ẫ u gì hắn cũng là một chỗ thành cấp bậc tồn tại lại có thể bị như thế chê chương sáu trăm cản đường người hoa ngươi sẽ là ngươi được là bỏ ra đau thương giá phải trả m ồ a bọt một mặt tâm t h i ế u nói dọa nói đến còn như trương hoa chính là không có nửa điểm phản ứng thái độ mình đối với ngươi có phải hay không quá khá hơn một chút lại có thể liền trực tiếp dẫm lên mặt mũi nói dọa phải ngươi tới đánh n g ã ta coi là ngươi thắng mặt đầy khinh thường không phải hắn tự đại lấy mồ họt thực lực tạm thời đối với trương hoa không tạo được quá nhiều thực chất tính tổn thương cho nên không đem mồ họt coi vào đâu cũng coi là bình thường rất nhanh bắt đầu tranh tài không có nghĩ giống ở giữa lời khách s á n mặt trọng tài tỏ ý sau đó trực tiếp đánh đáng một nói chính là Tranh tài thi đấu chế là không cho phép thực dụng bất kỳ không phải thân s á c thực lực cho dù là ngôn ngữ quái dày còn có mang theo linh lực chập trần công kích tổng kết mà nói chính là trừ thể xác tiếp xúc công kích ra đều không thể tồn tại nếu không l i ề n phán định là nhận thua đây cũng là trương hoa không ngờ tới sự việc có thể coi là như vậy cũng không cách nào ngăn cản mình thắng sự thật hai tay nắm quyền trái phải cùng làm bước chân nhẹ di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm mồ g ọ t bắp đùi may thần thức mạnh mẽ coi như là không dùng tới linh lực quan sát đối phương bắp thịt cũng có thể dự trù ra động tác kế tiếp không có ngoại lệ chút nào mồ bọt bị trương hoa đánh bẹp coi như là đối phương cũng là mặt đầy mơ hồ đây coi như là tình huống gì mình nhưng mà đồng minh sẽ t r o n g được gọi là quyền hoàng đối với ta tồn tại làm sao có thể sẽ bị một cái hèn mọn người hoa đánh cho thành trước mắt dáng vẻ không thể nào mình nhất định là đang nằm mơ mồ bọt trong lòng ổ một cổ vô danh lửa bị trương hoa đẻ đánh tới đánh lui lại lục lọi ra được một tia hắn ra quyền thói quen mượn buổi trống một quyền đánh vào trương hoa dưới nách trương hoa trọng tâm ngay tức thì di chuyển lảo đảo một cái lui về phía sau mồ bọt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vung lỏng một chút gân cốt bày tỏ kịch hay bây giờ mới bắt đầu cặp mắt nhìn thẳng trương hoa tựa hồ có dũng khí ma lực vậy hấp dẫn người muốn một mực nhìn tiếp dưới chân chính là nhanh chóng di chuyển mấy cái chớp mắt sẽ đến trương hoa bên người một cái hạ khảo trở tay một chảo trương hoa vốn là vóc dáng liền cao trọng tâm đặc biệt không yên bị như vậy tới lập tức ngay tức thì ngã nhào trên đất có thể mổ b o t không định cho trương hoa bỏ dậy cơ hội một quyển trực tiếp đánh vào hắn sau lưng khiến cho hắn phát ra một tiếng kêu đau suýt nữa liền bất tỉnh vừa vặn đánh trúng trương hoa trước tạo thành linh lực cương khí một cái nhỏ tử huyệt một cái sơ sẩy nói không chừng thật có thể phá vỡ trương hoa linh lực cương khí ngược lại hít một hơi hơi lạnh đầu góc ngay tức thì tỉnh hồn lại trước bởi vì là linh lực cương khí duyên cờ ớt để cho hắn rất có một chút tự đại tự xưng là trừ một số ít người phi thường cường đại gia người còn lại đối với mình mà nói cũng không đáng để lo mỗi nghĩ đến bỏ quên tử huyệt chuyện này tử huyệt bị phá mình nhưng chính là mặc cho người làm thịt dê con dù sao cũng khinh thường không được nói không chừng bị hắn đánh bậy đánh bạ phá vỡ tử huyệt mình nhưng chính là thật lạnh thu hảo tâm thái lần nữa b ạ i tránh mình thái độ mấy cái xoay mình cút qua một bên lần nữa bỏ dậy c ò như n mồ bọt nhìn gặp trương hoa như vậy chính là hơi b i ể u môi một cái tiếp tục liền có thể tiếp được hắn một t r ư ờ n g này không thể không nói là thật lợi hại nhưng là cũng không có nghĩa là thật có thể ngăn cản được mình mồ bọt thầm nghĩ m u ố n tiếp theo sau đó bắt đầu sáp lá cả đứng lên trên đài hai cái người đàn ông lẫn nhau sáp lá cả phía dưới mặc liên chính là nhìn run sợ trong lòng tuy nói đã biết trương hoa kịp chuẩn bị không biết chịu đựng quá nhiều một ít tổn thương có thể vẫn là có chút đau lòng ai kêu đây là mình người đàn ông một bên một nhìn gặp nàng cái này bức thái độ không khỏi âm thầm t r e o g ẹ o trước trương hoa nhưng mà không thiếu làm khó qua nàng bây giờ bị mình anh em ở chỗ này đẻ xuống đất hung hãn va chạm cũng là kiện thật vui vẻ chuyện bất quá rất nhanh nàng thì phát hiện mình sai rồi nhưng là vừa không phải là sai rất ngoại hạng bởi vì l à như n g là có người bị đẻ xuống đất hung hãn va chạm chỉ bất quá không phải trương hoa mà là m ộ t pot hắn lại có thể thừa dịp m ộ t pot không chú ý thời điểm đem mổ bọt q u ậ t ngã sau đó hai tay hút xuống trực tiếp đ ể không cho phép đứng dậy đây không khỏi cũng quá vô lại chứ có thể suy nghĩ kỹ một chút thật giống như cũng không có cái gì bởi vì hơi lớn thi đấu quy tắc cũng không có đánh dấu rõ ràng một điểm này đây chính là để cho nàng có chút cáu phấn được nếu quả thật dựa theo c h ư ơ n g hoa cái này lối đánh tới cái này quyền hoàng giải thi đấu còn có ý gì hạng nhất và bên trong định có cái gì bất đồng như vậy vô lại chiêu số nha à cũng là không có người nào có thể nghĩ đến huống chi nói ngăn cản rất nhanh m ụ c liền vì mình được là hối hận mình thật không nên xúi giục người huynh đệ đồng minh hội lại muốn cầu bọn họ để cho nam đao sẻo nói lên cái này điều kiện cái này căn bản là để cho hắn tới được rồi vậy thì có cái gì gây khó khăn ý nghĩa không sai nam đao sẻo nói lên cái này điều kiện trên thực tế là một chủ động phiến động lòng người từ đó xuất hiện bình thường lộ tuyến trương hoa đã chinh phục phần lớn đồng minh sẽ người đồng ý cứu m o u s e thì tương đương với cứu bọn họ trong lòng cho dù có muôn vàn không muốn nàng cũng không làm cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đơn vị huynh đệ bị trương hoa xoa n ạ n rất nhanh tranh tài kết thúc trương hoa không có huyền niệm chiến thắng mới vừa đi xuống đài liền phát hiện một mặt đầy không vui trong lòng đoán thẩm chẳng lẽ mình là đánh mổ hoặc đánh qua hung để cho m o u s e cảm thấy có chút hạ nặng tay ngại quá đối mặt hắn thật giống như sắp lên đài trước m o u s e có nhắc nhở qua mình chứ là mình quên tới trương hoa vậy hoàn toàn lười để ý nàng chẳng qua chờ sau này lại nói lời xin lỗi hơn nữa mình hạ nặng tay mình vậy không k h ô n g chế được ai kêu mồ họt như thế chọc người phiền lòng rất nhanh trương hoa mang mặc liên chuẩn bị đổi ý khách sạn năm ngày một trận thi đấu ngày hôm nay so hoàn s a u đó ít nhất phải đến khi năm ngày sau đang tiếp tục thi đấu đi chút có lẽ là vì thuận lợi tuyển thủ dưỡng thương đi tuốt vô cùng nhiều một đoạn thời gian đi bồi bồi mặc liên trương hoa âm thầm trong đầu nghĩ chuyện của tui vn ngược lại là m o u s e dọc theo đường đi lòng không bình tĩnh nhiều lần cũng thiếu chút nữa đụng tường vẫn là trương hoa kéo một cái lúc này mới không phát sinh bất ngờ m o s nếu không ngươi đi về trước ngươi bộ dáng này ở bên ngoài không khỏi cũng quá không cẩn thận trương hoa c a o mày bây giờ đã sắp đến thang máy có thể dọc theo đường đi m o u s e tổng cộng bị hắn kéo hơn mười lần không một lần đều là thiếu chút nữa thì đụng tường nếu là đợi một hồi còn đi theo mình cùng mặc liên mà nói không muốn biết phát sinh bao nhiêu lần múc u ồ n bực gật đầu một cái bộ dáng bây giờ nhưng là không thích hợp ra cửa nhấc chân vừa mới chuẩn bị đi liền nghe gặp sau lưng chuyển tới một hồi thanh âm đứng lại đánh lao tử giống như đi như vậy một cái thanh âm phách lối t ử trong bóng tối bóng mở chỗ đi vừa ra tới chính là một b ọ n vào giờ phút này đang d ò một điếu thuốc hút phì phò khá có một ít hắc bang đại lao khí chất à đây là chuẩn bị tới báo thù sao t r ư ơ n g hoa cười khẽ khoe miệng tràn đầy khinh thường không phải hắn khoác lác liền mổ bọt như vậy tay gà mình có thể đồng thời đánh ba cái được rồi được rồi nói nhiều nhiều lắm là cũng chính là hai cái mà thôi chương sáu trăm linh một đ ố i chiến nhìn thấy người tới trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó tỏ ý một đi trước dù sao nàng vậy là người huynh đệ đồng minh hội mổ bọt hẳn sẽ không làm ra chuyện gì quả nhiên không ra hắn nơi liệu mổ bọt đối với một rời đi cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì coi như là mặc liên cũng giống vậy không có phản ứng hắn mổ b o t mục tiêu chẳng qua là trương hoa một người này trước ở trên lôi đài mình nhưng mà không thiếu bị trương hoa cầu cầu hiện ở xuống lôi đài đi tới hắn địa bàn tại sao có thể không lo chiêu đái chiêu đái đến lúc đó để cho người chê cười nói mình không xứng chức làm thế nào liền quý khách cũng chiêu đái không chu toàn mô b o t người muốn làm gì nơi này cũng không phải là người có thể d ư ơ n g n o à i địa bàn mặc dù trong lòng sớm có suy đoán nhưng trương hoa vẫn c a o mày nói đến có thể không đánh tận lực không đánh dẫu sao hắn còn muốn khống chế mình linh lực trong cơ thể cơ ư n g khí vật này nhưng mà dùng một chút ít một chút vạn một về sau hắn gặp được đối thủ mạnh mẽ mấy quyền liền đem linh lực cơ ư n g khí tiêu hao hầu như không còn nói há chẳng phải là đặc biệt thua thiệt dĩ nhiên những thứ này đều là trương hoa một ít dự đoán cái gọi là một cái bảo hiểm thôi ta muốn làm gì ta chẳng qua là chiêu đ á i chiêu đ á i quý khách thôi phải biết nơi này chính là địa bàn ta ta sân nhà các h chính là chỗ n này g là vương p p gặp Nghe trương、hoa、bên này hoa ẩ n t huynh ậ n nói, lạnh tiếng. lời mồ một vọt hừ q đệ vị này chính là người hoa m ồ a bọt người phải tiếp tục để ý tới trương hoa quỷ tiếu một phen v ớ i tay đối với sau lưng mấy tên đại hán nói đến quả nhiên nghe được hắn mà nói mấy người trong mắt ngay tức thì phát ra kim quang xem trương hoa ánh mắt đều là không được bình thường hắn chỉ cảm thấy được cả người bị nhìn chăm chú được phát m a u có chút không được tự nhiên hư l ệ n h một tiếng c a o mày nói đến mổ p ó t ngươi không phải là cảm thấy ta ở trên lôi đài bằng vào thân xác mạnh mẽ bóp nhẹ ngươi một phen mạ muốn báo thù liền trực tiếp tới tìm một đám người khác làm chi trong giọng nói khinh thường bị hắn phát huy đến trình độ cao nhất nhìn đều không nhìn mổ p ó t một cái trực tiếp bắt đầu hướng mấy tên đại hán x ô n g tới không sai trương hoa dùng chính là phép khích tướng mồ p o t rất rõ ràng cho thấy một cái tứ chi phát đạn đầu góc đơn giản ấn độ cho dù là thánh đều không cách nào cứu vãn cái này trí mạng thiếu sót rất dễ dàng bị người chọc giận không ra nơi liệu mồ p o t nghe được trương hoa nói ngay tức thì nổ b a o mấy người các ngươi cho ta chiến đấu đi sang một bên ta để cho các người ra tay cho ta coi trọng xem ta như thế nào ngược đánh hắn mồ p o t trực tiếp g i à y mấy tên đại hán sau đó tiến lên đón trương hoa không phải là solo Ai ai. sợ ai. mộ bót lần này cũng không như vậy đơn thuần toàn bằng mượn thân xác thực lực cứng đối cứng một cái phật đà hư ảnh ở hắn chung quanh thân thể ngưng tụ sau đó giống như nhập vào người vậy hướng trương hoa vào tới quả nhiên a người ba nước đều là thờ phượng phật đà thân xác mạnh mẽ chắc cũng là tu luyện tương quan kinh phật duyên cớ không nên hoài nghi phật giáo b ò lớn thân xác phương pháp tu luyện trương hoa khẽ mỉm cười nếu như phật giáo thân xác tu luyện p h á p m ô n đó chính là chơi thật h á phải biết tất cả thân xác tu luyện cũng biết tồn tại tử huyệt nói một chút mà thật là đúng dịp chính là chương hoa đối với kinh phật đã từng có chút nghiên cứu t h ư ờ n g sai mấy cái bằng cùng với một ít tử huyệt tồn tại địa phương hắn đều có nghiên cứu nói không chừng hắn vận khí tốt thật có thể đụng phải quen thuộc pháp môn tìm được mồ vọt tử huyệt đâu tử huyệt vừa vỡ mồ vọt không đáng để lo cho dù là đổi thành những người khắc thánh cũng có thể còn ăn hiếp hắn chân khí hóa khải vì thói quen hoa hạ cổ võ vọ vòng tách gọi linh lực hóa khải bị trương hoa kêu thành chân khí đến một cái màu xanh ánh sáng hiện lên ở trương hoa mặt ngoài thân thể bắt đầu có nhiều phong đang lưu động phát ra hô hô thanh âm bắt đầu điên cuồng tàn phá mọi người lỗ thai bởi vì là thanh âm thật sự là quá mức trói thai liền liền trương hoa đều lộ ra chút khó khăn sắc nói thật cái này còn là hắn lần đầu tiên phong thích linh lực cơ ư n g khí suy nghĩ một chút vậy vẫn là rất có một ít kích động rất nhanh một bộ màu xanh khôi giáp ở trương hoa bề ngoài tạo thành và chân chính thực chất cũng không giống nhau chẳng qua là tầng một nhàn nhạt hư ảnh mà thôi đối với lần này trương hoa t u é t miệng cười một tiếng cảm giác đi còn gắng gượng không chỗ nào chê chí ít hắn vô cùng hài lòng dĩ nhiên chẳng qua là một phương diện đối bên ngoài hình hài lòng thực lực cụ thể còn cần thi triển để giải quyết một h ọ t dĩ nhiên phát hiện trương hoa biến hóa bên này có chút kinh nghi bất định dẫu sao vạn nhất trương hoa còn có những thứ khác chuẩn bị đâu liền mới vừa linh lực cương khí thả ra thời điểm hắn lại có thể cảm thấy có chút lòng rung động không khỏi vậy quá đáng sợ chứ rất nhanh mồ p ó t ý thức được mình đang làm gì mình lại có thể bị một người thánh tản ra khí thế dọa sợ không khỏi cũng quá mất mặt chứ mồ pod trong lòng cổ khí một lần nữa xông tới lần này nhưng mà đánh cuộc liền mình làm một thánh tiêu ngạo nếu là vẫn không thể đem trương hoa trực tiếp giải quyết mình có thể không cần sống trên thế giới này trên thực tế chứng minh hắn nhưng thì không cần sống trên thế giới này phật đà hư ảnh càng phát ra ngưng tụ nhiều phạm văn bắt đầu hiện lên tạo thành đầy trời tinh thần muốn chèn ép được trương hoa xuyễn không ra khi tới đáng tiếc thính sai bởi vì là trương hoa trên mình lại có thể thả ra một cái mạnh mẽ hấp lực tất cả phạm văn giống như bị một đôi bàn tay dính rất vậy lấy xoắn úp hình thức bị trương hoa hút vào không đúng có cổ quái mô b ọ t rất nhanh phát rắc trong không khí một tia khác thường rất nhiều phong đều là cực kỳ không ổn định giống như ở mình tán loạn như nhau nhưng mà đây chính là thành d ư ớ i đất ở đâu ra phong mồ p o t trong lòng đột ngột luôn cuống chẳng lẽ nói hết thệ các thứ này đều là trương hoa làm được quỷ trên thực tế tất cả phạm văn đều là bị hắn cương ép hấp thu liền làm mồ p o t bên này do dự bất giác được thời điểm trương hoa ở một cái bày tỏ mình thật không ăn được không sai mới vừa rối hấp lực nhưng là là hắn phát ra chẳng qua là lợi dụng linh lực cương khí mà thôi tạo thành một cổ cường đại cụ phong nhỏ vòng xoáy tất cả trong phạm vi cũng không chịu nổi trực tiếp bị hút tới coi như là mồ p o t phật đà đều là sâu sắc ảnh hưởng có thể tưởng tượng được nếu như cụ phong mở rộng sau đó còn sẽ phát sinh cái gì dĩ nhiên trương hoa gặp tốt hay thu chứng hấp thu gần một nửa phạm văn sau đó trương hoa ngay tức thì mở miệng đem tất cả phạm văn ngưng tụ trở thành một cái quang cầu đói trở về ă n ngươi nhiều như vậy ý tốt như vậy không trả một chút nếu không không khỏi vậy ra vẻ mình quá mức hẹp hòi một chút chứ trương hoa mỉm cười có thể mua bọt liền không cười được mình công kích lại có thể bị hắn thao túng bắn ngược trở về hơn nữa nhìn thấy được uy lực còn mạnh lớn không ít cái này phải để cho mình tại sao đánh chẳng lẽ nói liền áo nao đường chạy không khỏi cũng quá mất thân phận chứ mình giàu gì cũng là huynh đệ đồng minh hội một chỗ thánh nếu là sau này để cho những thứ khác người biết chuyện này còn không biết sẽ làm sao dễ c ậ t mình cái gọi là vô luận từ nguyên nhân gì mình cũng không thể tùy tùy tiện tiện buông tha chương sáu trăm linh hai phiền thoái mồ bót cắn răng linh lực trong cơ thể điền cuồng vận chuyển mặt ngoài thân thể phật đà càng ngưng tụ thậm chí ở trong người mơ hồ có thể tản mát ra một hồi có một hồi hư vô thanh â m tựa hồ là một ít phật đà đang nhậm kinh những thứ này đối với trương hoa mà nói đều là vô cùng được quen thuộc k i ế p trước thời điểm hắn cũng từng nhàm chán tu luyện qua một bản b ả n nhược kinh kim cương luyện đến chút thành tựu thời điểm liền có thể xuất hiện một cái nhỏ phật đà ở mình trong cơ thể niệm kinh cảnh giới đến trong thành nhưng chính là trăm vị nhỏ phật đà nghe nói đến đại thành cảnh giới đây chính là hơn ngàn phật đà ở sau l ư n g tụng kinh tạo thành một cổ tín ngưỡng lực củng cố quanh thân khiến cho được năng lực phòng ngự càng phát ra nổ đơn dĩ nhiên cái này tu luyện giá phải trả vậy thật cao coi như là lúc ấy trương hoa dốc hết tất cả tài sản đơn độc tu luyện bàn nhược kim cương tiến hơn một p h á p môn cũng miễn cưỡng chống đỡ tiến vào trong thành trăm vị nhỏ phật đà cảnh giới đáng tiếc trương hoa sẽ không làm chuyện như vậy đầu tiên bỏ mặc cái này là pháp môn có phải hay không chương hoa học được tùy tiện vui đùa một chút liền nhưng nhưng nói giai đoạn trước đầu nhập đầu tư quá lớn căn bản không có bao nhiêu người có thể tu luyện tới đây nhất là trên trái đất có thể giống như mổ bọt như vậy chỉ bằng mượn mình tu luyện liền tu luyện tới đến gần chút thành tựu cảnh giới nói thật hắn có chút động lòng muốn trực tiếp kéo vào mình người hợp tác liệt biểu trong có thể suy nghĩ một chút vẫn là được rồi chí ít trước mắt tới xem coi như bản thân có trong đầu nghĩ muốn điều chỉnh hai người mâu thuẫn vậy cùng bạn không thể nào thật sự là bởi vì là ấn độ quốc gia này cái khác không được đối với mình quốc gia con dân tẩy nào đặc biệt có một bộ không ít nước ấn độ con dân đều tin phụng mình quốc gia nói là chân lý chưa bao giờ có nửa điểm hoài nghi cho dù là đến nơi thánh tầng thứ một bọn đều là rất tin không nghi ngờ điểm này đủ để cho trương hoa chặn ý định này quan phủ đi không có lôi đài hạn chế ở đơn thuần và mổ bọt đối kháng thân s á c thực lực đó là ngu đ ầ n được lả hắn trương hoa lập tức hai thế thân sở trường nhất là cái gì là quang phủ là bữa chú đối phó một cái đầu não đơn giản tứ chi phát đạt mổ bọt nhất định chính là bắt vào tay một bản màu xanh ra trời quang p h ủ ngay tức thì bay ra trực tiếp dính vào mổ bọt trước ngực còn chưa cùng hắn kịp phản ứng một đạo lam quang cách thả ra ngay tức thì đem hắn đông thành một cái to lớn cục băng nhìn qua cùng tầm thường cục băng căn bản bất đồng tàn mát ra l ạ n h ý lạnh như băng thấu xương thẳng tới hồn phách của mình chân linh c h ỗ sâu đây vẫn chỉ là từ bề ngoài cảm giác đi mà mổ vọt có thể là cả người đều là hoàn mỹ sát hợp hàn băng hồn phách chân linh cũng mơ hồ có một ít bị đông lại dấu vết đây chính là t r ư ơ n g hoa nghiên cứu rất lâu mới hình thành một chiêu mới vừa rồi hắn cũng không chỉ ước chừng chỉ quăng ra một bản quang phủ mà là mười bản chỉ bất quá toàn bộ ngưng tụ thành là một bản mà thôi năm tấm đóng băng phủ năm tấm tăng lực phủ mười bản toàn bộ tương cộng lại hình thành mạnh uy lực lớn đủ rồi đóng băng một vị không phải thuộc tính l ử a thánh đáng tiếc hắn bỏ quên một chuyện mùa có thân t s ắ c thực lực rất mạnh đã mạnh đến một loại làm người ta cảm thấy là biến thái đến nước còn như vậy giá rét trong hoàn cảnh tim vẫn có lực n ú c đ í t cho dù là hồn phách chân linh c ũ n g ở đây nhỏ phật đà một hồi một trận phạt ông trong vẫn là rút đi giá rét không cần thiết chốc lát thời gian trưng ơ hoa cả người đều là không xong bởi vì là hắn lại có thể thấy được mình phong thích ra hàn băng ở từng điểm từng điểm dọc nước mồ bọt đang h ò a tan hàn băng cái này phải là cường đại dường nào tim mới có thể tản mát ra nhiều như vậy nhiệt lượng t r ư ơ n g hoa sắc mặt càng ngày càng cổ quái đến tột cùng là mình quá đại kinh tiểu quái vẫn là mồ bọt thật rất biến thái đây là một cái đáng suy nghĩ sâu xa vấn đề dĩ nhiên t r ư ơ n g hoa cái này vừa trầm tư thời điểm bên kia mồ bọt nhưng mà không có nhàn rỗi theo thời gian trôi qua rất nhanh hắn cũng đã phá băng ra mặc dù nhìn qua rất chật vật thỉnh thoảng đánh một cái lạnh run ra nhìn qua những thứ khác người cũng không có gì khác biệt dĩ nhiên mổ pot phá vỡ hàn băng thời điểm trưng ơ hoa thời gian đầu tiên liền phát hiện không thể không nói cái này thời gian rất ngắn bất quá là mấy phút thời gian nhìn như hắn là cần lần nữa phỏng đoán một chút mổ pot thực lực có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền phá vỡ hắn hàn đóng băng ấn tuyệt không tầm thường thánh ngược lại là mổ pot đối với trương hoa càng cẩn thận để phòng đứng lên hắn thật là tò mò trương hoa đến tột cùng l à như thế nào thi triển ra một chiêu kia mới vừa rồi phải biết hắn nhưng mà đích thực cảm ứng được trương hoa chỉ có người thánh tu vi kém hơn mình nhiều nhưng mà tại sao một chiêu kia mới vừa rồi phát giác một cổ tim hồi hộp lực lượng hắn tin tưởng nếu không phải là bởi vì là mình đẻ dương người thủ đoạn nhiều hắn có thể đã trở thành một cái băng thi vĩnh cựu ngủ say hừ trương hoa lần này coi là ngươi may mắn nếu không phải bởi vì là trong cơ thể ta vết thương cũ đ ù n g nổ ta cũng sớm đã đem ngươi tại chỗ giải quyết thừa dịp ta hiện tại tâm tình thật tốt ngươi nhanh lên cút đi chừng cân nhắc dưới mổ bọt cuối cùng sắc mặt cực kém đối với trương hoa mở miệng nói đến thời điểm trực tiếp xoay người mang đông đảo tiểu đệ cách xa mặc dù ngoài miệng vừa nói để cho trương hoa cút nhưng trên thực tế mình n h ư n g chạy như vậy chủ động đây cũng là trương hoa không có nghĩ tới nhìn mổ bọt thân ảnh dần dần đi xa thật giống như cái này ấn độ cũng không có giống như những người khác như vậy không đầu góc trương hoa yên lặng lẩm bẩm xoay người chuẩn bị trở về khách sạn trở lại khách sạn thời điểm đã là đến gần d ạ n g sáng một chút chừng thật may lễ tân đều là hai mươi bốn giờ buôn bán trương hoa rất nhanh để cho bọn họ mở cửa bởi vì là trương hoa phát hiện mình lại có thể đem thẻ phòng cho mạc liên trên người mình căn bản không có bất kỳ có thể vào cửa đồ leo tường mà nói hắn cũng không dám bảo đảm có thể hay không bị người bình thường thấy t r ừ n g cân nhắc dưới lúc này mới tìm phục vụ viên mở cửa rất nhanh cửa phòng mở ra đen đang tắt nhưng là có bóng người ngồi ở trên ghế salon mặc liên người tại sao còn chưa ngủ trương hoa mặt đầy kinh ngạc dựa theo mình trước khi triển hiện thực lực mà nói hoàn toàn là có thể đem tầm thường thánh giải quyết hết cho nên mặc liên không nên như thế lo lắng mới được nhìn lại mặc liên bản thân hồi lâu đều không làm ra phản ứng vẫn là trương hoa vô một cái vai cái này mới phản ứng được m ạ c liên rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhìn m ạ c liên bộ dáng này trương hoa ngay tức thì ý thức được chuyện nghiêm trọng nghiêm túc mở miệng nói đến cái đó ngươi không có sao chứ mô bọt giải quyết thế nào m ạ c liên ánh mắt có chút bối rối bốn phía né tránh khá có một ít nơi đây vâu ngân ba trăm lượng dáng vẻ nói mau chẳng lẽ còn có chuyện gì có thể khó khăn đạt được ta trương hoa sắc mặt ngay tức thì thay đổi đổi được đặc biệt nghiêm nghị trước khi tất cả nghi ngờ cùng với một ít mệnh mỏi cũng thu liễm Thanh chương ị u đựng nổi n g ờ i nhiệm. phụ trách Nhìn nữ t r ư hoa như vậy nghiêm vậy túc d á n g vẻ, t r ư dưới ờ n cân nhắc g m ặ linh ê lúc này mới lên lai, lại này tiếng. Nguyên like, ngay tại nàng mới tại trở k á c h sạn s a u đó, nên đón một đám nên một không á c h h k ngợi mà đến. Trường hiểu ô n g h chính là ở washington tất cả tu chân giới đệ tử bọn họ bây giờ từng cái một toàn mặc vào cao định tây trang nở mẹ xe deadbenby m đút cùng tầm thường con nhà giàu cơ bản không kém duy nhất khác biệt chính là bọn họ tới tiền thực lực chính là thông qua kiếm lấy nhà trắng và huynh đệ đồng minh hội cùng những thứ này lớn thực lực tiền cung cấp một ít đan dược còn có phụ lục đều là chất lượng kém nhất một loại nhưng bán ra ngẩng cao giá cả dĩ nhiên những thứ này đều không phải là điểm chính điểm chính là bọn họ đi tới khách sạn và mặc liên nói một chuyện đó chính là liên quan tới nàng đã từng là thuộc hạng hoặc giả nói là cấp dưới bọn hậu duệ tất cả đều bị khống chế lại sớm ở bọn họ tiến vào trái đất trước cũng đã ký kết một ít khế ước người tu chân giới vô luận như thế nào đấu thế nào tranh chuyện gì xảy ra đều không quản nhưng là một khi có người liên hiệp người ngoài cũng chính là ký kết khế ước ra người tranh đoạt trái đất nắm quyền trong tay mà nói như vậy bọn họ sẽ là trước đó chưa từng có đoàn kết tất cả mọi người đều là nhất trí trước giải quyết n g ư ờ i cho nên lập tức mặc liên bởi vì là và mình đã từng cấp dưới hậu duệ liên lạc bị người phát giác bọn họ đã bị người khống chế mà mặc liên mà nói tạm thời chẳng qua là lên tiếng cảnh cáo làm hai người giữa liên lạc cắt ra sau đó có lẽ bị khống chế người còn biết lần nữa lấy được được từ do đi chuyện nguyên nhân hậu quả rất nhanh kể xong mặc liên liền bản sầu mi đắng loáng sắc mặt cuối cùng là tốt lắm mấy phần trương hoa ngươi nói ta nên làm cái gì dựa theo ta ngươi hai người bây giờ thực lực muốn phải đối phó bọn họ thật là không thể nào k h ẽ thở dài một cái mặc liên khá có một ít tự trách nói đến nếu không phải trước mình vì trợ giúp trương hoa mà đi tìm bọn họ nói bọn họ có lẽ liền cũng sẽ không bị người khống chế đến lúc đó một bên trương hoa sắc mặt khá có một ít ngưng trọng bởi vì là dựa theo chuyện đi qua đến xem phương pháp tốt nhất chính là chờ thời gian thời gian trôi qua sau đó bọn họ đoàn người dĩ nhiên là sẽ được giải phóng mà hắn trương hoa và mạc liên có thể vẫn luôn là tiếp tục tìm người hợp tác chỉ bất quá cứ như vậy sau này rất nhiều ẩn bên trong đắt tiền chiến lược đều là bị lỡ đây cũng là để cho người gắng gượng cảm thấy tiếc nuối suy đi nghĩ lại sau đó trương hoa lúc này mới lên tiếng nói đến mặc liên nếu không như vậy đi ngươi đem ngươi cái đó có thể ký kết đến huyết mạch trong lấy được khế ước cho ta tốt nhất là có thể bá đạo hơn nhất định hung tàn hơn một chút trương hoa đột nhiên mở miệng nói trực tiếp đem mặc liên sợ ngây người trương hoa đây là thế nào làm sao đột nhiên yêu cầu vật này đứng lên trong lòng mặc dù khá có một ít câu hoán hận nhưng là cũng không nói ra cũng không quá hỏi trương hoa là chuẩn bị làm gì phản đúng là mình người đàn ông vô luận làm gì mình đều là vô cùng được giúp đỡ dĩ nhiên mặc liên có thể có ý nghĩ này cũng coi là trương hoa đời này may mắn lớn nhất đi coi như mặc liên không hỏi người nào đó cũng biết đặc biệt chủ động mở miệng nói mặc liên ngươi liền không h i ể u kỳ là ta vậy cái khế ước này là chuẩn bị cầm tới làm gì sao nhìn mặc liên tự nhiên như thế đưa qua khế ước trương hoa không khỏi được mở miệng hỏi một chút khá có một ít trêu chọc ý nghĩa ngược lại là mặc liên Khẽ g ậ Trương đầu một cái nói đến, một mò, ta thật là tò ta cái nói nhưng là là õ ràng n g i u y ệ n nói ý c hoa t mà nói, i b ế trực chủ động nói a ta, ta Hoa được. ngươi Trương cho Mặc Không không hỏi nhiều. Liên ngươi thật muốn nói liền liên tốt. t r tiếp ôm lấy nàng hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói đến nếu bọn họ như vậy đối phó người ngươi vậy chúng ta vậy dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn họ trương hoa có ý ám chỉ nói đến còn như mặc liên chính là đoán được mấy phần bữa nay sáng sớm trương hoa liền đứng dậy dựa mặt một phen sau đó chờ đợi mặc liên cùng nhau giải quyết điểm tâm đang dùng cơm trong quá trình trương hoa thần thần bí bí hỏi mặc liên một vài vấn đề càng để cho nàng khẳng định trương hoa nhất định là muốn làm sự kiện kia đi đem tất cả uy hiếp mặc liên người cũng trồng lên khế ước chỉ có cứ như vậy mới sẽ không có người phản đối cho nên mặc liên rất mở ra lòng nhưng là vậy rất lo lắng bởi vì trước kia hắn nhưng mà cảm thụ qua trong đó có thể là có bốn năm vị thiên thánh cấp bậc tồn tại những người này đều là một chục hai thậm chí một chục ba tồn tại dĩ nhiên đây là so sánh với trái đất địa phương thiên thánh mà thôi trái đất địa phương thiên thánh cũng không có binh khí tiện tay đương nhiên là không thế nào mạnh mẽ tóm lại một loạt v ậ t vãnh sự việc giải quyết xong rồi sau đó trương hoa và mặc liên đây mới là đi tới một nơi tiểu khu từ ở bề ngoài nhìn qua tựa hồ là một đám trong nhà có mỏ người sẽ chỗ ở dĩ nhiên những thứ này đều không phải là trương hoa trương hoa dĩ nhiên sẽ không chọn dừng lại quá lâu rất nhanh tìm được mục tiêu sau đó liền trực tiếp đi qua lần này có thể là vì không bứt dây đ ộ n g d ừ n g hắn c ố ý a n mặc vì một cái người giao hàng tiểu ca cúng mau nhấn chuông cửa mở cửa làm ộ t người mặc áo choàng tắm chàng trai không thể không nói chỉ một xem vóc người khí chất đích xác là đặc biệt cho ra nhiều người coi như là lôi ra làm một cái minh tinh vậy hoàn toàn không có vấn đề nhưng là hắn nhưng mà người t u chân thế nào có thể sẽ trở thành một cái minh tinh minh tinh nhưng mà vào xưởng tính bun ô ba trong tầm mắt mọi người dưới rất ít sẽ có người cảm thấy thói quen giao hàng ta nhớ được ta cũng không có điểm qua giao hàng đối phương nhíu mày một cái sau đó mở miệng nói đến trong giọng nói là ít có một ít hiếm thấy đã là lúc nào rồi mình có thể sẽ điểm giao hàng à không phải của ngài nói vậy là ai ta đã đối với qua địa chỉ phòng rõ ràng là ngài nơi này dứt lời trương hoa trực tiếp cứng rắn vọt vào vọt vào đối phương trong phòng đúng như dự đoán một mặt kinh ngạc diễn cảm lộ ra sau đó hỏa tốc muốn phải bắt được trương hoa tay để cho trương hoa không cần tiếp tục tiến vào đáng tiếc tính sai trương hoa nhưng mà cũng sớm đã kịp chuẩn bị làm sao có thể sẽ như thế đơn giản liền trực tiếp để cho hắn được như ý hai tay giống như con cá như nhau rất nhanh chợt chui vào coi như đối phương ở thế nào không m u ố n trương hoa đều đã tiến vào hoàn cảnh không tệ à, có tiền thật đúng là tự do p h o n g khoáng chuẩn của t ô i net một vào phòng sau đó trương hoa mặt đầy quan sát cho tới bây giờ đối phương lúc này mới ý thức được liền trương hoa rốt cuộc là dạng gì một người sắc mặt ngay tức thì biến đổi mở miệng nói đến ngươi là ai tại sao tới ta động thiên phúc địa ơ còn động thiên phúc địa đâu cái này rõ ràng là tiểu khu trương hoa nghe gặp đối phương cách gọi không khỏi được bật cười một tiếng t r e o g ẹ o nói đến hồn nhiên không có phát giác mình đang ở đối phương nhà hoặc giả là bởi vì là thực lực mình đầy đủ mạnh mẽ đi căn bản không cần phải lo lắng bất kỳ vật gì điểm này trương hoa có thể thừa nhận ngươi đến tột u cùng là ai ta là ai ta cũng không tin các người cũng như vậy ghim ta còn biết không nhận biết mặt ta trương hoa cười nhạo một tiếng đối với đối với hỏi ngay để bày tỏ đặc biệt được khinh thường cũng không phải là đều đã bắt đầu nhằm vào mặc liên hắn cũng không tin thật không có cái nhân vật này tồn tại suy đi nghĩ lại sau đó lúc này mới lên tiếng như thế cùng ngươi nói đi hai ngày trước sự việc ta có thể tha thứ các người nhưng là các người được cầm ra một ít thành ý tới nhìn trương hoa bộ dáng nghiêm trang đối phương nắn lại xin hỏi trương hoa rốt cuộc thứ năm nói gì tại sao hắn không hiểu chương sáu trăm linh bốn điều khiển tựa hồ là nhìn ra đối phương trong ánh mắt mê muội trương hoa bắt đầu có chút chần chờ chẳng lẽ nói người trước mắt cũng không phải là mình muốn tìm hơi có chút không xác định quay lại nhìn về phía mặc liên tựa hồ là đang hỏi mặc liên phải chăng là người này làm trương hoa bất ngờ là hắn lấy được một cái trả lời khẳng định nói cách khác đối phương đích sắc là hắn cần tìm được người chỉ bất quá tạm thời còn chưa nhớ tới rốt cuộc là bởi vì chuyện gì tình bị trương hoa tìm tới cửa thôi đã như vậy hắn dĩ nhiên được thêm một cây đuốc để cho đối phương cực kỳ nhìn một chút lại dám thừa dịp mình không chú ý khi dễ mặc liên làm sao ngươi còn muốn dừng nợ mặt đầy phách lối nhìn đối phương càng phát ra làm người ta nhức đầu mẫn tư khổ tưởng cuối cùng bừng t ỉ n h hiểu ra thật sự là trương hoa một thân tu vi quá có lửa dối tính cho tới đối phương trực tiếp coi thường sau l ư n g mặt l i ề n người là trương hoa đối phương cắn răng nghiến lợi nói mỗi muốn đến chúng ta không đi tìm người phiền thoái n g ư ờ i ngược lại là trước đưa tới cửa dứt lời lưu thiệu hư lạnh một tiếng trong cả phòng hiểu rõ đạo quang mang sáng lên trực tiếp biến thành một cái trận pháp đem hai người giam ở trong đó nếu đưa tới cửa ta cũng sẽ không k h á c h khí trương hoa chịu chết đi lưu thiệu căn bản không qua trương hoa đảm nhiệm phản ứng gì thời gian khởi động trận pháp vây khốn hai người sau đó trực tiếp vào tay chính là xỉ n h ụ không sợ h ã i chút nào còn như trương hoa đây chính là một mặt mơ hồ làm sao mới vừa rồi còn là không nhận biết tới đảo mắt liền bắt đầu chém chém g i ế t g i ế t ngươi để cho ta chuẩn bị sẵn sàng chưa nội tâm đoàn thẩm trên mình động t á c cũng không ngừng tay trái khẽ nâng linh lực cương khí ngay tức thì phóng thích sau đó tạo thành một cái tạm thời hòa hoãn thời gian đến một cái quang phù ngay tức thì phóng thích ánh sáng văng từ phía một cổ uy năng ngay tức thì quần sạch chắc chắc trước bọn họ lời đồn đãi thiên hoa chân nhân tu vi vừa rơi xuống ngàn trượng ngưng thần kỳ hậu kỳ tu vi lại là rất đến đoán hồn kỳ nguyên bản ta là một chút cũng không tin tưởng bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không phải là lời đồn đãi ạ trong trận pháp một hồi bụi bằm nâng lên mà lưu thiệu thanh â m nhưng từ hôi vụ trong truyền gia sau đó lưu thiệu bóng người vậy đi ra cho nên chân nhân cái này quả nhiên là tu vi giảm lớn thậm chí không chống đỡ nổi phân tâm tiền kỳ một chiêu chứ lưu thiệu nhìn gặp trương hoa khỏe miệng chảy ra tiêu máu châm chọc một tiếng nói đến đây chính là đã từng là phân tâm đại lão bây giờ lại có thể ở mình trước mặt bị mình đúng được chật vật như vậy suy nghĩ một chút liền cảm thấy kích thích trước chưa từng nghe qua tầm thường đoán hồn kỳ tiểu đệ tử là có thể gặp phải thánh nhân h ú n g chi nói tiểu đệ tử vẫn có thể đ ổ sát thánh đây là một kiện trước đó chưa từng có sự việc hắn lưu thiệu liền sắp thành t i ể u cái này người thứ nhất ngang trời xuất thế đến lúc đó mình coi như là trở thành nhân vật phong lưu thống linh tất cả há chẳng phải là bắt vào tay suy nghĩ hắn vượt buông lòng hưng phấn hai tay khẽ run một bộ điên cuồng hình dáng dĩ nhiên hết t hệ các thứ này cũng đều là rơi vào trương hoa trong mắt mặt đây khó hiểu không giải thích được thật sự là bởi vì là hắn hoàn toàn ghét không tới lưu thiệu bất kỳ c h ờ i điểm hưng phấn như vậy làm cái gì khá có một ít buồn dầu trực tiếp một trưởng vô gia cường đại trưởng kình đem lưu thiệu lật út trên đất sau đó một đạo quang phù xuất hiện nhiệt độ chung quanh đều là hạ xuống không thiếu c h ỉ ít có thể rõ ràng cảm giác được một c h ổ lạnh như băng ý chút là cảm nhận được đến từ trương hoa công kích uy hiếp lưu thiệu cuối cùng là tình hồn lại khá có một ít căm thức bất quá là một người thánh cảnh giới mà thôi mình bây giờ nhưng mà thánh đ ỉ n h cấp tùy thời bước vào thiên thánh cảnh giới giải quyết một người thánh há chẳng phải là bắt vào tay có thể mình bây giờ lại có thể bị hắn đánh ngã thật là không thể tha nghĩ đến điểm này tức giận trên mặt thần sắc càng rõ ràng cuối cùng hết l ử a giận tất cả đều hóa thành ánh đao bay về phía trương hoa không giống với nhật bản võ sĩ d a o còn có hoa xin tơn nơi này cái loại đó lớn hình đao thức ngược lại là và hoa hạ nhất truyền thống d a o không sai biệt lắm hai tay cầm dao ánh đao tung tóe hóa thành đầy trời ánh sao vây quét trở thành một cái lưới lớn trực tiếp hướng trương hoa đẻ xuống dĩ nhiên một bên mặc liên cũng không phải là ăn chay một đoạn rực rỡ trù nhanh chóng quăng ra nhanh chóng vang ra nhiều ánh đao tạo thành một chu thiên khí thế ngăn cách tất cả đào quang kiếm ảnh vốn chuẩn bị xuất thủ trương hoa hơi s ư n g sờ sau đó đối với mặc liên lắc đầu một cái khẽ cười một tiếng tựa hồ muốn nói không cần mặc liên ra tay vậy trên thực tế vậy đúng là như vậy tuy nói trương hoa lấy người thánh cảnh giới nhưng là có thể chống cự thiên thánh có thể cũng không có nghĩa là trương hoa thật thì có thật cường đại tu vi hắn nơi chống cự thiên thánh cũng bất quá là tập trung nước mà thôi không có nhiều đủ đan dược cũng không có đủ binh khí tiện tay hơn nữa đối với chi tiền bọn họ vẫn là một cái phân thần kỳ đại l a o có thể đánh thắng được trương hoa đó mới coi như là kỳ quái nhưng mà lưu thiệu không giống nhau lưu thiệu nhưng mà một cái thứ t h i ê n thánh hơn nữa còn g ầ y thánh đỉnh cấp nếu nói là chống cự cầu thiên thánh còn không giống nhau bắt vào tay đối với lần này trương hoa biểu hiện được đặc biệt được ổn định bởi vì là hắn có thể là có rất nhiều lá bài tẩy vô dụng chẳng qua vì trừng phạt cái này không biết cái gọi là người đánh bạc đi dùng một lá bài tẩy vậy không quan hệ trương hoa ta xem ngươi vẫn là ngoan ngoan chịu chết đi không muốn làm tiếp sao cũng được vùng đấy lưu thiệu tay trái lặng lẽ ngưng tụ ra một cổ cường đại luồng khí xoáy hơn nữa che giấu tốt vô cùng căn bản không có để cho trương hoa phát hiện ngược lại là trương hoa mặt đầy ung dung căn bản không có đem hắn coi vào đâu trong lòng đoán chừng luồng khí xoáy ngưng tụ thời gian t hư lạnh nghĩ đến ngươi liền tự lại đi thật vẫn cho là đã từng là cái đó phân tâm đại l a o không ai bị nổi thiên tiêu yêu nghiệt t hư hôm nay vậy vẫn không phải giống nhau sao nhân vật nhỏ chó rớt xuống nước hôm nay l a o tử thì phải đánh đau chó rớt xuống nước lưu thiệu nội tâm điên cuồng tiêu gạo lòng bàn tay ngưng tụ luồng khí xoáy cũng đã càng ngày càng lớn rất nhanh trực tiếp biến thành một cái như vòng xoáy vậy tồn tại cắn nuốt chung quanh tất cả linh lực nhìn tự giết chiêu thành hình lười được lại tiếp tục để ý tới trương hoa lưu thiệu lại có thể trực tiếp đem tay trái luồng khí xoáy vung sau khi đi ra ngoài nhanh chóng chạy ra trận pháp thậm chí nói ở thời gian đầu tiên bên trong mặc vào sắp tới trái đất trước tông môn ban cho đối với ta một ít phòng ngự pháp khí vì chính là phòng ngự cái này đại s á t chiêu dẫu sao đến đến tiếp sau này mình tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm những pháp khí này đương nhiên là chân quý nhất cho dù là một ít tầm thường đan dược đều không cách nào đổi lấy ai bảo ám sát loại vật này vẫn là làm người ta thả không khỏi phòng phải biết t r ư ơ n g hoa bây giờ nhưng mà một số nhân vật nguy hiểm phải ở thời gian đầu tiên giải quyết sau đó xa bữa nếu không mình nhưng chính là chờ hối hận đi ra trận pháp an mặc phòng ngự pháp khí trên mặt tràn đầy sung sướng nụ cười nội tâm bắt đầu là cái đ ế n ngược chuẩn bị chờ đợi luồng khí xoáy nổ ban đầu hắn nhưng mà tính toán qua được một cái luồng khí xoáy mình tích chữ tại thế giới nói tối đa chỉ có thể tồn tại một phút một phút sau đó hấp thu năng lượng đều là xuất hiện chập trờn đổi được không vững vàng mất đi thăng bằng một khi xuất hiện như vậy chuyện chỉ biết đưa đến một loại kết quả đó chính là luồng khí xoáy tại chỗ nổ tung sau đó hình thành lực trùng kích đủ v ạ n cổ tất cả mọi người thánh chương 605, chết thảm đáng tiếc sự việc cũng không phải là dựa theo lưu thiệu tưởng tượng như vậy phát triển thậm chí nói bất kỳ một chút khuynh hướng cũng không có hiện ra trong trận pháp đặc biệt được bình thản tựa hồ không có bất cứ động tính gì điểm này ngược lại là lưu thiệu không ngờ tới chẳng lẽ nói luồng khí xoáy cũng không có nổ vẫn là nói trong đó chuyện gì xảy ra bất ngờ căn bản không có thả ra ngoài tò mò trong lòng càng cường đại lên mặc dù nội tâm một mực không ngừng cảnh cáo mình không thể đủ xung động tuyệt đối không nên nghĩ tiến vào đi trong trận pháp đi thăm dò xem sự thật chân tướng nhưng là lòng hiếu kỳ thật sự có thời điểm sẽ hại c h ế t nghèo nói ví dụ như bây giờ lưu thiệu thì thật không nhịn được một lần nữa trở lại trong trận pháp tưởng tượng bừa bãi cũng không có xuất hiện hết thệ cũng giống như lưu thiệu mới vừa rời đi pháp trận trước khi dáng vẻ không có bất kỳ khác biệt bất đồng duy nhất chỉ sợ cũng chính là t r ư ơ n g hoa trong tay nhiều một vật đợi một hồi tại sao nhìn qua có chút quen mắt tựa hồ là một cái xanh lơ đá màu đen tại sao nhìn qua có nhiều xoắn lốp văn nhìn qua đặc biệt được quen mắt à? nhưng là lưu thiệu nhớ được mình chưa bao giờ có như vậy một hòn đá cảm giác quen thuộc kết quả từ đâu tới đây chính là không biết được ơ ngươi còn dám đi vào t r ư ơ n g hoa vốn là ở thưởng thức bắt tay ở giữa lặt vặt thời điểm đột nhiên nhìn gặp lần nữa tiến vào lưu thiệu không khỏi khoe miệng khẽ mỉm cười nếu ngươi lựa chọn lần nữa trở về như vậy cái này đại lý trước hay là đưa cho ngươi đi còn như sau này những người đó ngươi sớm muộn sẽ nhìn thấy t r ư ơ n g hoa nhẹ giọng mở miệng thanh âm đặc biệt được thấp nhưng là lưu thiệu vẫn là nghe được sắc mặt ngay tức thì biến đổi một cái không chín chắn suy đoán ở trong đầu tạo thành chẳng lẽ trong tay hắn khối kia xanh lơ đá màu đen trên thực tế chính là mình hất ra đối với ta luồng khí xoay chứ vùng sau khi đi ra ngoài không khỏi không có nổ chết trương hoa ngược lại còn bị đối phương áp xúc hình thành thực chất đây coi như là một có ý gì liền làm lưu thiệu trong lòng oán thầm thời điểm bừng tỉnh ở giữa mới nhớ trương hoa mới vừa rồi nói đưa mình một cái đại lễ nếu như dựa theo trước khi suy đoán tới xem như vậy cái này cái gọi là đại lễ trên thực tế chính là khối kia xanh lơ đá màu đen vốn là thân là luồng khí xoay thời điểm cũng đã đầy đủ kinh khủng hôm nay hóa thành thực chất chỉ biết hơn nữa làm lưu thiệu sợ hắn luôn cuống luôn cuống tay chân bắt đầu chuẩn bị chạy ra trận pháp này đáng tiếc trong hốt hoảng nguyên bản rất thoải mái thời gian đổi được càng phát ra phiền thoái hơn nữa trương hoa ở sau lưng thả ra mạnh mẽ huy áp càng để cho lưu thiệu kinh hãi chân nhân chân nhân ta sai rồi ta không nên đối với ngài còn có lớn người ra tay ta không nên tin vào bọn họ nổi lên lòng xấu xa đăng nhập. Nếu chạy không thoát, như vậy chỉ có thể lựa chọn chạy thoát, chỉ thể vậy có lựa sau ố n g tạo.、Lưu、thiệu trực tiếp Lưu x y người liền nhào Trương bên chân, túi Hoa vào ầ ở nơi nào nói khóc kể đó ế n Trương cũng sướng động tác trên lần. tác tay một Hoa Sau là sở, đ giọng đặc biệt mất tự nhiên nói đến cái đó ngươi trước tiên nói một chút về ngươi sai ở đâu nói hay ta liền vòng qua ngươi hắn có thể rõ ràng nhằm vào mặc l i ề n có thể cũng không phải là trước mắt lưu thiệu một người sở dĩ lựa chọn nhà thứ nhất tới hắn cái này chính là bởi vì là cha được tư liệu nhiều nhất đầy đủ nhất cũng là thực lực tổng hợp yếu nhất một vị dễ dàng hơn bộ ra một ít lời tới đúng như dự đoán xảy ra trước mắt sự việc đại nhân thực không dám dâu dếm chúng ta trước sở dĩ sẽ nhằm vào mặc liên đại nhân thậm chí khống chế được nàng thuộc hạ là bởi vì là có người muốn làm ngài lưu thiệu trừng cân nhắc dưới cuối cùng mở miệng nói đến hắn bây giờ đã cùng bản không cách nào phỏng đoán có thể hay không bởi vì là làm trái lời hứa gặp đổi g i ế t hắn bây giờ chỉ có một ý niệm hắn sắp chết hắn muốn còn sống đây là hắn duy nhất tín niệm cho nên vô luận là cái gì hắn đều có thể bỏ đi chớ nói chi là chỉ là vi phạm một cái lời hứa mà thôi à có người muốn làm ta ai là gan lớn như vậy hơn nữa vì sao đâu muốn dính dấp đến mạc liên trương hoa vừa nghe sắc mặt ngay tức thì thay đổi t r ư ớ còn c đơn thuần lấy là bọn họ là thật không n a có người liên hiệp mạc liên bây giờ suy nghĩ một chút chỉ sợ là có người cảm giác được mình cái này đã từng s ắ t phân tâm đại lao quá mức đ â m tay để cho bọn họ có d ụ n g khí như gai ở lưng cảm giác loại cảm giác này rất khó chịu cho nên cần phát tiết một chút chuẩn bị giết chết mình t r ư ơ n g hoa hừ lạnh nếu thật là như vậy vậy hoa xin tơn nhưng chính là t r ờ i thật h á là cánh cửa một vị nghe nói lần này đạo môn cuối cùng còn tới một vị cái gọi là đạo tử hôm nay đã có ngưng thần hậu kỳ tu vi tại tất cả người tu chân trong cũng coi là số một số hai hàng ngũ h o s xin tơn người tu chân vòng chính là hắn một lời đường lưu thiệu không có nửa điểm cất giữ đem mình toàn bộ biết sự việc tất cả đều nói cho liền trương hoa thật ra thì sự việc rất đơn giản căn nguyên toàn đến từ hoa hạ đạo môn người tu chân bị trương hoa đoàn diệt sự việc liên quan tới điểm này trên thực tế đã từng vô đồng bọn họ nói đều là thật tu chân giới đạo môn đệ tử chỉ tới hoa hạ mấy vị kia còn như vị này h o s xin tơn chẳng qua là lấy tán tu thân phận đi vào bởi vì là hắn là bị trục xuất đạo tử đã không trương h không hề u ộ c Mặc về liền môn. đạo dù bị t ộ m cửa thừa nhận, có thể cái này cũng thừa thể nhận, không ảnh h này ở n hắn là đạo môn g là làm đạo việc. t r ư hoa ban đầu đoàn diệt đạo môn hy vọng hôm nay hắn thì phải giết chết trương hoa nếu đã biết chuyện đi qua và kết quả sau đó trương hoa đã hài lòng dĩ nhiên một ít người cũng sẽ không có giá trị không có giá trị phế vật như vậy căn bản không cần phải tiếp tục tích chữ ở trên thế giới này trương hoa theo vung tay lên một khối màu xanh đen bùi bằm đánh mất tiến vào lưu thiệu trong lỗ mũi sau thuế xoay người đi mặc liên một bên nhìn có chút ngơ ngác căn bản không nhìn ra hắn đây rốt cuộc là đang làm những gì rất nhanh hai người liền đi ra tiểu khu một mực trở lại khách sạn trong về phần đang mặc liên không thấy được địa phương cũng chính là hai người mới vừa rời đi lưu thiệu nhà sau đó trong cơ thể hắn bạo phát ra một cái cỡ nhỏ cụ phong trực tiếp ở đan điền trừ vét sạch nhiều linh l ự c ra tất cả kinh mạch cũng có loại cảm giác tựa hồ là bị nhiều dao mảnh cho vạn diệt vậy bực này chỗ đau thật là làm người ta khó có thể tưởng tượng lưu thiệu vốn lấy là đây chẳng qua là trương hoa đối với mình trừng phạt đến trình độ này có lẽ là đủ rồi có thể thu tay lại trên thực tế hắn vẫn là muốn nhiều bởi vì là cụ phong lại có thể hấp thu linh lực sau đó tốc độ xoay tròn càng mạnh mẽ so sánh trước khi hẹp hỏi toàn bây giờ phải là biết bao hung tàn nhìn qua khá là để cho người thống khổ ngay tại lưu thiệu hoảng hốt bây giờ cụ phong lại có thể xê dịch tất cả ngũ tạng lục phủ lại có thể đều bị cụ phong hình thành đao gió vạn diệt hóa thành bụi bậm lưu thiệu thậm chí còn không tới kịp cầu cứu cũng đã trực tiếp chết đi không có bất kỳ dấu hiệu nhưng mà lưu thiệu chết cũng không có nghĩa là hắn thân xác tử vong cụ gió vẫn không có dừng lại tiếp tục đang điên cuồn cuộn sạch lưu thiệu thân thể cuối cùng trực tiếp phá thể ra dĩ nhiên cuối cùng lưu thiệu thân thể cũng là không có thể gìn giữ xuống trực tiếp bị cụ phong v ạ n cổ thành là cho tàn không có thể xác kéo dài cung cấp năng lượng chương u ố sáu trăm linh sáu tin tức dĩ nhiên hết thệ các thứ này đều là mặc liên không thấy được đây có thể đều là t r ư ơ n g hoa thiết kế tỉ mỉ tất cả thời gian đều là hoàn mỹ coi là tốt không tồn tại có nửa điểm sơ xuất nói thí dụ như để cho lưu thiệu bỏ chạy các loại nếu không phải đoán chừng mặc liên không muốn phải nhìn như vậy máu tanh đ ổ hắn mới lười được làm cái này hoa dạng như vậy không phải là làm chết một người người tiêu phí nhiều như vậy khí lực kết quả làm gì dĩ nhiên đây cũng chính là trương hoa một ít toán t h ầ m m à thôi rất nhanh trở lại khách sạn trong trương hoa nguyên bản xanh mét sắc mặt cuối cùng là có chút h ò a hoãn mặc liên thật xin lỗi hồi lâu hắn mới mở miệng nói ra như thế một câu tới nói thật t r ư ớ còn c đơn thuần lấy là thật sự là bởi vì là đối phương kiên kỵ mặc liên nhúng tay nghỉ thiệt giảm một ít chuyện tình bây giờ nhìn lại căn bản không phải chuyện như vậy còn như mặc liên đây chính là cũng không nói thêm cái gì một mực cùng trương hoa nói không có gì đúng là mới bắt đầu nàng vậy rất tự trách cho là trách nhiệm của mình bây giờ đến p h i ê n trương hoa có loại này tâm tư nàng vậy là đặc biệt phải hiểu mấu chốt trong đó trương hoa việc cần kiếp cũng không phải là chúng ta ở chỗ này ăn năn hối hận mà là hẳn phải đem cái đó cái gọi là đạo tử tìm cho ra nếu không sự việc vĩnh viễn không có nghỉ trị mặc liên nghiêm trang nói đến đúng là một cái ẩn bên trong địch nhân là đặc biệt trí mạng nếu không phải lần này trùng hợp đụng phải một cái miệng dễ dàng khiêu được động người chỉ sợ trương hoa đến nay cũng vẫn chưa hay biết gì căn bản không biết chuyện gì xảy ra trương hoa gật đầu đúng là hẳn trước xử lý một chút đạo tử sự việc nếu không mình sau này tất cả hành động cũng sẽ phải chịu cường đại lực cản nhưng mà hắn bây giờ ở washington căn bản không có bất kỳ tin tức lấy được đường dây làm sao có thể sẽ biết đạo tử kết quả ở đâu suy đi nghĩ lại cái này mới nhớ tới một người một thông điện thoại rất nhanh đánh tới hoa hạ tung sơn t i ê u đường nhược lân cho ta nghe điện thoại điện thoại vừa tiếp thông trương hoa liền trực tiếp mở miệng một mực ở bên ngoài tìm người hợp tác ngược lại là quên mất trong nhà còn có một cái hữu dụng nhóc đây đường nhược lân giàu gì cũng là đường môn tới đệ tử đối với một ít người tu chân giới tin tức hẳn là coi như rõ ràng bên này hoa xin tơn tin tức đường dây hoặc nhiều hoặc thiếu cũng phải có một chút sẽ không giống hắn như nhau như vậy chấm không nhận điện thoại đệ tử mới mặc dù một mặt b u ồ n b ự c không biết đối phương là ai nhưng là nghe ngự a khí gấp như vậy thiết còn có thuần t h ủ hắn vẫn là theo bản năng đem điện thoại chuyển cho đường nhược lân đường nhược lân mặc dù hiếu kỳ đến tột cùng là ai cho mình gọi điện thoại nhưng cũng không trách tội đệ tử mới dù sao cũng là một cái đệ tử mới rất nhiều thứ đều là sách không rõ nay ngài khỏe nơi này là thất kiếm minh tung sơn khu minh chủ phòng làm việc ta là thất kiếm minh chủ đường nhược lân xin hỏi có chuyện gì chặt chặt chặt mỗi nghĩ đến ta mới ra ngoài mấy tháng đường nhược lân ngươi bây giờ làm cái chỗ ngồi này liền là làm quen như vậy luyện còn đặc biệt mở ra cái gọi là địch địch ý đường dây riêng sao trương hoa chắt lưỡi cái số này là trước đường nhược lân nói gì thất kiếm minh chỉnh sửa sau đó làm được một cái mới số điện thoại mỗi nghĩ đến lại là thất kiếm minh đường dây riêng còn như đường nhược lân đương nhiên là thời gian đầu tiên liền đã hiểu trương hoa thanh âm g ọ n g không khỏi dương cao mấy phần mở miệng nói đến chân nhân ngươi làm sao sẽ nghĩ đến cho ta gọi điện thoại đường nhược lân bây giờ có thể là đặc biệt được kích động đã đến gần là ba bốn cái nguyệt cũng không có liên lạc với trương hoa có thể nói là đặc biệt được nhớ nhung trương hoa bịu môi một cái tựa hồ có chút chê hắn khó chịu nhanh chóng mở miệng nói đến tốt lắm không cùng ngươi tiếp tục ba hoa nghe ta nói ta hỏi i n g ư ơ ngươi ở washington bên này có hay không tu chân giới tin tức đường dây ồ washington bên kia ta không làm sao liên lạc tin tức đường dây so với thiếu bất quá chân nhân ngươi hỏi những thứ này làm gì ngươi bây giờ ở washington đường nhược lân vừa nghe lại là tìm tin tức đường dây nhanh chóng ở sau lưng một đống hồ sơ trong lật tìm cuối cùng mới mở miệng nói đến cha ta ý nghĩa cũng không phải là toàn bộ washington đối với ta tin tức đường dây ta chỉ cần liên quan tới tu chân giới người tu chân giữa tin tức đường dây còn như ta có ở đó hay không washington ngươi cảm thấy thế nào trương hoa hừ lạnh một tiếng tựa hồ đối với đường nhược lân thích lắm mồm hỏi cái này hỏi cái kia vô cùng khó chịu được rồi được rồi ta liền lười nhiều lắm miệng hỏi chẳng qua là liên quan tới người tu chân nói cơ bản cũng có thể làm đặt được bất quá tồn tại nhất định là sự t r a n h lệch thời gian cái này có thể hiểu trương hoa gật đầu dẫu sao nước mỹ và hoa hạ bên kia thời gian không sai biệt lắm t r a n h lệch gần mười hai giờ cơ đó cho nên có lúc kém cũng là bình thường tốt lắm ta muốn ngươi giúp ta t r a một người là người tu chân tương h lai ba ngày hắn hoạt động an bài trương hoa trầm giọng nói đến đạo môn đạo tử ồ chân nhân ngươi đã gặp phải hắn hiếm thấy đường nhược lân tựa hồ đã sớm là nghe nói cái nhân vật này vậy khá có một ít ngạc nhiên trương hoa tại sao phải gặp phải hắn ngươi vậy biết hắn ngươi lời nói này ta có thể không nhận biết hắn cái đó biến thái ta chẳng qua là nghe những người khác đề cập tới nghe nói hắn là cánh cửa một lá bài tẩy hình như là coi như đạo môn mấy người đệ tử cũng cạnh tranh trong v u a còn có một cái đạo tử tồn tại đường nhược lân sau khi suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói lẳng lơ lúc ấy nếu như hắn nhớ không lầm thật giống như cánh cửa an bài chính là như vậy nhắc tới đạo môn đường nhược lân cuối cùng nhớ ra rồi đạo môn lúc đầu mấy người đệ tử thật giống như chính là bị trương hoa giết được bây giờ nhìn lại hẳn là có người tiết lộ điều bí mật này nói cho đạo tử lúc này mới bắt đầu nhằm vào đứng lên chân nhân đợi một hồi ta đem đạo tử tất cả hoạt động cũng cho ngươi chính ngươi xem xem còn có giữ ở mức độ vừa phải ta cảm giác đạo tử chuyện này tựa hồ là có người chuẩn bị cố ý âm ngươi một cái dứt lời đường nhược lân trực tiếp cúp điện thoại bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm nổi lên liên quan tới đạo tử tiếp theo ba ngày hoạt động an bài còn như trương hoa đây chính là rơi vào một mảnh trầm tư mới vừa rồi đường nhược lân nói cũng không phải là không có đạo lý nếu quả thật không có ai cố ý theo dõi mình nói chỉ sợ có người cố ý gây khó khăn suy đi nghĩ lại trương hoa cũng cảm giác có chút nghi hoặc liên quan tới cánh cửa sự việc hãn tựa hồ có chút đầu mối nhưng là vừa không bắt được tóm lại liền là đặc biệt được thống khổ tốt lắm trương hoa nếu không nghĩ tới nói vậy chúng ta sau này lại quấn quít cái vấn đề này trước đem đạo tử giải quyết nói sau mặc liên dĩ nhiên nhìn ra được trương hoa nghiêm trọng quấn quít thần sắc không khỏi nhẹ giọng mở miệng an ủi nói đến trong lúc nói chuyện một cái tin âm thanh nhắc nhở vang lên nguyên lai、like、là đường nhược lân đã đem đạo tử tiếp theo ba ngày hành động an bài đều đã g ử i tới hơn nữa đã sớm tiến hành liền thời gian chuyển đổi đổi thành h o a xin tơn thời gian chương hoa cuối cùng là hài lòng gật đầu một cái chí ít từ chân chạy đi lên nói đường nhược lân hoàn thành đặc biệt cho ra sắc chí ít hắn đặc biệt được hài lòng nếu không nghĩ ra được đến tột cùng là ai trong bóng tối ra tay như vậy tự có mình đi trước tương đạo tử giải quyết sau đó sẽ để giải quyết cái này che giấu ở trong bóng tối người chương sáu trăm linh bảy đạo tử sau khi nghĩ thông suốt điểm này trương hoa liền không lại tiếp tục dây dưa suy nghĩ đến tột cùng là ai một mực nhắm vào mình quay lại chuyên tâm đi nghiên cứu liên quan tới đạo tử hình hành trình n ă n bài tiếp theo đến tột cùng là chuẩn bị ở địa phương nào phục kích đạo tử nói thật chỉ bằng vào trương hoa và mặc liên bây giờ thực lực căn bản không phải đạo tử đối thủ cho nên muốn phải giải quyết đạo tử cái phiền phái này nhất định phải động điểm đầu vóc nếu không chỉ như vậy trực tiếp sung đi lên trực tiếp loạn đoán hận nói chỉ sẽ phát sinh một trường hợp vậy chính là mình hai người ngược lại bị trộm t ử d i ệ n lúc này mới là đáng sợ nhất một mặt cho nên hết thệ cũng cần phải cẩn thận một chút dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất chính là trương hoa có phương pháp đơn giản hơn đi giải quyết đạo tử nói thí dụ như phụ trận đừng quên bây giờ trương hoa nhưng mà lấy khí nhập đạo chuyên về một môn quang phủ một loại phương thức công kích liên hiệp thành là phụ trận đương nhiên là mạnh mẽ gấp mấy lần vượt cấp chiến đấu hoàn toàn có thể trương hoa ngươi nói chúng ta muốn không muốn kéo lên nhà trắng và huynh đệ đồng minh hội vậy hai vị thiên thánh tới đây dẫu sao đây chính là đạo tử đạo tử một chết trên người hắn có thể là có rất nhiều bà bối ai không đỏ con mắt do dự hồi lâu sau mặc liên lúc này mới lên tiếng nói đến trong giọng nói nhưng là ít có không xác định dẫu sao nàng vậy không biết làm như vậy s a u hậu quả kết quả sẽ như thế nào ngược lại là trương hoa đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút cái vấn đề này nếu quả thật mình tương đạo tử giết chết chẳng như vậy cung vị kia và p h i l i p hẳn là thời gian đầu tiên có thể biết tin tức đến lúc đó mình nhưng chính là kiệt sức nói không chừng thật sẽ để cho bọn họ hai người lượm một cái không tử sau đó giết chết mình suy đi nghĩ lại cuối cùng trương hoa lúc này mới làm quyết định đó chính là tìm bọn họ cầu viện nhưng cũng không phải là hai người tìm khắp chỉ tìm một người đó chính là p h i l i p bởi vì là p h i l i p có thể là người huynh đệ đồng minh hội mình tìm tới nàng nói nói không chừng vẫn có thể càn quét độ hảo cảm dĩ nhiên điểm trọng yếu nhất chính là phi lib đặc biệt được thông minh biết chuyện gì nàng làm chuyện gì nàng làm không được cho nên loại này có mắt thấy bạn đồng đội có thể là đặc biệt được cho lực căn bản không cần t r ư ơ n g hoa quá nhiều giải thích hai bên cũng có thể cảm giác đạt được một trận lung dung đây mới là hợp tác cảnh giới tối cao nếu đã nghĩ thông suốt điểm này như vậy thì nhanh lên hành động đầu tiên t r ư ơ n g hoa chính là bắt đầu chuẩn bị phụ trận lần này nhưng là phải đối phó thiên thánh đỉnh cấp đạo tử cho nên trương hoa căn bản không dám lười biếng tất cả quang phủ cũng là dùng trương hoa trước mắt có thể ngưng tụ ra hiện cường đại nhất một loại còn như trận pháp thì là dựa theo thượng cổ trận pháp tứ tượng bắt quái trận tới bố trí lý do rất đơn giản bởi vì là cứ như vậy mà nói công phòng một thể đặc biệt được toàn diện coi như là ngưng thần đỉnh cấp người tới cũng không nhất định có thể phá vỡ trận pháp dĩ nhiên châu bò như vậy trận pháp hao phí tâm lực vậy là vô cùng cường đại nói thí dụ như trương hoa bây giờ chính là đã hao tốn hai ba ngày mới khó khăn lắm bố trí ra cái này phụ trận hơn nữa còn là tinh giản bản bay trận kết thúc sau đó trương hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó tỏ ý mặc liền có thể bắt đầu chuẩn bị động thân đầu tiên muốn làm chính là đi đạo tử ngày hôm nay hoạt động cái đó hiến hội mai phục thứ nhì chính là muốn muốn phi lịp nói rõ ràng thời gian địa điểm còn có vào sân là lúc nào những thứ này đều là đặc biệt được trọng yếu không cẩn thận rất có thể lại một lần nữa thả chạy đạo tử rất nhanh trương hoa liền đã làm xong chuẩn bị đi tới phòng yến hội trong chờ đợi đạo tử dĩ nhiên đường nhược lân đã sớm mượn thất kiếm minh mạnh mẽ tài lực làm làm bối cảnh đã hủy bỏ cả yến hội này nhưng là cũng không nói cho đạo tử bởi vì là hắn lo lắng chẳng qua là tổn thương người vô tội mà thôi bây giờ đã không tiến hành yến hội trương hoa vậy c ũ n g không mang theo ngươi không cần lo lắng chuyện này rất nhanh phụ trận đã hoàn mỹ dung hợp tiến vào phòng yến hội trong chỉ cần không thúc giục như vậy căn bản phát hiện không được cho dù là trương hoa dựa theo p h ụ trận bố trí vị trí tới cha xem cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện một chút xíu dấu vết nói cách khác cái này tứ tượng bắt quái trận nhưng mà làm được trên danh nghĩa liền mình cái này bảy trận người cũng trực tiếp l ừ a gạt có thể tưởng tượng được nếu như là những người khác sẽ như thế nào rất nhanh phong yến hội liền n ê n đón bảy tám vị người làm chủ nhân là chỉ có một còn lại đều là hộ vệ áo đen nhìn qua đặc biệt được cao lớn khá có một ít kinh người còn như cầm đầu đạo tử chính là c a o mày không đúng à, mình tới đã coi là trễ chứ làm sao hiến hội còn chưa có bắt đầu hoặc là nói đã kết thúc tóm lại đạo tử đặc biệt được tức giận dày bên người hộ vệ đến tột cùng là an bài thế nào thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo ánh sáng từ chung quanh phát ra c h ó i mắt để cho tất cả hộ vệ đều là nằm sấp xuống đất bởi vì là bọn họ đơn thuần cho là luồng đạn chớp tiến vào có thể ném luồng đạn chớp ở bọn họ ấn tượng chính giữa chính là fbi bắt người xấu thời điểm bây giờ nhìn lại mà nói tựa hồ có chút nói sai rồi rất nhanh tứ tượng bắt quái trận khởi động trương hoa cũng sẽ không che giấu mình mà là lựa chọn là trực tiếp ra mặt cứng đối cứng ngược lại là đạo tử trên mặt ngay tức thì lộ ra mừng như điên thần sắc hơn nữa truy hỏi trương hoa nói đến ngươi chính là trương hoa cái gọi là bệnh đậu mùa chân nhân đạo tử trên mặt lại cũng chưa không dừng được mình cười như điên trực tiếp thả ra ngoài hắn đây là lần đầu tiên gặp như thế cực phẩm đối thủ mình trăm phương ngàn kế tìm hắn chuẩn bị giết chết hắn bây giờ hắn lại có thể chủ động đã tìm tới cửa đây không khỏi cũng là quá cực phẩm một chút chứ chịu chết cũng không có như thế tích cực ngược lại là trương hoa hư lệnh một tiếng nói đến ngươi là cảm thấy ta rất dễ khi dễ đúng không chỉ b ă n g mượn một mình ngươi nhỏ gà yếu muốn phải đối phó ta không khỏi cũng quá xem thường ta chứ trương hoa khinh thường nói đến phỏng đoán ở kích thích đạo tử chuẩn bị nhường đường tử đánh mất lý trí chỉ có như vậy mặc liên vũ điệu phối hợp mình tiếng đàn mới có thể càng cường đại hơn giải quyết đạo tử hồn phách chân linh vấn đề bởi vì là nói như vậy trương hoa liền có thể không chút kiêng kỵ thôi động trong trận pháp tứ tượng đi kết cục là đạo tử mà trên thực tế đạo tử hưng phấn còn có một nguyên nhân khác vậy là bởi vì mình p h á p môn trong dính dấp đến tứ tượng vấn đề đây mới là có chút tích cực nói không chừng ở trong chiến đấu có thể có cảm g ộ những thứ này đều là trương hoa chưa bao giờ biết một chút rất nhanh trương hoa liền lặng lẽ ẩn nạp thân hình bởi vì là nói thật hoàn cảnh bây giờ căn bản không thích hợp trương hoa chiến đấu chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn dĩ nhiên ở trong trận pháp đạo tử chính là kết nối mạng càng hưng phấn cho dù là bây giờ trương hoa cũng n g u ộ n a n không hiểu nổi tại sao đạo tử lại có thể sẽ như thế mạnh mẽ lại có thể vẫn luôn đang chống cự trước hơn nữa xem tình huống tựa hồ rất thoải mái dáng vẻ chẳng lẽ nói hắn thật rất dễ dàng những thứ này cái gọi là tứ tượng bắt quái trận đều là hư đồ giả ngay tại trương hoa nghi ngờ thời điểm rốt cuộc phát hiện không đúng đó chính là ngọn lửa trận linh cũng là tư tưởng một trong chu tức hồn đã ngưng tụ sau đó phải làm chính là tìm một thể xác chương sáu trăm linh tám giết chết không sai tư tưởng bắt quái trận trận linh lại có thể ngưng tụ mình suy nghĩ nghe vào đặc biệt được không tưởng tượng nổi đi có thể sự thật chính là đặt ở mình trước mặt cho không được trương hoa suy nghĩ nhiều trận pháp này ban đầu tại tu chân giới thời điểm hắn nhưng mà không thiếu nghiên cứu lúc nào lại có thể có thể ngưng tụ mình ý thức trong đó tuyệt đối có cổ quái nguyên bản tất thắng tâm tư ngay tức thì ít đi hơn nữa ai kêu cái này có mình ý thức chu tức trận linh có thể hay không tạm thời phản bội dĩ nhiên so sánh với trương hoa càng phát ra bất an đạo tử nội tâm chính là càng thêm mạnh múc đạo môn trong hắn đã từng liền chuyên môn nghiên cứu qua tứ tượng trong đó lấy chu tức nghiên cứu nhiều nhất nếu như có thể bởi vì là trận pháp này mà cao hơn một tầng lầu mà nói đến lúc đó hắn cũng không phải là không thể bỏ qua cho trương hoa một mạng không sai đến bây giờ hắn đã phát hiện trương hoa tồn tại chỉ bất quá cũng không để ở trong lòng mà thôi một cái đoán hồn kỳ người có thể có cái gì tư cách uy hiếp được mình bằng vào trận pháp này rất hiển nhiên từ tình huống trước mắt đến xem trương hoa tựa hồ vậy không khống chế được trận pháp cho nên nói hắn có cái gì tốt lo lắng điểm này ngược lại là vô cùng được chân thực trương hoa đã hoàn toàn buông tha thử nghiệm k h ô n g chế chu tức trận khéo léo tâm tư mà là toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối phó đạo tử ý trận linh mặc cho chính hắn phát triển đi ai kêu cái này đều là mình bố trí trận pháp diễn sanh ra trận linh coi như là sinh xảy ra cái gì kết cục thẳng hại cũng chỉ có thể là mình ăn tiếp rất nhanh tràn đầy nóng bỏng tâm tư đạo tử ra tay một bản hỏa p h ù ngay tức thì từ lòng bàn tay xuất hiện ú ngọn lửa màu xanh ra trời đột ngột từ lòng bàn tay toát ra cháy toàn bộ hỏa phù một cổ vô hình uy áp đống nhiên hạ xuống coi như là chu tức trận linh cũng là thịt mắt có thể thấy được trên mình ngọn lửa nhấp nháy tựa hồ nhận chịu không ít uy áp trương hoa sắc mặt một bên ngay tức thì vận chuyển linh lực cương khí tháo xuống tất cả uy áp lật đật ở giữa thở ra một ngụm trọc khí thần sắc khá có một ít kiên kỵ đây là thuộc về đạo t ử hồn phách chân linh uy áp không giống với trương hoa trước thả ra phân thần kỳ uy áp cái loại đó động tác võ thuật đẹp so sánh là thật một cái ngưng thần kỳ đỉnh cấp tu vi uy áp đủ để cho trương hoa cảm giác được hành động không tiện không nghĩ tới lần hành động này chỉ sợ là so tưởng tượng càng thêm gian nan đi đạo tử sắc mặt chấm n h ậ n khá có một ít yếu ớt lòng bàn tay u ngọn lửa màu xanh ra trời hơi đung đưa uy áp cũng là càng cường thịnh tứ tượng bắt q u á i trận sao phân tâm đại lão sao hôm nay ta kêu các người nếm thử một chút một cái nho nhỏ ngưng thần tu sĩ lợi hại đạo tử trong mắt lóe lên một tia điên cùng thần sắc lòng bàn tay c ứ lam hỏa diễm nguyên bản vẫn là một đoá nho nhỏ ngọn lửa ngay tức thì bốc cháy trong hư không tựa hồ có nhiều hơn ngọn lửa ngưng tụ nguyên bản bởi vì là chu tước trận linh xuất hiện mà nhiệt độ lên cao không ít tư tưởng bắt quái trận đảo mắt ở trên cao mấy độ chu tước trận linh dĩ nhiên phát giác dị tượng điên cuồng gào thét dầu gì nó cũng là một hồi chi linh ở hắn trong địa bàn tại sao có thể uy hiếp được hắn nghĩ đến điểm này chu tước trận linh chỉ cảm giác được mình lánh địa trên nhiều một cái gai đầu giống như mình uy nghiêm bị xúc phạm vậy nó cần phải thật tốt trừng phạt một phen hai cánh huy động kéo theo nhiều sao hỏa tán lạc trực tiếp đánh về phía xa xa đạo tử trước mắt sao hỏa ngay tức thì bốc cháy tựa hồ là chuẩn bị tương đạo tử thiêu hủy hầu như không còn một bên trương hoa nhìn gặp tình huống trước mắt nhất thời hồi hộp nếu chu tước trận linh cảm giác được mình uy tín bị khiêu khích như vậy nhất định sẽ chuyên tâm dồn trí dạy dỗ tử có lẽ căn bản không cần hắn ra tay chu tước trận linh là có thể giải quyết đạo tử sau khi nghĩ thông suốt điểm này trương hoa vô cùng hài lòng cười một tiếng sau đó tìm một cái địa phương nhỏ dấu chuẩn bị làm một cái hợp cách quần chúng vô quanh còn như đạo tử đối với chu tức công kích không có động tĩnh nói chính xác hẳn là không chút nào coi vào đâu những ngọn lửa này nhìn như thanh thế thật lớn trên thực tế căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn mà nói bất quá là một đám g a i ngứa một chút tồn tại thôi lòng bàn tay u ngọn lửa màu xanh ra trời nhưng mà hắn xài nhiều tâm huyết ngưng tụ mà thành hồn lửa nếu không phải thời khắc mấu chốt tuyệt đối sẽ không thả ra ngoài đây có thể quan hệ đến sau này có thể thủ đoạn chạy thoát thân cực kỳ trọng yếu hôm nay vì một tia cơ duyên hắn hợp lại lên hôn lửa tương truyền là linh hồn cháy mà thành ngọn lửa là một người sinh mạng chi căn bản hôn lửa bất diệt người vĩnh hằng không chết dĩ nhiên hôn lửa một khi xâm chiếm người khác não vực thì tương đương với nhiều một cái phân thân vậy hắn đạo t ử mục đích rất đơn thuần chỉ là muốn đoạt xác chu tức trận linh m ạ thôi coi như là đoạt sắc không thành công cũng phải xâm chiếm đối phương não vực tốt nhất đạt được một ít đến từ trời đất cảm ngộ dẫn dắt giống vậy có thể để cho hắn cao hơn một tầng lầu bất qua mấy hiệp chu tước trận linh đã rơi vào hạ phong đối chiến đạo từ thời điểm chẳng biết tại sao tựa hồ có chút mệt mỏi đứng lên tiếng kêu cũng không tựa như lúc mới bắt đầu nhất cường đại như vậy có lực dĩ nhiên những thứ này đều là trương hoa một ít suy đoán mà thôi tình huống cụ thể không biết được nói tóm lại lập tức chu tức thuộc về thế yếu vậy đúng rồi bất quá hắn cũng không lo lắng tứ tượng bắt quái trận có thể diễn sinh ra chu tức trận linh cái này một cái tự nhiên cũng có thể diễn sinh ra những thứ khác ba giống có linh trí trận linh cứ như vậy đến lúc đó chính là bốn đánh một còn biết sợ sao trương hoa chút nào không uổng thừa dịp hai bên chiến đấu khe hở chuẩn bị kêu gọi những thứ khác ba giống trận linh dầu gì cũng là phải chuẩn bị tương đạo t ử vĩnh viễn lưu người ở chỗ này hắn tại sao có thể như thế yên tâm chỉ để cho chu tước trận linh một người đơn đà độc đấu chiến đấu tiếp tục hai bên cùng không không có phát giác nguyên bản nguyên tố l ử a tràn ngập toàn bộ trận pháp trong không gian nhiều một chút sơ sát tiêu điều hơi thở đến khi hai người sau mấy hiệp sau đó chu tước không ngừng gào thét tựa hồ là phát ra một hồi một trận kêu gào đạo tử cũng là thở hồn hển ánh mắt khá có một ít tàn bạo mỗi nghĩ đến cái điểm này x u ấ t sinh lại có thể như thế tàn bạo có thể kiên trì lâu như vậy hắn không chờ được nếu như và chu tước trận linh tiếp tục như vậy dây dưa tiếp nói không chừng thật sẽ có phát sinh ngoài ý m u ố n cho nên hồn hỏa phát động một đoá nho nhỏ ngọn lửa lặng lẽ bay tới chu tước trên c h á n nhìn qua đặc biệt yếu ớt nhưng hàm chứa vô tận lực lượng cường đại trong nháy mắt hồn lửa đ ỗ n g nhiên tách thả ra đem toàn bộ chu tước bọc có thể phát giác được chu tước hơi thở ở hồn lửa trong dần dần yếu bớt trong miệng thẳng đến biến mất không gặp đạo tử giờ phút này nội tâm mừng rỡ có thể từ hồn lửa trong đạt được phản hồi đó là một cổ tinh thuần thiên điệu tinh hoa tràn đầy cường đại nguyên tố lửa để cho mình tu vi vô hạn s ô n g lên ngưng thần kỳ đỉnh cao tựa hồ tùy thời cũng có thể độ k ế t vậy trong lòng mặc dù lớn vui động t á c trên tay cũng không ngừng nhanh chóng đem tất cả thiên điệu tinh hoa phong ấn chuẩn bị giữ lại chuẩn bị xong đột phá dùng đến lúc đó hắn sẽ đem xưng ơ bá toàn bộ trái đất còn lại người tu chân lại coi là cái gì sẽ để cho đạo tử vui vẻ suy nghĩ thời điểm sau lưng chuyển tới một tiếng hử lạnh thang nhóc ngươi thật đúng là lấy là sự việc chỉ đơn giản như vậy kết thúc chương sáu trăm linh chín bạch hổ thanh âm khá có một ít uy nghiêm nghe vào hẳn giống như là một cái trưởng giả nói chuyện có thể là cả trong trận pháp trừ hắn ra cũng chỉ có trương hoa liền chứ rốt cuộc là ai đạo tử hơi b i ế n sắc mặt tiếp tục phong ấn thiên địa tinh hoa lòng cảnh giác cũng là lặng lẽ nhắc tới ngắm nhìn bốn phía đặc biệt cẩn thận ngay tại sau lưng hắn một đoàn trong x ư ơ n g mù lặng lẽ đi ra một bóng người xem cao độ tựa hồ cũng không đến giữa eo hắn tuyệt đối không phải trương hoa không phải trương hoa mà nói chẳng lẽ lại là một cái khác t r ậ n linh đạo tử nội tâm suy đoán đúng như dự đoán đến khi sương mù d à y đặt thối lui sau đó nhìn gặp một cái màu lông xinh đẹp bạch hổ đứng lặng phương xa một đôi treo tình kinh hãi tâm thần người đạo tử ngược lại là khá có một ít t i ế n lặng trước là chu tước bây giờ hẳn là bạch hổ như vậy kế tiếp là không phải còn có huyền vũ thanh long tứ tượng tề tụ nếu như dựa theo đều là chu tức tài nghệ này đơn đả độc đấu bốn cái bánh xe hắn hẳn vẫn là ăn được tiêu sợ là sợ đợi một hồi và bạch hổ đánh đánh trực tiếp nhô ra đó mới là hủ chết người đợi một hồi để phòng chút mới được l i ê n giữa đường tử âm thầm kế hoạch thời điểm bạch hổ một lần nữa h ừ lệnh nói đến không biết cái gọi là loài người xem ra ngươi vẫn chưa có người nào thanh ngươi bây giờ rốt cuộc là thuộc về một cái gì cục diện bạch hổ giọng đặc biệt không vui Tựa hồ bạch ở i vì là bị đ o tử khinh thị khinh mà ả m t ấ y một trận hổ t gì mình cũng mình của là thượng t nhìn ai Ngươi ngươi giá cũng được Bạch không lớn. n thật hồ h tốt trả bị.、Người、sẽ là được là chằm chằm đạo tử cuối cùng lúc này mới lên tiếng sau đó sương mù dày đặc mọc cũng tùm i ấ u thân hình cũng không ra tay và đạo tử đại sát tứ phương đạo tử cũng là c a o mày chẳng lẽ bạch hổ không hề dự định và mình đại chiến một chàng chuẩn bị chờ đợi những thứ khác hai giống nếu quả thật là như vậy hắn chỉ sợ đợi một hồi không chịu nổi cho nên cần chủ động đánh ra. tâm thần đ á m chìm bắt đầu thu hồi hồn lửa sau đó chuẩn bị tìm mạch hổ t h ủ y liêu hồn lửa căn bản không bị khống chế tiếp tục thiêu đốt thậm chí có càng ngày càng lớn mạnh khuynh hướng điểm này chính là đạo tử không ngờ tới được chẳng lẽ nói mình thật liền bị nguy nơi này những thứ này cũng đều là hồn của hắn lửa một khi không bảo vệ được tùy thời cũng có thể để cho hắn toi mạng hắn phải vạn phần cẩn thận liền giữa đường tử mấy phen thử nghiệm thu hồi hồn lửa thời điểm hồn lửa cuối cùng có một chút động tĩnh trong ngọn lửa mơ hồ truyền tới một hồi gào thét giống như là loài chim đầy minh nguyên bản đạo tử còn lơ đễm ai ngờ đột nhiên nghĩ tới t r ư ớ c bạch hổ nói nói tim bỗng nhiên một ngừng khá có một ít không được tự nhiên nếu quả thật là như vậy mình há chẳng phải là rất xui xẻo liền giữa đường tử âm thầm an ủi mình thời điểm hồn lửa bỗng nhiên n ổ lên một bóng người từ trong bay ra nhiều hồn lửa tư tán đạo tử vậy vì vậy khạc ra một ngụm máu tươi sau đó phát hiện mình trừ lưu ở trong người duy nhất một chút ngồi lửa ra còn lại hồn lửa cũng mất đi liên lạc nói cách khác có người lại có thể ngay trước hắn mặt đoạt đi hồn của hắn lửa mà hắn nhưng không có nửa điểm phát hiện nếu quả thật là như vậy coi như để cho người hối tiếc còn như từ hồn lửa trong lao ra bóng người chính là ở trận pháp trong không gian khắp nơi quanh quần vỗ rực nhìn qua khá là tự do không sai chính là chu tước không giống với trước cả người ngọn lửa tất cả đều là màu đỏ mang một chút xíu quất hoàng bây giờ chu tước một hồi màu xanh b â y cánh ngọn lửa cũng là màu ưu lam với hồn lửa khác biệt không lớn thuộc về huyết mạch trong cực điểm phượng hoàng lực lượng bị kích phát trong truyền thuyết miết bàn sống lại nó i chính là giờ phút này lúc này nó đã có mình thân xác dĩ nhiên tất cả đều là hồn lửa ngưng tụ m à thành c h ỉ ít trong thời gian ngắn nó lại nữa cần phải tìm thân xác chuyện này chu tước rất hưng phấn không khỏi được gào liền hai giọng còn như dưới đáy nơi nào đó bạch hổ t u é t miệng cười một tiếng đã từng là đứa con nít nhỏ em bé chu tước bây giờ cũng đã tìm được biện pháp giải quyết không biết mình ván này lao xương lúc nào mới có nơi quy tụ đến đây trương hoa có thể còn không biết tứ tượng bắt quái trận vốn là xác thực không biết diễn sinh ra con linh trí trận linh chúng mặc dù có thể có suy nghĩ tất cả đều là bởi vì là trên trái đất trên tồn tại nhiều bốn vị thần thú linh hồn mạnh vỡ tứ tượng bắt quái trận chẳng qua là một cái kiếp nổ đem washington tất cả linh hồn mảnh vỡ tập trung lại sau đó giao phó cho đến trận linh trong cùng thời gian đến một cái bọn họ cuối cùng vẫn sẽ tiêu tán ma tứ tượng trong bạch hổ tuổi tác lớn nhất huyền vũ thứ nhì sau đó chính là thanh long và chu tước hôm nay bạch hổ đã có chút lực bất t ò n g tâm nếu không lấy nó quản lý sát phạt lực còn sẽ không đối phó được một cái nho nhỏ ngưng thần đỉnh cấp nhất định chính là một cười n ạ o còn như nào đó góc trương hoa giờ phút này đã nhìn có chút thử ra trận linh sống lại đây cũng là không phù hợp à trong lòng buồn bực bất quá động tác trên tay cũng không ngừng tiếp tục kêu gọi còn lại hai đại trận linh dĩ nhiên dành thời gian hắn đem mạc liên vậy nhận đi vào chí ít trước mắt xem ra tựa hồ cũng không cần hắn làm gì cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm to gan để cho mạc liên đi vào hai người ăn chung dừa xem của vui ngay tại đạo tử tâm thần thất thủ thời điểm ngoài ra hai thở mạnh tức cũng là lần lượt tách thả ra theo thứ tự là làm người ta cảm thấy kinh hồn táng đở mạnh mẽ huy áp giống như đối mặt núi lớn vậy bên kia chính là khá có một ít k i ê n kỵ mũi nhọn giống như một đạo lợi kiếm ra khỏi vỏ vậy để cho người cảm thấy kinh hãi đạo tử lại cũng không cách nào bảo đảm mình bình tĩnh thật sự là bởi vì là tiếp tục như vậy mình hoàn toàn có thể sẽ bởi vì là trận pháp này mà chết ở chỗ này nếu quả thật là như vậy vậy thì đặc biệt khó chịu bay tới thai vạ bất ngờ đạo tử đã bắt đầu tính toán làm sao rời đi trận pháp này suy đi nghĩ lại đều là không có nửa điểm thu hoạch thật sự là bởi vì là cái địa phương quỷ quái này thật làm cho lòng người kinh hoàn mỹ không sức mẹ trận pháp mỗi một nơi nhìn qua đều giống như đường đi ra ngoài có thể lại mỗi một nơi đều là tràn đầy chết uy hiếp để cho hắn khá có một ít kiên kỵ đến bây giờ hắn cuối cùng là rõ ràng liền cái gọi là tứ tượng bắt quái trận rốt cuộc là có ý gì trừ ra tứ tượng ra còn có b á t quái ẩn nút trong đó coi như tránh ra tứ tượng uy hiếp b á t quái như nhau cũng để cho hắn nhức đầu không dứt thang nhóc nghe nói ngươi khi dễ em trai ta mới vừa vừa thấy mặt thanh long chính là mặt đầy bướng bỉnh nói đến tứ tượng trong là thuộc hắn và chu tước trẻ tuổi nhất chu tước làm vì mình tiểu đệ bị người khi dễ mình người đại ca này tại sao có thể bỏ mặc quản nó cũng muốn xem xem đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy hừ bất quá là một cái loài bỏ sát m à thôi đạo tử căn bản không muốn để ý tới thanh long đã từng là thanh long như thế nào mạnh mẽ hắn không biết tóm lại bây giờ hoàn toàn không phải hắn đối thủ trừ phi tứ tượng liên hiệp động thủ nếu không hắn đạo tử căn bản không hư đây chính là thuộc về tự tin của hắn ớ bây giờ ta thanh long uy dành có phải hay không quá lâu không xuất hiện tùy tiện một cái cá nhỏ tôm nhỏ cũng có khí phách như thế thanh long cười nhạo một tiếng sau đó t u é t miệng cười một tiếng tựa hồ đối với trạng thái bây giờ bày tỏ thật hài lòng mỗi nghĩ tới cái này thân thể thực lực như thế yếu hình như là không việc gì lực uy hiếp à chương 610, hợp tác nghe được thanh long như thế nói đạo tử sắc mặt lúc này mới h ò a hoãn c h ỉ ít thanh long nhận thức được cục diện này đó chính là thật không đánh lại mình nếu đã nhận rõ thực tế như vậy chúng ta liền không nên động thủ chém chém g i ế t g i ế t to hơn lỗ chúng ta đều là người văn minh ngồi xuống thật tốt nói một chút không tốt vô cùng nếu ngươi có thể nghĩ như vậy như vậy không bằng đạo tử vừa mới chuẩn bị mở miệng hòa hoãn một chút liền bị thanh long cắt đứt không cần nói nhiều nếu ta như thế thức ăn như vậy thì để cho ngươi tới khá tốt dạy bảo ta đi ta người này cái khác đều tốt ngay cả có cái thói hư tật xấu thích bị người nện câu ngược thanh long cười lớn một tiếng v ạ n vẹo thân thể cường tráng trực tiếp hướng đạo tử bay đi chuẩn bị vặn cổ đạo tử đạo tử sắc mặt biến đổi thầm mắng một tiếng sau đó mấy tờ đạo phù bay ra chuẩn bị phòng ngự cái này mấy tờ giấy rách chỉ muốn ngăn cản ta công kích ngươi không khỏi cũng quá nhỏ thứ ta chứ thanh long dễ c ậ n không chút do dự nói trâm trọng tử thang nhóc muốn nện bạo ta tốt nhất vẫn là đàng hoàng ngươi thái độ đơn giản như vậy phá giấy cũng muốn ngăn cản ngươi vĩ đại xanh lơ long đại nhân nằm mơ đi dứt lời thanh long một cái vây đuôi tương đạo tử kéo mạnh một cái cả ngươi đều là bối rối đây coi là cái gì đại nhân không đánh mặt hơn nữa ngươi như thế một cái đuôi quất tới ta không muốn mặt m ù i à đạo tử bây giờ nội tâm là có chút hỏng mất mà dưới đ ấ y trương hoa và mặc liên chính là càng ăn vượt hưng phấn không thể không nói vừa ăn thứ gì vừa thưởng thức chiến đấu vẫn đủ để cho người vui vẻ tương đối kỳ quái một chút chính là trương hoa tại sao có dũng khí quên mất nào đó món đồ cảm giác vô luận như thế nào muốn cũng không nhớ nổi tính toán một chút không nhớ nổi liền không nên đi muốn vô căn cứ nhiều những phiền não này coi là cái gì mình vui vui vẻ tiêu dao tự tại mới là tốt nhất đạo tử làm sao cam tâm bị thanh long như vậy đánh mặt không cam lòng dĩ nhiên được thật tốt thu thập trở về thật đúng là lấy là mình sợ phải không thanh long ta biết ngươi đã từng ngưu bức không được nhưng bây giờ vậy nhỏ như vậy tu vi vẫn là ngoan ngoan cho ta mang vác nếu không ta không ngại hầm rồng canh uống đạo tử quát lên sau đó thất tấm lá bùa bay ra trong miệng nhanh chóng nhớ tới thần chú trên tay kết ấn động tác vậy không chút nào chậm chạp chưa đủ năm phút thất tấm lá b ù a đã đổi thành thành là linh lực thực chất hóa một sợi dây thừng đạo gia tóm long thần khí thúc long tịm ta cũng không tin còn không đánh chết ngươi đạo tử cắn răng nghiến lợi đến hắn bây giờ đặc biệt được tức giận thanh long hiện đang cùng mình s o l o nói căn bản không phải đối thủ của mình duy nhất dựa vào chính là mình đáp lời hơn ba giống để phòng m à thôi nếu như không phải là như vậy hắn còn biết muốn như bây giờ bó tay bó chân không có toàn lực thi triển ra mình mạnh mẽ ngay tại đạo tử âm thầm não thời điểm giận thanh long lại một lun công kích tới cái gọi là thuốc long tìm ở trước mặt nó vẫn không phải giống nhau sao chẳng qua là sợi dây nếu không phải bởi vì là mình bây giờ lực lượng hư yếu đ ớt quá t ù y tiện thổi hơi cũng có thể làm cho đạo tử hồn phi phách tán bất quá lực lượng không khôi phục trước thì đơn giản cho mình tiểu đệ ra nhất khẩu ác khí đi đạo tử dĩ nhiên phát giác thanh long công kích nhanh chóng thuật lại phát quyết thao túng thuốc long tìm trực tiếp thả ra huy áp cường đại muốn một cái trực tiếp ngăn cản đối với làm công kích đây chính là đạo môn tổ truyền phương pháp đối phó long tộc hữu hiệu nhất cho nên hắn căn bản không hư thúc long tìm tả hữu lay động chấn động nhiều linh lực tạo thành một cái uy áp trực tiếp khống chế được thanh long cưỡng ép khống chế sau đó ánh sáng tách thả ra ngay tức thì đổi dài mấy chục lần trực tiếp đem thanh long quấn quanh ở nhanh chóng co giúp lại nhiều linh lực tàn phá để cho thanh long khá có một ít không được tự nhiên rất nhanh điểm này không được tự nhiên biến thành khó nhịp bởi vì là thuốc long tìm trên lại có thể truyền đến một cổ huy áp chèn ép mình linh hồn hắn bây giờ vốn là chỉ là một linh hồn mạnh vỡ năng lực phòng ngự cùng vốn không có nhiều ít không chịu nổi một kích này huy áp liền làm thanh long chuẩn bị liều chết dãy khỏi ra thời điểm một giọt màu vàng huyết dịch từ đ ằ n g xa bay tới trực tiếp xuyên thấu qua hắn thân thể tiến vào đ ỉ n h đầu sau đó thuộc về long tộc lực lượng phun r a nhanh chóng bọc lại linh hồn mạnh vỡ bắt đầu tư nuôi lên không cần thiết chốc lát trong huyết dịch rồng tính đã bị thanh long toàn bộ hấp thu chỉ còn lại đ i n h điểm long nguyên lực mặc dù nhìn qua khá có một ít hô tạp dưới đây trương hoa khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó an dưa không sai mới vừa rồi chính là hắn làm bất quá giọt kia màu vàng huyết dịch cũng không phải là hắn mà là thanh hồng nói đến thanh hồng đã rất lâu không thấy cái này tiểu cơ linh quỷ vậy không biết chuyện gì xảy ra không có thanh hồng ban đầu nhưng mà ở trương hoa dưới sự trợ giúp thức tỉnh năm móng kim huyết mạch của rồng mặc dù có chút hô t ạ m nhưng là giàu gì cũng là long tộc hoàng tộc huyết mạch trong đó một chút xíu d ò n g tính cũng đủ để cho thanh long cảm thấy thỏa mãn đây là thuộc về hoàng tộc ban cho hôm nay nó tràn đầy lực lượng không cần thiết chốc lát chính là tránh thoát t h u ố c long tịm sau đó điên cuồng quất đạo tử khi dễ mình t i ể u đệ còn dự định nốt ngươi thật to ra a ngươi đại gia trung q u ý là ngươi đại gia còn lại nghĩ cũng không cần suy nghĩ nữa thanh long nghĩ như vậy đến đạo tử tự mình thì là mặt đầy mơ hồ không biết mình bây giờ rốt cuộc là thế nào triệt triệt để để bị thanh long rút ra bối rối rõ ràng t r ư ớ c thúc long tìm đều là hết thẻ bình thường muốn không có nửa điểm tác dụng phụ tới làm sao bây giờ quất một cái thì là không tốt dùng hơn nữa như vậy ung dung liền bị thanh long tránh thoát được nên sẽ không tự mình là lấy một cái hàng giả chứ đạo tử khá có một ít tự rêu cười một tiếng không đúng nhất định có mở ám rất nhanh hắn liền nhớ ra rồi ở thanh long tránh thoát t h u ố c long tìm trước từ phía dưới bay tới một cái màu vàng kim điểm nhỏ không biết là bởi vì là những cái kia nguyên nhân thanh long giống như dập đầu dược nhất dạng như vậy mánh trực tiếp điên cuồng rút ra mình như vậy thanh long mình không chọc nổi không chọc nổi thiên hoa chân nhân không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng có dùng mánh khỏe nhỏ đối phó van bối thời điểm ta thật sự là bội phụ c à. đạo tử không chút do dự c h â m chọc nói đến dù sao hắn bây giờ rất khó chịu tổng được tìm một người cho h ạ giận nói sau còn như trương hoa chính là đều không để ý đạo tử không đánh lại tứ tượng t r ậ n linh liền chuẩn bị đến tìm mình cho hạ giận không khỏi cũng quá không phúc hậu đi hắn mới là lười để ý rất nhanh trương hoa chính là mặt tươi cười tỏ ý đạo tử tiếp tục mình chỉ để ý thật tốt nghe là được ai kêu trong lòng mình năng lực chịu đ ư ợ c mạnh mẽ hoàn toàn không cần lo lắng nói tử nói những thứ này còn như xa xa bạch hổ chính là t à n g hắng một cái tỏ ý thanh long trở về hiển nhiên từ tràng thượng thế cục tới xem hắn đã biết rõ tất cả tình huống không để ý tới nữa đạo tử tỏ ý huyền vũ đi bồi đạo tử vui đùa một chút sau đó bạch hổ một mặt tường hòa đi tới trương hoa vùng lân cận nhìn gặp ba giống tới đây trương hoa khá có một ít thật xin lỗi trên bàn linh trà còn có linh quả các loại đều không tới đạt tới thu hồi đi cho nên liền đặc biệt lúng túng phân cho ba giống chương 611, t i ể u bạch chu tước đến cũng không nói gì nhận lấy liền an còn như thanh long chính là khá có một ít nạo kiểu đối với cái này giặt linh quả rất là coi thường bạch hổ chính là lắc đầu một cái bày tỏ cũng không cần loài người là ngươi triệu tập đến chúng ta linh hồn mảnh vỡ sao gì cái gì linh hồn mảnh vỡ ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì t r ư ơ n g hoa bây giờ là thật hoàn toàn không hiểu kết quả bạch hổ đang nói cái gì mình không phải là bố trí một cái tứ tượng bắt quái trận sau đó diễn sinh ra liền bốn vị có suy nghĩ trận linh mà thôi sao tại sao nghe lời này tựa hồ còn có rất nhiều câu chuyện sao l i ê n làm trương hoa âm thầm c a u mày thời điểm bạch hổ đổi một loại giải thích nói đến loài người là người bố trí trận pháp này đúng không ừ trương hoa gật đầu nói thật hắn giỏi vô cùng kỳ kết quả là cái gì nguyên nhân lại có thể để cho hắn bố trí trận pháp diễn sinh ra có linh trí t r ậ n linh vậy thì đúng rồi đặc biệt cảm ơn ngươi loài người trợ giúp chúng ta ngưng tụ bộ phận hồn phách m ả n h vỡ có còn sống hy vọng bạch hổ dẫn đầu hướng trương hoa gật đầu cảm ơn sau đó thanh long và chu tức cũng là học có chiêu có thức bạch hổ nếu như đoán không sai mới vừa rồi thanh long từ trương hoa cái này lấy được tuyệt đối có một tia năm móng kim huyết mạch của rồng lúc này mới ngưng tụ không thiếu hồn phách m ả n h vỡ và chu tức như nhau trong thời gian ngắn nó cũng không vội trước tìm thân xác cái này ý vị như thế nào ý nghĩa tứ tượng trong đã có hai g i n g có thể lấy được được thời gian ngắn năng lực hành động không cần giống như bạch hổ như vậy lo lắng tùy thời tiêu tán Khết thể thứ hoặc nhiều hoặc thiếu hệ. Hoa thể hắn Bạch Hổ hoặc Huỳnh Thậm chí thể họ thể hoàn thành. trước mắt Trương rất trợ đạt trước mắt các có Cái có được có có còn cũng có này người này quan này bọn bốn sống người này là và là vào đều loại loại Vũ. vị giúp dựa ý sẽ mặc dù cái này nghe vào đặc biệt được không tưởng tượng nổi rất nhanh bạch hổ chính là đem ở giữa một ít mấu chốt nhanh chóng nói cho trương hoa nghe ít nhất có một cái khái niệm là hắn bây giờ nhất định phải truyền bá chính là giải thích rõ bốn vị tồn tại sau đó thuyết phục trương hoa trợ giúp mình các người đây cũng là bạch hổ nhất là tha thiết mục đích rất nhanh trương hoa chính là hiểu rõ liền bạch hổ ý nghĩa vậy hiểu được trong đó một ít bí mật ban đầu tứ tượng bởi vì là một ít nguyên nhân ở cổ xưa trái đất trên bùng nổ đại chiến t r o n g bỏ mình sau đó linh hồn hóa thành giải thưởng lớn mảnh vỡ tứ tán toàn bộ trái đất mà không đúng dịp chính là trương hoa bằng vào tứ tượng bắt quái trận ngưng tụ số ít linh hồn mảnh vỡ để cho bốn vị ngắn ngủi sống lại tới đây cho nên bọn họ bây giờ duy nhất một cái tâm nguyện chính là hy vọng trương hoa có thể trợ giúp bọn họ lần nữa ngưng tụ ra thân xác đặt tới chân chính trên ý nghĩa sống lại nhìn bạch hổ ánh mắt tha thiết trương hoa hơi có chút thật xin lỗi bởi vì là chính hắn cũng không biết rõ là làm sao làm được loại trình độ này bây giờ phải nói để cho hắn đi trợ giúp tứ tượng ngưng tụ ra chân chính thân xác há chẳng phải là ở làm khó mình sao tóm lại trương hoa rất do dự không biết có nên hay không đáp ứng chuyện này chút là nhìn thấu t r ư ơ n g hoa thần sắc trong chút ít không biết làm sao bạch hổ khẽ cười một tiếng nói đến loài người ngươi không cần lo lắng ta ý nghĩa là ngươi có thể trợ giúp dưới tình huống giúp giúp một chút chúng ta chúng ta không biết quá độ cưỡng bách ngươi rất hiển nhiên bạch hổ cũng là nhìn thấu vậy t r ư ơ n g hoa tu vi bất quá là ngưng hồn kỳ có thể là từ một cái di tích thượng cổ lấy được tứ tượng bắt quái trận t r ậ n bản cái này mới bố trí ra trận pháp này t r ư ơ n g hoa do dự chút ít sau đó trong miệng gật đầu Chứ không nói trong đó phiền thoái bao lớn chỉ một có một cái vấn đề chính là trương hoa hưng phấn nhất đó chính là đạt được tứ tượng hào cảm hơn nữa muốn phải giúp bọn họ ngưng tụ ra mình thân xác tối thiểu cũng phải có một cái phương thức liên lạc chứ nếu quả thật là như vậy nói trương hoa sẽ đem là vô cùng an toàn bởi vì là hắn lấy được tứ tượng cái này bốn lá bài tẩy có thể ở thời khắc mấu chốt bảo toàn t á n h mạng lá bài tẩy mặc dù hắn lá bài tẩy có rất nhiều đạt được trương hoa trả lời sau đó bạch hổ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm sau đó ra lệnh huyền vũ không cần tiếp tục chơi trực tiếp giải quyết đạo tử rất hiển nhiên có thể làm cho trương hoa thi triển tứ tượng bắt quái trận tới người đối phó tuyệt đối là sống chết đại đ ị n h nếu bây giờ muốn cùng trương hoa hợp tác như vậy cơ bản nhất đưa lễ cái khâu này là nhất định lập tức mình chẳng qua là một ít linh hồn mảnh vỡ mà thôi nào có cái gì lễ vật không thể làm gì khác hơn là giúp trương hoa giải quyết đạo tử trương hoa dĩ nhiên có thể cảm ứng được xa xa đạo tử chết sự việc khỏe miệng hơi n h ồ n g lên chỉ thích loại này đặc biệt thức nâng đỡ người hắn rất thưởng thức dĩ nhiên tới mà không đi cũng không lễ phép trương hoa mở miệng nói đến nếu các ngài trợ giúp ta giải quyết đạo tử như vậy bây giờ các người có vấn đề gì cần ta hỗ trợ chưa thanh long và chu tức hai mắt nhìn nhau một cái không chút do dự nói đến chúng ta cần một cái hung binh tốt nhất mang theo nhiều sắc khí chỉ có như vậy mới có thể để cho bạch hổ an ổn xuống h i ệ n nhiên ở hai người trong mắt bạch hổ giờ phút này nguy hiểm nhất một cái không tốt rất có thể linh hồn mảnh vỡ pha tán hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là trừ gia thanh long và chu tức có thể thoát khỏi tứ tượng bắt quái trợ gia bạch hổ và huyền vũ đều không thể thoát khỏi trợn pháp cái này cũng là của bọn họ hy vọng hy vọng trương hoa có thể trợ giúp cái này hai vị trương hoa c a o mày dựa theo hắn hiện có thứ mà nói Tựa thứ gì có thể trợ theo loạt sát tồn tại. tất tự thể tồn tại tạm thời một ít tức. bất ta ta một mang sao cam hồ không bạch hổ huyền như hàng khí hung binh, chính là căn bản không tồn tại. Hắn tất cả pháp khí mình chế, hung binh. Cho khá hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cái đó, hung binh ta không có, không quá ta có một cái huyền minh chán. cũng có có Còn căn cả có cái có có Cái có, có cái vũ. bản luyện nên, biện nào. gì giúp gọi giờ kỳ đó, vì Bởi bây và là là làm là là là đều quá sẽ một bên mặc liên đột nhiên mở miệng nói đến ban đầu nàng vậy thích qua một trận liên quan tới màu đen đồ cái này cái huyền minh lá chắn ánh sáng màu còn có phẩm chất đều là vô cùng không tệ sau đó bị nàng dùng cường đại thuật pháp biến hóa lại có thể rút nhỏ gấp mấy lần sau đó bị nàng coi thành một cái tiểu nhân tượng trưng thân phận lệnh bài bây giờ ngược lại là có thể lấy ra ngăn cản ngăn cản dẫu sao huyền minh con rùa tựa hồ cũng là một loại truyền thừa từ huyền vũ t r ủ n g tộc mới có thể trợ giúp huyền vũ liền chứ quả nhiên bạch hồ gật đầu huyền minh lá chắn nhưng là có thể trợ giúp huyền vũ chẳng qua là mình nói được rồi bực này cơ duyên vẫn là có thể gặp không thể cầu t r ư ơ n g hoa một cái nho nhỏ ngưng hồn kỳ tiểu tử có thể trợ giúp ba giống thoát khỏi trận pháp đều là vô cùng may mắn mình nói như thế nào sẽ có loại ý nghĩ này nhất định chính là mộng tưởng hào huyền bạch hổ pha có một ít tự dễ ước t r ư ơ n g hoa ngưng thần suy tính đ ỗ n g nhiên ở mình vùng đan đ i ể n chuyển tới một tia sao động thật giống như có vật gì sắp muốn phá thể ra mình tại sao như thế hồ đồ quên mất n、no、ó cái vật nhỏ này t r ư ơ n g Hoa âm thầm hối tiếc, quên mất trong cơ thể Bạch Hổ trong âm mất tiếc, cơ quên c á i vật nhỏ này. Ban đ ầ u mình không phải là coi là t r ọ n phương và tứ tượng trong g đối Bạch Hổ có chút huyết và tứ có m ạ c lúc h sâu xa lúc này m ớ mới i giờ nhìn lại, chứa chấp. có nhìn Bây t h ể trợ giúp đạt giúp đ ư ợ được c Bạch hổ. Tiểu Bạch, đạt Hổ. nhanh, Tiểu Rất t đi ra. r ư ơ n g Hoa tỏ ý sau tỏ t ý đó, i ể u b ạ c hai vô cùng hưng phấn Trương h từ o trong cơ thể t r cơ ô ra. Chương 612, hỗ trợ tiểu bạch mới vừa đi ra bạch hổ chính là phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng k ê nó lại có thể ở cái vật nhỏ này trên mình phát hiện thuộc với huyết mạch của mình nói chính xác là ở đối phương trong cơ thể phát hiện thuộc về mình nhất mạch truyền thừa mặc dù mỏng manh nhưng là đặc biệt được thuần khiết chỉ có thuộc về trực hệ huyết mạch tồn tại mới có thể có bực này thuần tránh huyết mạch t r ư ơ n g hoa vị này là tạm thời bây giờ bạch hổ cũng là không cầm nổi chủ ý đối phương là từ t r ư ơ n g hoa trong cơ thể xuất hiện hơn nữa xem trạng thái bây giờ hẳn là thuộc về linh thể nghĩ như vậy muốn rõ ràng tiểu bạch sự việc hỏi trương hoa tới m ò hơn một chút còn như trương hoa thấy bạch hổ nghi ngờ ánh mắt khẽ mỉm cười nói đến quên giới thiệu cho các n g ư ờ i tiểu bạch cũng là bạch hổ nhất tộc chỉ bất quá huyết mạch mỏng manh sau đó bởi vì là một loạt nguyên nhân đưa đến thành là ta linh thể huyết mạch phản tổ tới trình độ này không biết tiểu bạch có thể không thể giúp được bạch hổ tiền bối quả nhiên bạch hổ nghe xong trên mặt lộ ra chút ít mỉm cười không ngừng nhìn vòng quanh tiểu bạch gật đầu nói đến trương hoa ngươi là ta gặp qua có tiềm lực nhất loài người hết lần này tới lần khác cho ta ngạc nhiên mừng d ỡ khó che giấu vui sướng tràn ngập ở bạch hổ trong giọng nói rất hiển nhiên gặp phải tiểu bạch nó cũng là rất hưng phấn ngược lại là cái này tịch thoại rơi xuống mặc liên bên h a i không biết thế nào đặc biệt khôi hài thổi phu một tiếng bật cười chu tước thanh long mặc dù nghe được nhưng cũng không có cái gì thành cựu nhiều lắm là sắc mặt đổi một cái mà thôi ai kêu huyền vũ sự việc đều là mặc liên trợ giúp giải quyết về tình về lý hai người bọn họ đều không gì vốn đi dày mặc liên bạch hổ ngược lại là không có nghe gặp mê mệnh ở trong đó hồi lâu lúc này mới nói đến rất đơn giản ta chỉ cần nó một dọn tinh khí là được rồi đủ ta tu dưỡng một hai n g u y ệ t bạch hổ thở phào nhẹ nhõm trong giọng nói tràn đầy cảm khái nói thật lần đầu tiên thấy đồng tộc đệ tử hán gái này làm trưởng bồi khá có một ít thất trách lại có thể không có chuẩn bị nửa điểm lễ vật ngược lại là tiểu bạch nghe được bạch hổ nói sau đó căn bản không cần trương hoa phân phó liền trực tiếp linh lực vận chuyển d ạ c h ra mình đ ệ t h ị một giọt thấu lượng tinh khí ngay tức thì xuất hiện trực tiếp rơi vào bạch hổ trong miệng bạch hổ trên mình ngay tức thì tách thả ra hơi ánh sáng trắng nhìn qua khá có một ít thần bí không cần thiết chốc lát thời gian tất cả ánh sáng trắng nội liễm bạch hổ khí tức trầm ổ n vậy không thiếu không giống lúc mới bắt đầu nhất nhìn qua hơi thở còn có một chút yếu ớt đây cũng là t r ư ơ n g hoa nhất là kỳ quái một chút rất nhanh bạch hổ hưng phấn mở miệng t r ư ơ n g hoa hôm nay chúng ta tứ tượng cũng có thể tạm thời thoát khỏi trận pháp nhưng thời gian không hề lâu hy vọng ngươi có thể sớm ngày rời đi chỗ này đến lúc đó chúng ta từ có biện pháp điện thoại di động linh hồn mạnh vỡ dứt lời bạch hổ mang theo còn lại ba giống trực tiếp hóa thành một khối bốn màu ngọc không ngừng không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một khối ngọc đội đánh mất trên đất vốn là tứ tượng bắt quái trận tại chưa có liền trận linh đối với ta dưới ủng hộ ngay tức thì tiêu tán t r u n g quanh cảnh tượng nhanh chóng tiêu tán cuối cùng trở lại mới bắt đầu hiến hội p h o n g khách trương hoa mới vừa muốn cùng mặc liên rời đi nơi này thời điểm trong sâu xa cảm giác được sau lưng một cái nóng bỏng ánh mắt cháy ở mình sau lưng không kềm hãm được liền hướng sau lưng nhìn được không đúng dịp lại có thể nhìn thấy p h i l i p p h i l i p hắn làm sao đem người này quên mất ban đầu trương hoa lo lắng một cái tứ tượng bắt quái trận căn bản không giải quyết được đạo tử sau đó liên lạc nàng thành tựu người rút nhưng là hình như là nói nhìn lên cơ hội để cho p h i l i p vào sân bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng không cần nhưng là nói mình đã nói ra bây giờ vi phạm cũng là mình thật giống như thật có chút làm khó dễ à philip thật là đúng dịp và m ỗ i nghĩ đến ngươi sẽ ở đây trương hoa lung túng gãi đầu một cái nói đến nói thật hắn bây giờ thật có chút không biết làm sao đối mặt philip cho nên ngươi là đã đem đạo tử giải quyết đúng không khác thường philip mặt đầy bình tĩnh cũng không phát điên đúng vậy rất không đúng dịp ngày hôm nay gặp phải hắn bị thương căn bản không phí nhiều sức liền trực tiếp giải quyết cho nên đã không chuyện n g ư ờ i nếu không liền ai về nhà đấy tìm mẹ của mình trương hoa thận trọng nói đến trung quốc nhưng mà có câu cổ thoại khó khăn nhất đoán liền là phụ nữ tâm tư hắn cũng không dám tin tưởng bây giờ một mặt bình tĩnh phi l i p một giây kế tiếp có thể hay không đột nhiên bạo khởi thật may hết thệ các thứ này đều là trương hoa mình suy nghĩ nhiều mà thôi phi l i p vô cùng bình tĩnh mở miệng nói đến như vậy trước chúng ta ước định tốt phân tang so quy định còn chưa thay đổi đúng không dĩ nhiên không biết ngươi còn có vấn đề gì không có nhanh lên hỏi ta mau phải đi trương hoa qua loa lấy lệ nói đến giọng khá có một ít cấp tốc ai kêu phi liêm người này thật sự là quá đáng sợ cơ hồ có thể nhìn ra được trương hoa ý tưởng chân thật hắn đều có điểm sợ đối mặt phi liêm à vốn là ta không có vấn đề nhưng là bây giờ có chút tò mò ngươi đến tột cùng là ai phi liêm một mặt nghiền ngẫm nhìn trương hoa trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang trương hoa càng rồn rập bất an hốt hoảng bây giờ chuẩn bị rời đi a quả nhiên là như vậy ngươi chính là lần trước ban đêm xông vào nhà tráng vị nào chứ luôn cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ ở đâu gặp qua như nhau philip nhìn trương hoa nhanh chóng chạy trốn xa bóng người đ ỗ n g nhiên hô to nói đến rất hiển nhiên nàng mặc dù không có cụ thể nghĩ đến trương hoa thân phận nhưng là vậy đoán không xa chỉ kém thoạt phá tầng một cửa sổ giấy thật may hắn chạy nhanh hơn nếu không thật bị phát hiện mình coi như lành lạnh dẫu sao hắn bây giờ tạm thời không muốn cùng nhà trắng vị kia phát sinh lớn hơn mâu thuẫn việc cần k i ế p hẳn là thật tốt tu luyện thừa dịp còn sớm ngưng tụ hai thế thân nếu không đến lúc đó mình độ tiến triển cũng chính là có chút chậm chạp dĩ nhiên lại này trước trương hoa cần phải hoàn thành phía dưới quyền hoàng giải thi đấu lần trước thi đấu rất hiển nhiên là có một nhúng tay đem mổ hoặc cố ý điều cho trương hoa làm làm đối thủ đi qua lần trước thi đấu đã có không ít tuyển thủ đều là nhớ trương hoa tiên chữ vì vậy nói đưa đến kế tiếp thi đấu đều là đối thủ một phương diện bỏ quyền trương hoa một đường hát vang tiến mạnh đi tới trận chung kết quyết tái đối thủ là cái người nhân tạo nhìn qua và tràn đầy uy bên trong người khổng lồ xanh tương tự chỉ bất quá một thân da màu sắc nghiêng về màu xanh da trời hơn nữa vốn là màu thủy lam con người không thể không nói có chút quỷ dị thân cao mạc cỡ hai em mở cỡ đó trương hoa không đấu lại mới đến hắn bả vai t r ư ừ n g nhìn qua hai bên thực lực đều vô cùng khắc xa liên liên t r ư ớ c đối với trương hoa ôm mãnh liệt lòng tin khảm khách xem đều là một mặt lo lắng thần sắc hiện nhiên loại tầng thứ này đã không phải là hắn có thể phỏng đoán được rồi được rồi rất nhanh bắt đầu tranh tài trương hoa và đối phương đều là cùng trong chốc lát tiến vào trạng thái chiến đấu linh lực cương khí thời gian đầu tiên hóa thành khôi giáp hình thái xuất hiện ở mặt ngoài thân thể trên đó mơ hồ có một cái long ảnh qua lại nhìn qua khá là huyền diệu ban đầu thu nhận tứ tượng cũng không phải là miễn phí dĩ nhiên thu một chút lợi tức nói thí dụ như lập tức chính là thanh long bản lãnh chương sáu trăm mười ba trận chung kết cái này thanh long hư ảnh có thể lớn nhất hạn độ đối với ta điều hòa tả hữu linh lực cơ ư n g khí hoàn mỹ làm ra phòng ngự đón đỡ trừ phi là một chiêu trực tiếp tiêu hao hết sạch trương hoa tất cả linh lực cơ ư n g khí nếu không thì căn bản không có thể có thể phá ra trương hoa phòng ngự điểm này là trương hoa không ngờ tới dĩ nhiên những thứ này đối với trương hoa mà nói đều không coi là chút gì bởi vì là hắn còn có một cái khác lá bài tẩy đó chính là huyền vũ lực huyền vũ nhưng mà từ trước đến giờ lấy năng lực phòng ngự nổi danh làm sao có thể sẽ không biết năng lực phòng ngự mạnh mẽ điểm này có thể nói là không thể nghi ngờ rất nhanh chiến đấu bắt đầu đối thủ chúng ta tạm thời gọi hắn là người khổng lồ xanh người khổng lồ xanh trực tiếp quạt lá vậy lớn bàn tay hướng trương hoa quạt đi muốn đem hắn một cái quạt tròn váng sau đó tiến hành sau này chiến đấu nhưng mà trương hoa sẽ để cho nàng như nguyện sao căn bản không có thể Hắn、trương、Hoa phân Trương cũng từng t giàu gì là là đã â một đại lao, thế nào có thể sẽ như thế đơn đừng giản liền bị người phiến váng. Cho nên nói, đừng nói lao, nào Cho thế thể thế như chuyện tròn váng. nên vẩn. có sẽ bị vỡ m cái hướng ngược lại dưới eo lẽ nhiều bàn tay sau đó trương hoa nhanh chóng đánh nhảy người lên một kích càn quét đá chân đá về phía người khổng lồ xanh đầu lần này hắn nhưng mà không có thu nửa điểm lực tốt không ngoại lệ đem đối phương đá lộn mèo trên đất còn chưa cùng người khổng lồ xanh vùng dây đứng dậy trương hoa lại tới một kích thái sơn áp đỉnh lập tức trực tiếp đem người khổng lồ xanh ngồi dưới đất sau đó huyền vũ lực bùng nổ thuộc về núi cao giống vậy uy áp ngay tức thì xuất hiện người khổng lồ xanh sắc mặt một bên vốn là xanh đậm bắt đầu biến thành xanh nhạt đây là cái gì hắn an gian hắn lại có thể sử dụng không phải thân thể thực lực cái này không công bình người khổng lồ xanh muốn nói ra muốn hướng trọng tài tố cáo ai biết không não trọng tài nhìn trước mắt cục diện hơn nữa người khổng lồ xanh một mặt ủy khuất ánh mắt lại có thể não quất tuyên bố nói đến người khổng lồ xanh bỏ quyền phía dưới quyền hoàng cuộc tranh tài hạng nhất là tới từ huynh đệ đồng minh hội trương hoa dứt lời trực tiếp d ơ lên trương hoa tay hướng chung quanh tất cả khách xem giới thiệu mà mọi người khác đều là mặt đầy mơ hồ coi như là trương hoa tự mình đều có điểm lừa gạt ta bất quá là mới vừa đem hắn chân áp à, còn chưa kịp làm ra bất kỳ thực chất tính tổn thương liền trực tiếp bỏ cuộc thật giống như có điểm khó tin à. dĩ nhiên trương hoa mơ hồ người khổng lồ xanh càng mơ hồ mình rõ ràng là vì tố cáo trương hoa an gian làm sao thành mình bỏ quyền người trọng tài này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm chứ trọng tài ta muốn tố cáo ta đối thủ thi triển không phải lực lượng thân thể mới vừa rồi ta là muốn tố cáo hắn người khổng lồ xanh nghiêm trang nói đến còn như một bên trương hoa chính là căn bản không có để ý tới bởi vì là hắn sớm ngay cả có một bộ giải thích căn bản không sợ người khổng lồ xanh gây chuyện tình quả nhiên trọng tài nghe nói như vậy sau đó sắc mặt ngay tức thì biến đổi toàn bộ tràng thượng không khí đều là biến đổi trọng tài nghiêm trang nói đến ngươi chắc chắn ngươi nói là sự thật ngươi sẽ là ngươi tất cả lời bàn phụ trách rất hiển nhiên trọng tài cũng là khá có một ít không tin nhưng là vì để tránh cho bản thân có sơ xuất vẫn là mở miệng nói đến ta chắc chắn cùng với khẳng định ngươi khổng lồ xanh mặt đầy khẳng định hắn thật thật cảm nhận được huyền vũ lực áp lực mặc dù không rõ ràng là lực lượng gì nhưng biết rõ tuyệt không phải là thể xác có thể sinh ra còn như trương hoa đây chính là k h ẽ cười một tiếng mở miệng nói đến trọng tài n g ư ơ i n g u y ệ n ý tin tưởng một người thất bại lời bàn vẫn là người thắng l ờ i bàn phải biết hắn nhưng mà bỏ cuộc nếu thật là như vậy ta cũng có thể bỏ quyền sau đó nói đối phương là làm v ừ a yêu cầu lần nữa thi đấu trương hoa lời nói này có thể nói chữ chữ châu ngọc trực tiếp đâm vào trọng tài buồng tim ồ trong thành dưới đất là bởi vì cái gì mới có thể giữ bây giờ trật tự chính là bởi vì là tuân giữ quy tắc người khổng lồ xanh đánh bại là mình tuyên bố cũng là tất cả mọi người đều thấy được sự việc cho nên tuyệt đối với không thể nào để cho hắn đổi ý nếu không đây chính là không tuân thủ quy tắc biểu hiện mình thành tựu i trọng tài nếu như mở ra cái này trước quy định chỉ sợ rất nhanh sẽ ở dưới đất thành tạo thành một cổ trào lưu đến lúc đó lại muốn xử lý nhưng chính là khó hơn nhiều suy nghĩ nhiều như vậy trọng tài không khỏi đối với người khổng lồ xanh càng chán ghét đứng lên mỗi nghĩ tới cái này người nhân tạo lại có thể sẽ có như vậy ác độc lòng dạng lại có thể muốn ham hại mình phải biết nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy chỉ sợ mình là cái đầu tiên bị đẩy ra ngoài định tội hắn còn rất trẻ còn có rất nhiều sự việc không có làm cho nên hắn không thể chết ừ trương hoa tuyển thủ nói đúng thành dưới đất trong trọng yếu nhất chính là tuân giữ quy tắc mới vừa rồi ta đã tuyên bố ngươi bỏ quyền như vậy thì là bỏ quyền không thể nào đổi ý trọng tài không cho phép nghi ngờ nói đến sau đó thúc giục người khổng lồ xanh kết quả tiếp theo có thể lưu lại ở trên đài chỉ có hạng nhất một cái á quân không người sẽ đi để ý người khổng lồ xanh sắc mặt biến hóa khó lường nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì tiếp bởi vì là chính hắn cũng biết coi như là kiên trì tiếp cũng không khả năng có bất kỳ kết quả cho nên nói còn không bằng thừa dịp còn sớm rời đi đến lúc đó lại thành dưới đất nơi nào đó bố trí song cảm ấy chờ đợi trương hoa đã qua nếu không thể ở trên lôi đài giải quyết chuyện này như vậy thì từ phía dưới giải quyết tóm lại hắn cần ra nhất khẩu ác khí đối với người khổng lồ xanh một mặt âm thiếu rời đi trương hoa cũng không có bất kỳ phản ứng thậm chí có điểm buồn cười quả nhiên thứ chi phát đạt không mấy cái đầu tử thông minh y theo trực giác của hắn suy đoán người khổng lồ xanh bây giờ tuyệt đối là tìm mổ bật đi bất quá cái này có quan hệ gì đâu trương hoa rất nhanh lĩnh hoàng cút chuẩn bị rời đi dĩ nhiên dọc theo đường đi đều là khá có một ít đề phòng trong miệng đi tới xuất khẩu nơi thang máy xong chưa nhanh lên một chút đi ra nếu không bọn ta sẽ phải đi nhưng mà không có người có thể cản được hạ ta trương hoa bịu môi một cái sau đó đối với sau lưng một nơi bóng mở mở miệng nói đến từ vừa mới bắt đầu hắn mới ra đấu trường thời điểm cũng đã phát giác sau lưng một cái lén lén lút lút bóng người cho tới bây giờ đều không ra tay trương hoa thật sự là không nhịn được lúc này mới khiêu khích đúng như dự đoán đi ra chính là người khổng lỗ xanh bất quá làm trương hoa bất ngờ chính là lại có thể chỉ có người khổng lồ xanh đi ra một mình đây không khỏi vậy quá kỳ quá chứ m ù a bắt đầu trong đầu nghĩ như vậy trương hoa không kềm hãm được mở miệng nói đến m ù a bắt đầu ngươi chẳng lẽ không biết ta và hắn có chút tranh chấp trong giọng nói mơ hồ có ý tứ trách cứ tựa hồ là ở trách người khổng lồ xanh không có dựa theo phim mình bạn phát triển như vậy đi biểu diễn như vậy thì không dễ chơi không nói lời này khá tốt chương hoa cái này lời mới vừa dứt người khổng lồ xanh chính là mặt liền biến sắc đặc biệt được tức giận mở miệng ngươi đây coi như là cái gì quỷ biết cái đó bao kinh sợ rốt cuộc là nghĩ như thế nào lại có thể liền một mình ngươi đẹp trai điệu đà cũng không dám đánh thua thiệt hắn còn là huynh đệ đồng minh hội một chỗ thánh còn để không tới một mình ngươi thánh người khổng lồ xanh sắc lệ nội cha không có biện pháp hắn mới vừa rồi nhưng mà đã tìm mồ m h ọ t ai biết nói rõ ý đồ sau đó lại có thể trực tiếp bị mồ m h ọ t cự tuyệt quỷ biết đây đối với người khổng lồ xanh mà nói là biết bao lung túng chương 614, giao Chỉ. trương hoa nghe xong hơi s ư ớ n g sở đây coi là là cái gì ý nghĩa người khổng lồ xanh lại có thể thật đi đã tìm một bọt mấu chốt vẫn là mổ bọt lại có thể cự tuyệt đây chính là làm người ta ngoại vị kết quả là bởi vì nguyên nhân gì lại có thể để cho một cái là thánh đối với mình hơn một người thánh kinh sợ thành như vậy không được lần sau đi huynh đệ đồng minh hội tổng bộ thời điểm hắn nhất định phải thật tốt đi hỏi một chút đây thật là có ý tứ dĩ nhiên trương hoa mặc dù trong lòng có kế hoạch trên mặt lại cũng không hiển lộ chút nào chính là mặt đầy bình tĩnh nhìn qua khá có một ít khinh thường to con ngươi hẳn thật tốt cảm ơn một chút m a b o t bởi vì là hắn không có tới ta không hề dự định thấy máu trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó một bản quang phủ quăng ra trực tiếp thả giải thưởng lớn băng thuộc tính linh lực câu thông trời đất tạo thành to lớn hàn băng bọc lại người khổng lồ xanh do dự màu da duyên cớ nhìn qua xanh sâu kín rất là xứng đôi trương hoa hài lòng gật đầu sau đó sẽ lần củng cố hàn băng vững chắc hơn nữa đem người khổng lồ xanh đông được căn bản không cách nào tránh thoát cứ như vậy sau đó trương hoa liền có thể không tốn sức chút nào vây khốn người khổng lồ xanh mấy ngày thời gian tối hôm qua những thứ này trương hoa đây mới là hài lòng gật đầu một cái sau đó chuẩn bị rời đi rất nhanh trở lại khách sạn liền phát hiện mặc liên lại có thể đang thu dọn đồ đạc nhìn gặp trương hoa sau khi trở về m ạ c liên nhanh chóng mở miệng nói đến ngươi trở về nếu trở về chuẩn bị thu thập một chút đồ mang ngươi đi gặp ta tiểu đệ lúc nói lời này m ạ c liên trong mắt rô trương hoa đã rất lâu không có nhìn gặp m ạ c liên lộ ra như vậy nét mặt đặc biệt được mê người trương hoa không kềm hãm được mở miệng đáp ứng phản chấn đều là đi gặp người tu chân cho nên cũng không cần chuẩn bị một ít gì trương hoa đổi một bộ áo khoác loại pháp khí sau đó trực tiếp rời đi dĩ nhiên đã trả phòng còn như đi huynh đệ đồng minh hội tổng bộ sự việc trương hoa thật sớm liền cùng muth đã nói muth đã đem ở washington lớn nhất huynh đệ đồng minh hội chi nhánh nói cho trương hoa trương hoa nhín thời giờ đi qua một chuyến sau đó đi ngay huynh đệ đồng minh hội trụ sở chính trụ sở chính nhưng mà chiếm lĩnh một cái bang nơi đó cũng là huynh đệ đồng minh hội thành viên c h â vui chơi rất nhanh đồ thu thập xong sau đó trương hoa đi theo mặc l i ề n đi tới washington một nơi ngoại ô bốn phía tìm một phen sau đó ở một nơi trong lùn cây tìm được một nơi nho nhỏ cửa hang lặng lẽ niệm khẩu quyết một nhỏ cổ linh lực ngưng tụ đầu ngón tay sau đó kết ra mấy cái phát ấn sau đó phóng thích đối với mặc liên mà nói tựa hồ thường xuyên làm vậy ở ngươi trước b quan vậy đoạn thời gian ta thường xuyên tới đây cho nên thường xuyên qua lại chính là quen thuộc chút là sợ trương hoa suy nghĩ nhiều mặc liên mở ra một nơi bí cảnh vào miệng sau đó giải thích nói đến còn như trương hoa chính là khẽ gật đầu tỏ ý mình rõ ràng trên thực tế hắn cũng không chú ý qua nhiều như vậy dù sao mạc liên là người phụ nữ mình điểm này là sự thật không thể nghi ngờ ai cũng đơn giản thay đổi điểm này tồn tại cũng đã là đặc biệt được thỏa mãn rất nhanh hai người tiến vào bí cảnh sau đó chính là bị một đám người phát hiện mạc liên cũng không lộ vẻ được hốt hoảng thậm chí còn chỉnh sửa một chút áo khoác sau đó lúc này mới lên tiếng mang ta lấy gặp c ụ h ương ừ nhìn gặp người tiến vào lại là mạc liên tất cả đệ tử đều là vô cùng cung kính đáp một tiếng sau đó nhanh chóng mang mặc liên hai người tiến vào trong bí cảnh trương hoa phát hiện bí cảnh đang gặp phải bố trí nhìn qua cùng tu chân giới nơi nào đó đặc biệt tương tự nhưng là lại không nói ra được cảm giác cái này làm cho trương hoa có chút khó chịu chút là thấy được trương hoa cau mày diễn cảm mặc liên khẽ cười một tiếng nói đến không muốn nghĩ vỡ vẩn đây là tây vương mẫu năm đó giao trì thượng cổ thời điểm đại chiến bị ta thuận tay dắt dê mang theo trở về sau đó phân cho thuộc hạ lấy một cái giao trì thánh địa đi ra đúng đúng đúng chính là giao trì thánh địa nam đó ta liền nói tại tu chân giới làm sao biết không giải thích được đạt được giao trì thánh nữ xem trọng còn có giao trì thánh địa hết sức tương trợ những cái k i a n ê n không phải tay của ngươi chứ trương hoa bừng t ỉ n hiểu h ra ban đầu hắn tại tu chân giới thời điểm nhưng mà không thiếu chịu đ ư ợ c giao trì thánh địa ân huệ bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một chút tuyệt đối và mặc liên có quan hệ đáng tiếc người nào đó chết không thừa nhận vậy không có cách nào rất nhanh cũng ương liền đi tới thánh địa r a nhìn gặp mặc liên phút ít thuộc nghiêm. Ương, ngoại giới một khé n cười ngăn c có thể ở nước Mỹ phát triển.、Mạc、liên Mỹ Mạc một tiếng sau đó mở miệng nói đến hiển nhiên trước bị trộm tử k h ô n g chê thời điểm thánh địa các đệ tử cũng không thiếu bị tội nói thí dụ như tay dê x u ồ n đối với lần này cung ương đặc biệt được hưng phấn ban đầu thánh chủ phân phó đông đảo đệ tử tiến vào trái đất vì chính là tìm nữ đế mỗi muốn cho tới bây giờ tìm được nữ đế vẫn có thể ở tranh đoạt trái đất trong c h u y ệ n đấu một trận đây có thể đủ để cho nàng hưng phấn rất lâu rồi chút là chú ý tới cung ương kiểu khác hưng phấn mặc liên nhẹ nhàng tẳng háng một cái tiếp tục giải thích nói cái đó tranh đoạt trái đất tài nguyên chuyện này các người liền không nên tham dự đến lúc đó còn có lớn hơn sự việc cần các người ra tay các người ở nước mỹ liền cho ta nhanh lên một chút tu luyện đến lúc đó cần các ngươi thời điểm có thể muôn ngàn lần không thể đủ lối bước mặc liên trầm giọng mở miệng sau đó lại phân phó một ít t r u y ề n tình lúc này mới phân phát tất cả giao trì thánh địa các đệ tử và trương hoa có chốc lát có thời gian thời gian mỗi nghĩ đến phu nhân nhà ta cũng có làm nữ đế tư chất trương hoa nhìn mặc liên trên mặt hơi có chút mệt mỏi không khỏi mở miệng r ê u cợt nói đến n Hiện n h i ê hắn là vì trợ giúp mặc liên chậm tách ra áp lực lúc này mới lên tiếng rêu c ợ n đối với trương hoa trêu chọc mặc liên cũng đã không có nửa phần phản bác ý nghĩa ai kêu mình đã như thế mệt mỏi không có biện pháp mình làm nhiều như vậy sự việc đều đã đặc biệt được mệt mỏi cho nên căn bản lười được nhắc tới tinh lực tốt lắm tốt lắm đợi một hồi nghỉ ngơi một chút chúng ta đi ngay huynh đệ đồng minh hội giao trì thánh địa sự việc sẽ để cho chính bọn họ phát triển dù sao đã đến mảnh đất này bước cũng hẳn thật tốt buông tay để cho chính bọn họ phát triển lúc nói lời này trương hoa trực tiếp vào tay bắt đầu cho m ạ c liên đ ấ m bót linh lực xuyên thấu qua đầu ngón tay sau đó chậm rãi cho m ạ c liên thư giãn mệt mỏi không cần thiết chốc lát m ạ c liên liền cảm giác tốt hơn chút đây mới là gật đầu đáp ứng đáp ứng trương hoa tiếp theo hai người lại đang trong bí cảnh đợi hai ngày sau đây mới là rời đi chân ưu ạ tọa ở nơi này thời gian nhưng mà hướng cũng ư ơ n g nói rất nhiều sự việc vậy bao gồm bốn mươi các người sau đó và dị giới đại chiến những thứ này đều là t r ư ơ n g hoa trước mắt mấu chốt nhất bí mật nói cho c u n g ương cũng coi là đối với nàng một loại đồng ý đi rất nhanh hai người liền đi tới w a s h i n g t o n đô thị sầm mất một chỗ nhà thờ không sai chính là nhà thờ nhưng là cũng không phải là giáo đình nhà thờ mà là một loại tương tự với cơ đốc giáo giáo hội giống vậy tồn tại chương ba trăm mười lăm tiến vào hai người mới vừa vừa mới chuẩn bị đi vào đột nhiên bây giờ liền nhô ra hai cái thị vệ vậy tồn tại trực tiếp ngăn lại hai người mở miệng nói đến không phải huynh đệ đồng minh hội thành viên xin lấy ra chứng minh thân phận giọng khá có một ít máy móc tựa hồ là đối với cái này kiện công kích đã thành thói quen đi đối với lần này trương hoa cũng không quá nhiều dây dưa ném ra một tấm lệnh bài trực tiếp đi vào đây chính là phi lip ban đầu giao cho mình hẳn đủ chứng minh mình thân phận chứ liền làm trương hoa chuẩn bị tiếp tục đi vào thời điểm hai cái thị vệ lần nữa ngăn lại thậm chí diễn cảm khá có một ít quỷ dị bọn họ đang do dự cái này hai người chẳng lẽ không phải là tới đây khôi hài tấm lệnh bài này rõ ràng huynh đệ đồng minh hội một cái lệnh truy sát chứng minh thân phận không giả có thể chứng minh đều là một cái xấu xa thân phận à cho nên bọn họ hai người có chút không cầm nổi vạn nhất cái này hai người thật cũng là huynh đệ đồng minh hội khách quý chẳng qua là bởi vì l à n nào đó vị đại nhân sơ sót sau đó đưa sai rồi lệnh bài đâu hoặc là nói cái này hai người là thật huynh đệ đồng minh hội đuổi r ế t một trong bây giờ lại dám đuổi theo huynh đệ đồng minh hội chi nhánh rất hiển nhiên là có cái này lòng tin cực lớn cứ như vậy mà nói mình cùng b ả n không thể nào có bất kỳ phần thắng muốn ngăn lại hai người không cần nói ngay tại hai người do dự bây giờ trương hoa và mạc liên đã trực tiếp tiến vào mới vừa rồi hai người họ nhưng mà hoàn toàn không có ý thức được mình thiếu chút nữa bị p h i l i p gài bấy không sai philipp là cố ý cho sai lệnh bài hắn ngược lại là phải thật tốt xem xem hai người kết quả sẽ như thế nào ứng đối đáng tiếc nàng không ngờ tới chính là cái này hai cái c ử a vệ ý tưởng hơi nhiều đưa đến trương hoa không tốn sức chút nào tiến vào đây chính là lung túng g à o tiến vào giáo hội trong sau đó trương hoa phát hiện chúng quanh sửa sang phong cách đều là điển hình mỹ châu phong cách thành cựu người hoa trương hoa bày tỏ một lời khó nói hết bất quá hắn rất nhanh phát hiện hơn một người quen chính là mô b ọ t mô b ọ t bây giờ nhìn qua khá có một ít đắc ý tựa hồ là đặc biệt được vui vẻ phát sinh chuyện gì lại có thể vui như vậy mồpot không biết có chuyện gì lại có thể để cho ngươi vui như vậy có thể không thể nói ra được để cho chúng ta vui à vui à. t r ư ơ n g hoa khỏe miệng đ á n h lên một tia độ cong sau đó mở miệng nói đến rất hiển nhiên hắn là muốn đùa dỡn một chút mồpot còn như mồpot đây mới vừa rồi hắn mới nhận được tin tức từ thành dưới đất chuyển tới lại là mặt đầy mơ hồ bởi vì là ở dưới đất thành lối ra nơi thang máy mấy ngày trước không biết làm sao chính là xuất hiện một cái to lớn hàn băng bởi vì là xem xuất hiện đặc biệt đột ngột tất cả mọi người đều là hết sức tò mò lại cũng không có bất kỳ động tác ai biết ngay mới vừa rồi ngay tại hàn băng trong đụng tới liền một người chính là người khổng lồ xanh đây có thể đem mô pot c ở i hư liên lạc với hàn băng hắn ngay tức thì liền nghĩ đến trước trương hoa trước hắn nhưng mà thấy qua trương hoa thi triển qua loại năng lực này hơn nữa hắn còn đích thân thể nghiệm qua nát vụn lại có thể ban đầu còn muốn mời tự đi tới may mình cự tuyệt nếu không bây giờ từ hàn băng trong bể ra là thêm một cái mình ngay tại mổ vọt âm thầm may mắn thời điểm đột nhiên bây giờ bị người kêu một tiếng mặt đầy mơ hồ khá có một ít không vui sau đó nhìn sang lại là trương hoa cái này coi như đem mổ vọt bị dọa sợ hắn thế nào như thế tương lạnh lại còn truy đuổi mình đuổi tới huynh đệ đồng minh hội thì thật như vậy muốn giết chết mình mình không khỏi cũng quá hấp dẫn cửu hận chứ nhìn gặp m ù a bót lại là như vậy một phó biểu tình trương hoa lại có hy vọng thật xin lỗi lúc nào mình như thế đáng sợ lại có thể hù được hắn sắc mặt biến thành như vậy dĩ nhiên coi như là như thế nào đi nữa doạ người đều không cách nào ngăn cản trương hoa đối với t r e o đùa hắn tâm tư ngươi ngươi làm sao đuổi kịp huynh đệ đồng minh hội tới thế nào huynh đệ đồng minh hội là nhà ngươi ta lại không thể tới nhìn ra đối phương dồn dập dáng vẻ trương hoa k h ẽ cười một tiếng nói đến đáy mắt trong tràn đầy t r e o chọc mùi vị còn như mặc liên chính là ở một bên nhìn mỉm cười cũng không nói thêm cái gì dù sao trương hoa ác thú vị có nhiều như vậy nàng cũng không ngại ngược lại còn có một chút đáng thương mồ port bởi vì là mồ port sắp nên đón nhân thế ở giữa thảm nhất ác sự việc mồ port ngươi nói nếu là ta cùng ngươi lại đánh một lần sẽ sẽ không phát sinh cái k h á c tình huống phải biết ta có thể là không thể liên tục phát động trước khi công kích à trương hoa nhũ mày một mặt dẫn dụ nói đến tóm lại chính là bỏ hết tất cả muốn cùng mổ bọt một lần nữa đánh một chàng đối với lần này mổ bọt khoát tay lia l i a không cần không cần ta tự thẹn không bằng ta không sánh bằng ngươi có thể là bởi vì là người khổng lồ xanh chuyện cũng có thể là bởi vì trước kia tự mình thể nghiệm qua tóm lại mổ bọt chính là không thể nào ở đáp ứng trương hoa một lần nữa đánh nhau đây đối với trương hoa mà nói khá có một ít thất vọng à nếu mổ bọt như vậy phối hợp trương hoa không thể làm gì khác hơn là bông tha được rồi không cùng ngươi nói dỡn ta muốn gặp p h i l i p trương hoa thái độ đoan tránh chút ít lúc này mới lên tiếng đến h i ệ n nhiên làm tránh sự chính là muốn có một cái làm tránh sự phân thái độ mổ bọt trong lòng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là không có ở đây quấn quýt mình do có chút buông l ò n g nói đến p h i l i p đại nhân bây giờ không có ở đây đồng minh sẽ trong chờ một chút nàng trở về ta thông báo nàng như thế nào đồng thời mổ bọt cũng có một ít khác biệt lấy trương hoa một người thánh tư chất đến tột cùng lại như thế nào biết p h i l i p hơn nữa nhìn thấy được thật giống như còn rất quen điểm dáng vẻ dĩ nhiên coi như là mình đặc biệt thật tốt kỳ một vọt vậy là tuyệt đối sẽ không đi hỏi thăm dù sao mình chính là không thể nào đi hỏi lòng hiếu kỳ hại chết nghèo không cần người dân ta đi gặp m ộ t trương hoa khẽ lắc đầu hiển nhiên không muốn không c h u n g các loại nếu không thấy được p h i l i p như vậy cùng một người quen ở chung một chỗ vậy tốt vô cùng tránh bị người khi dễ nghe nói như vậy mùa bọt cũng là mặt đầy bực bội bởi vì là hắn đặc biệt hối hận à ban đầu chính là bởi vì là mùa mình mới có thể gây khó khăn trương hoa ai biết chọc tới như vậy một tôn đại lão bây giờ tốt lắm muốn chơi một hồi cũng là không thể nào thật là m ộ làm người ta câu chuyện bi thương rất nhanh hướng trương hoa nói rõ mùa s c h ỗ làm việc phương sau đó mùa bọt liền trực tiếp bỏ chạy bởi vì là hắn phương hắn sợ trương hoa có lại đột nhiên bây giờ hỏi mình muốn không muốn quyết đấu một phen như vậy thật rất dọa người có được hay không rất nhanh đ ạ t được một vị trí sau đó trương hoa liền trơ mắt nhìn mổ bọt rời đi đây coi là là ý gì ta liền là thật như thế đáng sợ được rồi coi như đúng thì thế nào trương hoa bất đắc dĩ buông tay một cái sau đó đi tìm một t r ư ừ n g đi qua s ấ p xỉ là mười phút cỡ đó trương hoa cuối cùng là tìm được một chỗ làm việc thừ x a nhìn lại m ụ t quả nhiên là đang làm chiêu đãi vậy công tác khẽ cười một tiếng trương hoa sai bước chạy tới hát người đẹp không biết ngươi lúc nào có d a n h d ỗ i ta có thể hay không mời ngươi ăn bữa cơm à muốn mời ta ăn cơm như vậy trước xếp hàng đi mục nhìn đều không nhìn một cái liền nói đến chương 616, m â u thuẫn trương hoa khóc cười một tiếng nguyên vốn còn dự định thật tốt t r e o chọc một phen mục bây giờ nhìn lại ngược lại là mình bị dạy dỗ lúng túng ho khan hai tiếng trương hoa lúc này mới lên tiếng nói đến mục ngươi trước thật tốt xem xem ta là ai nói sau mục n g d n g đầu phát hiện vào mắt lại là trương hoa thân s ắ c khá có một ít kinh ngạc hạn tại sao trở về tới huynh đệ đồng minh hội khó trách sáng sớm phi lip đại nhân liền phân phó thật tốt gọi hôm nay quý khách nguyên lai、like、là bọn họ hai cái dĩ nhiên mục nếu nhìn thấy trương hoa rất nhanh vậy phát hiện sau lưng mặc liên trên mặt hiện lên một tia nho nhỏ chế nhạo thân s ắ c mở miệng nói đến à coi như là ngươi thì như thế nào nếu muốn mời ta ăn cơm dĩ nhiên được xếp hàng mục thanh âm không coi là quá lớn nhưng là đang ngồi đều là người siêu năng lực dĩ nhiên là nghe rõ ràng tại chỗ không ít người sắc mặt đều là hơi đ ổ i bất quá cũng không có cái gì quá động tác lớn chưng ơ hoa trên mặt thoáng qua một k i a không vui rất rõ ràng mới vừa rồi mình chẳng qua là đùa giỡn một câu nói bây giờ bị một cầm tới thành tựu gây chuyện lý do hắn làm sao biết không nhìn ra được rất rõ ràng một là muốn gây khó khăn mình hơn nữa rất có thể là lấy được phi liệu chấp thuận đừng quên Mình m gì cũng giàu là ộ trong sân nhân nhân gây mạng. Nhưng nếu không có những ngoại muốn khăn thứ khác ngoại giới nhân tố, muốn gây khó cứu có giới tố, t ư ơ n g h a ư ờ i c ũ n giọng không khả năng là một m ớ được. c h n n t hoa rất nói ta, ta g nhiều một tia nghiêm Trong túc rất hiển nhiên trương hoa không hề dự định tiếp tục dây dưa tiếp trương hoa không m u ố n có thể cũng không có nghĩa là một liền không m u ố n nàng nhưng mà lấy được phi lib đại nhân gọi phải thật tốt chiếu cố quý khách đây làm sao có thể sau dễ dàng như vậy sẽ để cho trương hoa được như ý trương hoa tiên sinh thật xin lỗi suy nghĩ của ngài ta muốn ta còn không có rõ như vậy sợ ta chỉ biết là phi lib đại nhân nàng bây giờ có chuyện đi ra ngoài ngài nếu là tìm nàng nói xin trở về đi nếu là muốn mời ta ăn cơm thì xếp hàng d ọ n g cung kính căn bản không tìm được bất kỳ để cho người khổ sở địa phương nhưng mà đó cũng chỉ là giới hạn với người bình thường trương hoa là ai là mouss ân nhân cứu mạng m o s bây giờ ta liền mời ngươi ăn một bữa cơm cũng không thể đúng không t hư l ệ n h một tiếng trương hoa trên mặt rất có một tia không vui ngược lại là m o u s vừa mới chuẩn bị mở miệng thời điểm một bên một vị người to con lên tiếng thằng nhóc m o u s tiểu thư nói không đáp ứng ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục dây dưa ta dây dưa nàng chính ngươi tốt nhất hỏi do nói còn có tặng ngươi một câu hoa hạ cổ thoại đừng làm ra đầu người chim trương hoa trên mặt khó chịu thần sắc đã vô cùng mãnh liệt thậm chí trong giọng nói đều nhiều hơn từng tia không nhịn được rất hiếm thấy trương hoa nóng nảy cho tới bây giờ không lớn như vậy qua một bên mặc liên cũng là thật sâu c a o mày âm thầm nói nhỏ đây là bởi vì là thanh lòng quan hệ sao thang nhóc ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai ngươi như vậy thái độ ở huynh đệ đồng minh hội t r ò n g là sẽ bị vây đánh khải luân một khoang lửa giận nếu không phải vì chiếu cố được một tiểu thư thái độ hắn sớm vừa muốn đem trước mắt cái này người hoa đánh chết thật sự là quá làm người ta cảm thấy chán ghét ơ m ụ t đây chính là người theo đuổi của ngươi quả nhiên là vật hợp theo loại người hợp theo bầy trưng hoa hừ lạnh một tiếng không chút khách khí nói đến sau đó phủi một cái mọi người nhìn qua có nhiều hiệu trưởng chính là nhiều phách lối ngược lại là mặc l i ề n âm thầm ở một bên gật đầu trước mắt tình huống trên căn bản có thể xác định để cho hắn phát tiết một chút vậy vẫn đủ tốt dù sao huynh đệ đồng minh hội cũng là một đám g ã yếu m ộ t cau mày dựa theo trong trí nhớ của nàng chương hoa tựa hồ không phải người như vậy chứ làm sao tính cách còn có thái độ thay đổi nhiều như vậy đổi được như vậy xa lạ đứng lên nàng có thể là vô cùng có đúng mực một mực dựa theo trong lòng mình một cái thức cân nhắc gây khó khăn trình độ bây giờ nhìn lại tựa hồ không đúng à mút ta lười phải tiếp tục cùng ngươi nói nữa nhanh lên một chút để cho p h i l i p p tới đây ta cầm hoàn thuộc về đồ ta ta tự nhiên rời đi mời ngươi ăn một bữa cơm sự việc chẳng qua là ta thuận miệng nói đùa không cần coi là thật chương hoa đáy mắt thoáng qua một tia nồng nặc khinh thường hắn đặc biệt hối hận mình ban đầu làm quyết định hắn lại có thể sẽ muốn ở huynh đệ đồng minh hội tìm một người thành tựu người hợp tác như vậy huynh đệ đồng minh hội không khỏi cũng quá là làm người ta cảm thấy thất vọng lại vì bản thân mình cố ý gây khó khăn một cái người không liên quan như vậy người hợp tác xin lỗi hắn không cần trương hoa d á m khẳng định đây tuyệt đối là phi líp ý nghĩa nếu không lấy một tính cách tuyệt đối không thể nào làm ra như vậy c h u y ệ n tới nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản trương hoa đối với nàng c h ắ n g ghét nói gì mọi người bình đẳng huynh đệ đồng minh hội vẫn không phải giống nhau sao sẽ tận tâm hoàn thành cấp trên nhiệm vụ cho dù là gây khó khăn mình liền ân nhân cứu mạng liền làm nhất mình mắt bị mủ bị chó cắn đi trương hoa đã làm x o n g xấu nhất dự định từ phi líp trong tay cầm đi thuộc về mình vậy một phần đạo tử bảo bối sau đó mình tìm một người khác người hợp tác như vậy huynh đệ đồng minh hội mình thật sự là không với cao nổi mục vừa định muốn mở miệng một bên khải luân một lần nữa cắt đứt ừ không biết cái gọi là tiểu tử ngươi lấy là phi lip đại nhân là ngươi gặp nhau là có thể gặp lấy được còn nữa mời không muốn tùy tùy tiện tiện đối với chúng ta đồng minh sẽ nữ sĩ hô tới quát lui nữ sĩ xinh đẹp cũng không phải là ngươi người làm khải luân rất tức giận giống vậy vậy rất kinh ngạc tại sao trước mắt cái này thấp kém người hoa lại có thể có thể tiến vào đồng minh sẽ tại sao một tiểu thư lại có thể sẽ biết như vậy tội người thật là làm người ta bị hay chương hoa dĩ nhiên không biết nội tâm hắn ý tưởng như thế nào có thể từ biểu tình trên mặt cũng mới ra một m ộ t hai hư l ệ n h một tiếng m ở miệng nói đến nếu ngươi nói như vậy ta thay đổi chủ ý bữa cơm này ta nếu không phải là ngươi đi không chắc có thể nửa câu sau là đối với một nói động tác trên tay vậy không ngừng trực tiếp một tay đem một ôm vào lòng vô cùng cương quyết nàng cũng là không ngờ rằng sao đâu đột nhiên bây giờ liền liên hệ mình một chút đâm vào trương hoa trong ngực còn khá có một ít không được tự nhiên không kềm hãm được ốn éo người rên lên một tiếng cái này rơi vào những người khác đ á y mắt nhất thời để cho người đỏ mắt nhất là khải luân thằng nhóc túi làm mở một tiểu thư chẳng lẽ ngươi không nhìn ra nàng không muốn cùng ngươi ăn cơm khải luân đã ở vén tay háo muốn trực tiếp đem trương hoa đánh nằm đáng tiếc nhưng bị một đám người ngăn cản khải luân xung động cũng không đại biểu những người khác cũng xung động đúng là t r ư ơ n g hoa động tác để cho một người theo đuổi đều rất tức giận nhưng mà bọn họ còn không nhìn ra một thái độ không có cự tuyệt nói rõ cái gì chí ít hai người là biết chương sáu trăm mười bảy trở nên gay gắt hai người quan hệ vậy rất có thể cũng không đơn giản cho nên không thể tùy tiện ra tay vạn nhất hai người thật sự là loại quan hệ đó lập tức chẳng qua là xảy ra một ít đặc thù chuyện khải luân tự tiện nhúng tay chỉ sợ một mảnh tốt bụng cũng biết bị làm lòng lang dạ thú chọc được một thân làng lơ cho nên bọn họ mới sẽ chọn ra tay ngăn trở chỉ có tạm thời ngắm nhìn một chút mục tiểu thư r ố t cuộc thái độ nói sau rất nhanh mục liền phản ứng lại cứng r ắ n muốn muốn đẩy ra chương hoa nàng có thể không quên mặc liên vẫn là một bên nhìn hán chương hoa trong lòng mặc dù ấm áp nhưng mà đã có chủ điểm này mục vẫn là biết nhưng mà mục trung quy là một người phụ nữ nơi nào đẩy được mở chương hoa vượt muốn tranh thoát ngược lại ôm vượt chặt cái này rơi vào trong mắt người khác nhưng chính là biến thành tình nhân giữa đả tình mạ tiếu quả nhiên hai người bọn họ quan hệ không đơn giản thật may trước không có tự tiện động thủ nếu không rất thua thì t a mọi người ở đây âm thầm may mắn thời điểm trương hoa khiêu khích t r ừ n g mắt một cái khải luân ngươi không phải thích một sao bây giờ ta thử một chút để cho ngươi nhìn tận mắt người mình thích bị người khác mang đi làm nhục đến tột cùng là một kiện t r u y ệ n thống khổ dường nào tình trương hoa thật chặt ông mở miệng nói đến bà bối ngươi còn đang giận ta đừng tức giận không phải là phi liêm đại nhân muốn cùng ngươi c ấ p ta yên tâm ta là sẽ không thích nàng cái đó bà cụ dẫu sao ta lần đầu tiên đều cho ngươi ả chương hoa lời này có thể nói là nói vô cùng nhỏ giọng giống như nhẹ nhàng và mù sở nói lặng lẽ nói như nhau nhưng đối với những người khác mà nói hữu dụng không thanh âm nhìn như rất nhỏ nhưng đối với bọn họ mà nói cùng ở bên thai nói khác thường rõ ràng khải luân tại chỗ liền ngây ngẩn hắn nữ thần m ù u s lại có thể bị trước mắt cái này làm người ta chán ghét người h ò a tao đạp không không thể nào đây tuyệt đối không thể nào khải luân hốt hoảng hướng m ù u s đòi hỏi câu trả lời chỉ một cái đơn giản lắc đầu cũng được nhưng mà m ù t mình đều ngẩn ra hắn đang nói gì hắn lại có thể khẩu khẩu thanh thanh gọi mình là bởi vì là phi lib đại nhân nguyên nhân mà ghen tức giận ta thích hắn không khỏi cũng quá tự luân chứ lời như vậy đều nói cho r a miệng tóm lại mục đầu góc đầu góc vô cùng loạn đối với khải luân trong mắt ngay tức thì biến thành ngầm thừa nhận quả nhiên mục tiểu thư thích người đàn ông này nhưng mà hắn không cam lòng à không cam lòng mình nữ thần liền bị cái này người hoa làm bẩn đáng chết người hoa ngươi nhất định phải là ngươi được là trả giá thật lớn ô nhục ta nữ thần ngươi thật là tội đáng chết vạn lần khải luân tránh thoát tất cả mọi người ngăn trở nghiêm trang nói đến hắn muốn chính thức khiêu chiến c h ư ơ n g hoa cái này làm bẩn mình nữ thần người đàn ông ừ chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta có thể đánh thắng được dưới đất quyền hoàng giải thi đấu sao một vòng qua được không còn muốn khiêu chiến ta cái này hạng nhất chương hoa cuối cùng là nhớ lại mình đã từng tham gia dưới đất quyền hoàng giải thi đấu có cái gì mà dùng cái này hao phí mình không thiếu tâm lực thi đấu lại có thể chẳng qua là vì làm ra vẻ một lần không thể không nói hắn rất tức giận bởi vì là m o u s bởi vì là phi líp bản thân mình lại có thể lãng phí mình nhiều như vậy tâm huyết đơn giản là tội đáng chết vạn lần hắn cần phải thật tốt trả thù lại bước đầu tiên trước hết từ nơi này không biết cái gọi là khải luân trên mình cầm một chút lợi tức đi mục cuối cùng là phản ứng lại lập tức hai người là chuẩn bị đại chiến tiết tâu ạ còn có thể làm sao đương nhiên là tìm phi lip tới ạ cục diện trước mắt đã hoàn toàn thoát khỏi nàng n ắ m trong tay thừa dịp trương hoa không chú ý mục lặng lẽ tránh ở một bên cho phi lip g ử i một cái tin tức kêu nàng nhanh chóng chạy về nếu như lại hoàn một ít khó bảo toàn đồng minh sẽ sẽ sẽ không phát sinh một ít bất ngờ nàng nhưng mà chính mắt thấy qua liền mồ họt đại nhân cũng không đánh lại trương hoa choenu a toài có thể tưởng tượng được trương hoa rốt cuộc là lợi hại dường nào dĩ nhiên đang làm điều này một hồn nhiên không có chú ý tới sau lưng một mực có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình nếu p h i l i p chuẩn bị trở về tới là thời điểm phải nhường thanh long mau chút phát tiết nếu không được nói ở p h i l i p trước mặt như vậy cạnh mạnh chỉ sợ sẽ thua thể t a mặc liên nghĩ như vậy đến còn như philip đây chính là nhàn nhã ở nhà trắng cạnh hẻm nhỏ uống cà phê thời điểm đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn lúc này mặt liền biến sắc hỏa tốc chạy về nàng có thể nhớ được chương hoa nóng này cũng không phải là như thế nóng này à. tại sao sẽ đột nhiên bây giờ thì trở nên được c ồn ào như vậy đang tới philip suy nghĩ mãi không xong dĩ nhiên trong lòng mặc dù nghi ngờ philip cũng không biểu hiện ra cung n à n g chạy tới đồng minh sẽ thời điểm trùng hợp đụng gặp trương hoa và khải luân hai người đánh nhau ở một khối vậy là đặc biệt đơn thuần thân sắc vật lộn đánh không có t r ư ơ n g pháp gì mặc cho ai cũng không nhìn nổi rất nhanh đem hai người lôi kéo mở sau đó một mặt không vui nhìn về phía trương hoa ngươi đây là đang làm gì là tới khi phụ chúng ta đồng minh sẽ người ớ ta khi dễ hắn trương hoa hừ lạnh nguyên bản trong lòng liền nín một cổ khí hơn nữa phi lịp ván này lửa còn không lập tức nổ p h i l i p n g ư ơ i nghe cho ta lão tử chẳng qua là lấy tới hồi thuộc về đồ ta những thứ khác ta một mực bỏ mặc trương hoa miễn cưỡng biệt trụ nội tâm lựa giận chỉ cầu không sinh ra càng nhiều hơn rắc rối một bên mặc liên nhìn cũng không xê xích gì nhiều chậm rãi đi tới trương hoa một bên nhẹ giọng mở miệng nói đến ngươi gặp tốt hay thu đến lúc đó chọc x ẻ ra chuyện tình gì tới ngươi đảm đường không nổi t h a n h âm yếu ớt một bên trương hoa cũng không chú ý tới p h i l i p mặt đầy kinh ngạc trước nghe m ộ t nói hay là thế nào không tin không nghĩ tới t r ư ơ n g hoa nóng n ả y lại có thể đổi được như thế nóng n ả y có thể nàng là ai là p h i l i p đồng minh sẽ một cái thiên thánh khuyên can mãi cũng là một cái thiên thánh thiên thánh uy nghiêm không cho khinh nhợn hừ muốn đổ nói ngươi có thể chết tâm ta đều đã dùng hết p h i l i p không ưa đ ẻ o trừng mắt một cái t r ư ơ n g hoa sau đó còn để cho những người khác mang khải luân đi băng bóng một chút vết thương hồn nhiên không để ý một bên t r ư ơ n g hoa t r ư ơ n g hoa tức giận quả nhiên là mình mắt bị mù lại lực. có cùng thể sẽ vừa ý như vậy một thế như hắn h sẽ vừa vậy ý Muốn bọn ợ p tác, là m ì n h nghĩ quá ngây thơ quá r ồ i Trương Hoa nội tâm tràn đầy hối hận, một nội hận, Hoa hối đầy cổ l ử a g i ậ n muốn p h á t t i ế t ra n g o à i t h e o Hoa toàn bản bên, bộ năng, Trương Hoa một trưởng tường một trực tiếp một phía vách ẩm ẩm vô về s ụ p đổ. Cuối cùng hóa thành một trận bối bẩm. Philippe, ta tôn trọng ngươi là một người phụ nữ xin nhớ sau này không nên dùng loại thái độ này đối với ta nói chuyện nếu không đây chính là các người đồng minh sẽ phần kết quả còn như có được hay không ngươi có thể thử một chút dứt lời trương hoa bực tức rời đi một bên philip không biết thế nào nhìn trương hoa rời đi bóng người lại có thể sinh ra một cổ cảm giác mất mát giác giống như rất trọng yếu một món đồ mất đi nhưng là có không nói được cảm giác philip cảm giác một hồi p h i ề n lòng dứt khoát lời được suy nghĩ những thứ này đồ trương hoa mặt đầy tức giận mang mặc liên nhanh chóng rời đi đồng minh sẽ chương sáu trăm mười tám quyết định bước chậm ở washington đầu đường thổi lạnh lùng phong hồi lâu trương hoa lúc này mới lên tiếng mặc liên mới vừa rồi không có hủ xấu xa ngươi đi đúng là liên liền chính hắn hồi tưởng mới vừa rồi đều là một trận kinh ngạc chưa bao giờ có loại cảm giác này đổi được như vậy xung động dễ cháy dịch bạo nổ ngược lại thì mặc liên khét cười một tiếng chế nhạo nói đến làm sao ngươi nói lời này là chuẩn bị đổi ý trở về cùng phi lip nói xin lỗi tiếp theo sau đó cùng bọn họ hợp tác trương hoa tạm thời im miệng sắc mặt đỏ hừng nói đến mặc liên ngươi chuyện gì xảy ra trước kia còn không có phát hiện ngươi miệng này thật là lợi hại tốt lắm tốt lắm không cùng ngươi làm cho đùa thực không d á m dâu dếm chuyện mới vừa rồi ta cũng có một bộ phận trách nhiệm ta phỏng đoán ngươi sở dĩ sẽ đổi được tánh khí nóng n ả y đoán chừng là và trong cơ thể xanh lơ lực rồng có liên quan thanh long quan hắn chuyện gì trương hoa xứng sờ như vậy hắn làm sao nghe không hiểu mặc l i ề n nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra được rồi ngươi nếu không biết ta cũng lười được giải thích sau này cùng thanh long mình cùng ngươi nói m ạ c liên nhìn gặp hắn đáy mắt nghi ngờ t h ầ n sắc lúc này đỡ chán nói đến thật là không biết mình tại sao phải lắm mồm sách một câu bây giờ tốt lắm khơi dậy trương hoa lòng hiếu kỳ may hắn không phải cái loại đó đánh vỡ n ổ i đất hỏi tới cùng người nếu không có m ạ c liên dễ chịu bây giờ nếu đã cùng đồng minh biết náo vạch ngươi định làm như thế nào hai người đâu đâu vòng vo một chút sấp xỉ một giờ sau đó m ạ c liên lúc này mới lên tiếng trương hoa trầm tư chút ít trong lơ đã ngẩng đầu nhìn gặp một nơi tựa hầu nghĩ đến cái gì lúc này mới hưng phấn mở miệng mặc liên có lẽ ta biết w a s h i n g t o n người hợp tác là ai à mặc liên trong con ngươi thoáng qua một tia tò mò bất quá rất nhanh kềm chế nghĩ tới cũng tốt bất quá sắc trời đã tối ta ngươi hai người chẳng lẽ chuẩn bị đầu đường xó chợ cái này thời gian tiểu điếm cũng hẳn cũng mắn rồi trương hoa bừng tỉnh giật mình lập tức sắc trời đã hoàn toàn tối nguyên bản dự định ở đồng minh sẽ hiệp nói chuyện hợp tác chuyện sau đó chuẩn bị cùng mặc liên ngay tại đồng minh sẽ tạm một đêm bây giờ nhìn lại tựa hồ thật nhu cầu đầu đường xó chợ được rồi cùng ta hồi giao trì bí cảnh đến lúc đó tới phiên ngươi giải quyết người hợp tác sự việc mặc liên khép cười một tiếng sau đó mang trương hoa phản hồi giao trì bí cảnh mấy ngày kế tiếp trương hoa đều là đi sớm về trễ trên mặt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn nhìn qua khá có một ít làm người ta đùa giỡn rất nhanh ngày hôm đó trương hoa liền mình tìm tới mặc liên m ạ c liên hôm nay ngươi liền theo ta đi gặp gặp va x i n tơn người hợp tác chứ làm sao làm sao ngày hôm nay lại phải ta đi xem trước mấy ngày không phải rất thần bí m ạ c liên đ u hoán mở miệng nói đến trước nhiều lần nàng đều là đưa mắt nhìn trương hoa đi ra ngoài mỗi một lần đều hết sức tò mò lại cũng không nói nên lời hôm nay trương hoa chủ động mở miệng quả thực có chút kinh ngạc đây không phải là đã hoàn toàn xác định chưa cho nên mới mang ngươi đi xem xem đúng rồi người này ngươi vậy biết trương hoa cười thân bí kéo mạc liên tay liền trực tiếp rời đi giao chỉ bí cảnh dọc theo đường đi quẹo trái quẹo phải cuối cùng vào xuống dưới đất thành mới vừa đi vào không bao lâu thì có lấy là hai nam tử trực tiếp đi đi lên dẫn hai người tiến vào một nơi hẻm nhỏ đây là mạc liên có chút kinh dị không thôi mở miệng nàng tự a hồ nghĩ tới một người nhưng là vừa không thế nào dám xác nhận trương hoa tự a hồ nhìn thấy mạc liên đáy mắt kinh ngạc mỉm cười mở miệng nói đến đúng vậy không sai chính là ngươi nghĩ như vậy dứt lời tăng thêm tốc độ rất mau dẫn mặc liên đi tới một nơi nhà gỗ nhỏ bên trong nhà ngồi một người chính là mô pot người cuối cùng là tới mô pot l u ô oán mở miệng trong giọng nói khá có một ít t oán trách đồng thời cũng đúng mặc liên mở miệng tẩu tử chị dâu người khỏe mặc liên có chút không được tự nhiên gật đầu một cái đến bây giờ nàng cũng vẫn là không dám tin tưởng mô pot lại là trương hoa ở washington người hợp tác chút là đã nhìn ra mặc liên trong ánh mắt mê mang Trương Hoa mô ở miệng giải thích nói đến, Mạc giải nói Liên ngươi liền đến, thích h k n nên suy nghĩ lung tung, lần trước ta từ huynh đệ đồng minh hội sau khi đi ra liền nghị đến hắn. g suy sau Sau hội khi trước ta từ ra đệ đi đ ó t i ế p x ú cũng một Mô tệ. gót phen, nhưng là không là c là mở miệng nói đến t ẩ u tử ngươi chớ để ý thật ra thì ta sớm chỉ muốn thối lui ra huynh đệ đồng minh hội ở nơi đó bên buồn bực muốn chết còn không bằng ta ở dưới đất thành tới thông khoái mô bót trên mặt mặt cười khổ cũng không phải là ở huynh đệ đồng minh hội thời điểm vâng chịu cái gì cùng vi huynh đệ Tài ngay u y ê n n g n hàng hưởng dụng, mọi người hỗ trợ nhau. Trên thực tế đến hắn n g hỗ thực à mọi cái trợ tế cao độ, tại ầ m minh mà thường thành bất trợ thà tiếp tục huynh hội không cho hắn Chỉ không hề hắn được lưu đồng viên căn bản nào. ngừng nói, giúp lấy. đệ đòi Đối với kỳ l đi, c ò ngày k h ô n bằng thử dịp còn Ngay n g thử tại dịp sớm rời đi. Ngay tại ngày hôm qua cũng đã xe lên một lượt đóng từ có bước lui ra huynh đệ đồng minh hội bây giờ chính là một người cô đơn vậy phù hợp hơn trương hoa yêu cầu trương hoa yêu cầu thật ra thì đặc biệt được đơn giản chỉ cần mổ h ậ t làm xong một chuyện là đủ rồi đó chính là thật tốt ở dưới đất thành phát triển mình thực lực tranh thủ đạt được trương hoa dưới sự trợ giúp lũng đoạn toàn bộ thành dưới đất không nói cái khác cũng phải thành là cự đầu giống vậy tồn tại đây chính là trương hoa quyết định mục tiêu nhỏ đối với lần này mổ h ậ t bày tỏ dễ dàng đừng quên hán dầu gì cũng coi là một chỗ thánh tuật cùng có trương hoa trợ giúp sau đó lên cấp thiên thánh đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn thành là trời thánh tuy t ù y tiện tiện đi tiếp xúc một phen liền đủ lấy được nhất định tư nguyên muốn thành là cự đầu vậy còn không ung dung chút là phát giác hai người không tự tin một h ọ ặ tự tin buông lời cho hắn một tháng thời gian thành công đột phá đến thiên thánh sau đó toàn bộ thành dưới đất một phần ba tất cả thuộc về hắn quản trương hoa c ư ờ i khổ một phen nói thật giống như thật sự là mình bức bách hắn như nhau bất quá nếu đã làm ra cam kết vậy ngại quá thật nói để cho hắn vi phạm cam kết đúng không vì vậy nói hợp tác chuyện này lâu k h ó i trá quyết định toàn bộ hoa xin tân sự việc không sai biệt lắm cũng đã xử lý xong hết giữa lúc trương hoa không biết tiếp theo chuẩn bị đi nơi nào thời điểm một h o t lên tiếng nhắc nhở nước mỹ không giống với tầm thường quốc gia nhảy hai cái lớn trâu tồn tại nhất định tin tức dừng lại s á t x u ấ t đề nghị trương hoa có thể tốt nhất đi san f p r ờ r a n g s í t cô đi một chuyến gần đây nghe san f p r ờ r a n g s í t cô xảy ra một đại sự có người hoa ở bên kia xích mí c h nghe mồ bọt nói như vậy đến ngay tức thì tốt bụng bị đốt trương hoa vô cùng hiếu kỳ đứng lên đến tột cùng là người hoa kia ở san phờ giang s í t cô đại náo chẳng lẽ san phờ giang s í t cô liền không mấy cái trời thánh nhìn ra trương hoa đáy mắt vẻ hiếu kỳ mồ bọt khẽ cười một tiếng mở miệng nói đến đã sớm biết ngươi sẽ đối với cái này có hứng thú cho nên ta đã trước thời hạn để cho người chuẩn bị vé máy bay tối hôm nay các người liền có thể đi san phờ giang s í t cô mồ bọt trên mặt đầy mỉm cười rời đi đồng minh sẽ sau đó liền liền tầm thường u ám thành dưới đất cũng thu cảm thấy thân thiết vô cùng thiết thật là làm cho người hưng phân à trương hoa yên lặng gật đầu nhận mua h o t vé máy bay dù sao mình quả thật tò mò đi xem xem vậy không việc gì chương sáu trăm mười chín đi nhìn gặp trương hoa nhận vé máy bay sau đó mồm h o t hài lòng cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến trương hoa ta đã ở bên kia an bài người cho các người mượn cơ hội cho nên các người không cần lo lắng ở chuyện bên kia đáng ra chú ý một chút chính là ở bên kia cũng có huynh đệ đồng minh hội chi nhánh ta sợ không có sao một cái nho nhỏ huynh đệ đồng minh hội mà thôi bây giờ ta cần phải đi ra một bước kia trương hoa khoát tay một cái nói đến một pot cho ta tìm một nơi mật thất ta cần làm chút sự việc không sai trương hoa đã quyết định đem hai thế thân tu vi lần nữa tu luyện tới ngưng thần đỉnh cấp cũng chính là một thế thân trước khi tu vi phải biết tại tu chân giới thời điểm hắn chính là lấy khí nhập đạo cho nên hai thế thân hoàn toàn chính là ôn lại một lần mà thôi hôm nay đi san phờ giang xích ô không biết phải đối mặt nhiều ít ngày thánh hắn phải phải mau sớm tăng lên mình thực lực một bên mặc liên khẽ gật đầu giống vậy muốn một căn mật thất lâu như vậy tới nay nàng giống vậy không có phong khí tu luyện nhất là ở giao trì bí cảnh thời điểm thậm chí mượn bí cảnh tài nguyên cưỡng ép sông phá gông xiềng tiếp xúc bộ phận tu vi hôm nay so với mới bắt đầu thực lực tổng thể mà nói đã mạnh mẽ không ít m ộ i một mặc dù hiếu kỳ hai cái miệng nhỏ nói thế nào bế quan liền bế quan nhưng là động tác trên tay cũng không ngừng rất nhanh thì có người mang hai người đi m ậ t thất ở trong m ậ t thất trương hoa trực tiếp bắt đầu đột phá tu vi giống như là ăn cơm uống trà v ậ y đơn giản bất quá tăng lên tu vi đồng thời trương hoa cũng ở đây tiến một bước khuyết t r ư ờ n g triều rộng mình kinh mạch cùng với tăng cường đan điền ngưng tụ trình độ những thứ này đều là có thể hữu hiệu tăng cường trương hoa thực lực chừng là đi qua sấp xỉ hai ba tiếng chương hoa rồi mới từ trong mật thất đi ra mới vừa bước ra mật thất một cổ linh lực mất tự nhiên tiết ra ngoài tản mát ra vô tận u y áp rồi sau đó nhanh chóng bị hắn thu vào thật l à phiền thoái cổ thân thể này vẫn là không thích đứng được như thế thực lực cường đại như thường lệ tiết lộ linh lực bại lộ mình thực lực một bên mồ vọt đã sớm là thấy đờ ra đây coi như là chuyện gì mới vừa đi vào thời điểm tu vi cũng chính là thánh tả hữu thực lực chứ bây giờ vừa thấy đoán chừng đã vượt ra khỏi thiên thánh đã du ngoạn thiên thánh ra vượt qua cảnh giới cao phải không người so người tức chết người mồ b o t a m tường đạo lý này lười phải đi so đo những thứ này mình làm một thánh an phận tu luyện thừa dịp còn sớm đột phá mới là trọng yếu nhất chuyện mặc liên đâu trương hoa bốn phía ngắm nhìn cũng không nhìn gặp mặc liên bóng người chẳng lẽ nói nàng vẫn còn ở trong mặt thất à tẩu tử nàng đã sớm đi ra hình như là đi chuẩn bị một ít thứ cùng sẽ trực tiếp đi sân bay mồ bốt bịu môi một cái bày tỏ mình vậy không thế nào rõ ràng hắn cũng một mực canh giữ ở trương hoa phòng tu luyện ra làm sao có thể sẽ có thời gian chú ý tới mặc liên hỏi cái vấn đề này không khỏi cũng là quá mức đùa dỡn liền chứ chút là phát giác mồ bốt trong giọng nói nồng nặc vị chua trương hoa lúng túng sờ một cái lô mũi sau đó tìm mặc liên đi đi qua một p h a n t ì m cuối cùng là ở cửa phi trường gặp phải hai người không nhiều nói nhanh chóng lên lên máy bay lập tức trương hoa chuyện trọng yếu nhất chính là thật tốt đi tiếp xúc một chút đuổi ở san thờ giang s í c h cô cũng lớn gây người hoa tuyệt đối không đơn giản dĩ nhiên tuy là nghĩ như vậy trương hoa lại cũng không thể nào cấp hắn cần t r ư ớ c biết rõ tìm hiểu tình huống nói sau rất nhanh đi qua mấy giờ máy bay trương hoa và mặc liên cuối cùng là đi tới san thờ giang s í c h cô mới vừa xuống máy bay liên nhìn gặp một cái tóc vàng m ắ t xanh cô gái d ơ cao một khối màu trắng tấm ván trên tấm ván viết hoan nên trương hoa tiên sinh mặc liên nữ sĩ hai người hai mắt nhìn nhau một cái cười khổ một tiếng sau đó dắt tay đi tới bên ngoài dĩ nhiên được thật tốt tú ân ái ngài khỏe xin hỏi ngươi là mổ hoạt phái tới cho chúng ta mượn cơ hội uy li an nữ sĩ mà trương hoa mở miệng hỏi mặc dù trên căn bản đã xác định hỏi thăm quá trình vẫn là cần đi một đoạn đường vạn một thế giới thật như vậy kỳ diệu bản nằm máy bay thật còn có một cái khác kêu trương hoa và mặc liên người đâu được rồi sự thật chứng minh trương hoa chẳng qua là suy nghĩ nhiều mà thôi w i li l a m hưng phấn một chút đầu các người chính là trương hoa tiên sinh và mặc liên nữ sĩ đúng không ta là w i li l a m là mổ bọt đại nhân phân phó ta tới đây cho hai vị hướng dẫn du lịch dứt lời w i li l a m đặc biệt có nhãn lực giúp trương hoa nhấc lên một bên dương hành lý sau đó đưa vào một chiếc xe dành riêng cho hai vị lên xe trước theo ta cùng chung đi khách sạn đi đợi một hồi trước đem chỗ đặt chân an trí sau đó chúng ta trò chuyện tiếp những thứ khác w i li l a m mỉm cười nói đến mâu ở giữa rực rỡ tinh thần long lanh mắt to nhìn qua phá lệ đẹp không thể không nói w i li l a m khá câu tây phương nữ sinh đặc sắc đẹp rất nhanh trương hoa gật đầu bày tỏ đồng ý w i li l an an bài dù sao cũng mồ côt gọi tới người hắn yên tâm không giống như là lần trước một sự việc hay là để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi chút là phát giác trương hoa mất tự nhiên sắc mặt w i li l a m chủ động mở miệng nói đến trương hoa đại nhân mới vừa rồi nhiều người miệng tạp w i li l a m làm chỗ không đúng nhiều chê b à y không ngại cùng ngài nói mới vừa rồi thì có bảy tám cái người huynh đệ đồng minh hội cũng không biết bọn họ bên kia nổi cơn gì từ hôm qua bắt đầu một mực vây trận sân bay tựa hồ ở trận người nào như nhau trương hoa vừa nghe ngay tức thì tới tâm tư mới vừa rồi có rất nhiều người cũng là người huynh đệ đồng minh hội đây không khỏi cũng quá đúng dịp chứ mình vừa mới tới san p r ờ giang xích cô san p r ờ giang xích cô cái này mấy ngày thì có người vây quét chẳng lẽ nói hoa xin tơn bên kia thành dưới đất ra nội gian trương hoa giữ lại một cái lỏng rất nhanh w i li l an liền mang theo hai người quẹo vào một nơi tương đối vắng vẻ địa phương đi tới không tới hai phút rất nhanh đi tới một cái cửa thang máy chung quanh đều là trống rỗng rất hiển nhiên cái này cửa thang máy thông nhập phía dưới hoan nghênh hai vị đại nhân đi tới san thờ giang xít cô thành dưới đất chi nhánh ta là tiếp đón khiến cho uy li an dứt lời làm một cái tiêu chuẩn chín mươi độ không người sau khi túi người chào mời hai người vào bên trong trương hoa khé cười khổ một tiếng nhưng cũng không có nói gì nhiều có lẽ đây là bọn họ cái loại đó phong tục thói quen đâu mình nếu là cự tuyệt nói nhiều ngại quá dứt khoát không nói không làm là như vậy vậy tránh phát sinh một ít tương đối l u n g túng sự việc rất nhanh hai người đi theo y li an bước chân tiến vào san phở giang xít cô thành dưới đất không thể không nói vẫn là kéo dài trước đây trước sau như một phong cách cho người đặc biệt hỗn loạn cảm thụ trương hoa cũng không cảm giác cái gì mặc liên ngược lại là khá có một ít không được tự nhiên cảm giác giống như ở chỗ này nàng gặp đặc biệt cái người có uy hiếp điểm này ngược lại là trương hoa không có nghĩ tới hơi c h ấ n an một phen rất nhanh theo w i li l an đi tới mổ bọt ở san thờ giang s í t cô một cái địa bàn nhỏ vị trí hẻo lánh địa bàn phá lệ nhỏ nói hắn là địa bàn nhỏ vậy danh bất hư truyền hai vị đại nhân hoan nghênh đi tới huynh đệ hội các người có vấn đề gì đều có thể hỏi ý kiến chúng ta nha uy li an cười ngọt ngào một tiếng kỳ giống e rờ tràn đầy trong nhị thứ nguyên thiếu nữ chương sáu trăm hai mươi nghe lén có thể là trước trong hai thời kỳ đối với e rờ tràn đầy phá lệ si mê cho nên trương hoa bây giờ cũng là không kềm hãm được sẽ đối với w i li l an thân cận lúng túng sờ một cái lỗ mũi lúc này mới nói sang chuyện khác nói đến w i li l an tại sao các người phải gọi huynh đệ hội nói tới cái này một bên mặc liên vậy là hứng thú n à n g vậy giỏi vô cùng kỳ huynh đệ đồng minh hội và huynh đệ hội bây giờ phải nói không có một chút liên lạc đánh chết nàng vậy không tin w i li l a m khép cười một tiếng bởi vì là mổ hoạt đại nhân nói qua làm người không thể q u ê n bản chúng ta đều là từ huynh đệ đồng minh hội trong đi ra người đương nhiên là huynh đệ nhưng mà chúng ta không cần những cái kia cái gọi là đồng minh chủ nghĩa tư bản cho nên chúng ta là thuần túy huynh đệ hội w i li l a m nói lời nói này thời điểm trong mắt mạo quang rất hiển nhiên tuyệt đối không phải một đoạn qua loa lấy lệ trương hoa nói từ trong không khó nhìn ra mổ h ọ t đối với huynh đệ đồng minh hội trong những cái kia thói xấu rốt cuộc là biết bao đáng xấu hổ nghĩ tới đây trương hoa là càng đồng ý mổ h ọ t cái này người hợp tác một bên mặc liên cũng là âm thầm gật đầu rất hiển nhiên loại chuyện này nàng cũng là sâu sắc đồng ý w i li l an vậy ngươi nói một chút gần đây san thờ giang xít cô cũng sẽ ra đại sự gì nghe gì w i li l an nói như vậy trương hoa đây mới là nhớ tới mình mới bắt đầu tới san thờ giang xít cô rốt cuộc là vì cái gì vì nhưng chính là muốn tìm san phờ răng xít cô nháo đ ẳ n g vị kia người hoa cho nên trực tiếp hỏi w i li l an há chẳng phải là đặc biệt tốt trương hoa muốn vì mình cơ t r í điểm khen còn như một bên mặc l i ề n chính là b i ể u môi một cái tỏ vẻ khinh thường một bên w i li l an nhìn thấy hai người như thế có yêu hữu động sinh lòng hâm mộ gần đây san phờ răng xít cô sự kiện lớn vậy thật nhiều hình như là toát ra một cái mới phát thế lực gọi là bạch k i n h giáo là một cái tương tự với tà giáo tổ chức còn có một cái khác chuyện liền là một đám người hoa ở san sờ răng xít cô làm sằng làm b ậ y một đám người hoa vậy ngươi biết bọn họ thân phận chưa trương hoa vừa nghe đến là người hoa ngay tức thì hứng thú có thể ở nước lạ tha hương biết đồng bào tin tức cũng là kiện rất làm người ta mong đợi sự việc không biết nghe nói là từ hoa hạ bên kia tới một cái hoa k i ể u sau đó thu phục một đống lớn nguyên bản liền trú đóng ở liền núi và người hoa w i li l a m suy nghĩ cẩn thận liền m u ố n đây mới là mở miệng dựa theo nàng lấy được tin tức biểu hiện quả thật cũng không có nói tới đến tột cùng là ai nắm giữ người hoa tất cả cổ võ giả không đúng trương hoa nhớ tới một chuyện dựa theo nước mỹ người hiểu người tu chân tựa hồ cũng là bị thuộc về vì người hoa một bên nói cách khác w i li l a m trong miệng người hoa rất có thể cũng không phải là cổ võ giả nghĩ thông suốt điểm này trương hoa càng thêm kinh ngạc đứng lên lại có thể có thể thống lĩnh người tu chân người rốt cuộc là cái gì nhân vật có phải hay không là vạn năm trước khi bạn cũ trương hoa sắc mặt càng ngưng trọng nhìn qua phá lệ để cho người cảm giác sợ còn như mặc liên chính là yên tĩnh cũng không có lựa chọn cái giày nàng biết bây giờ trương hoa nhất định là nghĩ tới vô cùng trọng yếu một chuyện nếu không sẽ không thay đổi được như vậy nghiêm túc nghiêm túc w i li l a m người nghiêm túc nói cho ta những cái kia người hoa có phải hay không người người cũng vô cùng lợi hại còn đặc biệt phách lối đúng đúng đúng bọn họ thật sự là thật là á c tâm luôn cho là mình là toàn thế giới người lợi hại nhất bọn họ thật là lật đổ ta đối với người hoa nhận biết w i li l a m nghe trương hoa vừa nói như vậy phản ứng đặc biệt được kịch liệt quỷ biết nàng gặp qua cái gì lại có thể đối với người hoa tổng thể ấn tượng tạo thành lớn như vậy hiểu lầm dĩ nhiên hắn vậy cuối cùng là có thể xác nhận một chuyện đó chính là w i li l a m trong miệng người hoa trên thực tế là người tu chân chỉ có người tu chân tới tới trái đất sau đó mới có thể là như vậy không ai bị nổi một bộ thái độ c h ỉ ít trương hoa chưa bao giờ có thấy người tu chân đối với trái đất người tương đối thân thiện được rồi đường nhược lân và mặc liên là ngoại lệ cho dù là giao chỉ bí cảnh một ít đệ tử từ trên bản chất đều là đem mình cùng người trái đất phân ra chứng minh huyết mạch của mình cao cỡ nào đ ắ t cho nên hắn suy đoán đám người này đều là người tu chân có thể nắm trong tay tất cả người tu chân hơn nữa cam tâm tình nguyện nghe mệnh lệnh của mình cũng là một kiện vô cùng trọng yếu sự việc à. rất nhanh trương hoa khẽ gật đầu bày tỏ toàn bộ rõ ràng kế tiếp tình huống cụ thể lại hỏi uy l i an vậy hỏi không được nhiều ít đi cho nên hắn quyết định mình lên đường hảo hảo đi dò xét một phen rất nhanh trương hoa liền từ mặc liền trong tay lấy được một phần liên quan tới người tu chân cụ thể qua lại so với là thường xuyên mấy cái địa phương ở những chỗ này tồn tại cực lớn có thể sẽ có bọn họ điểm hội hợp cho nên trương hoa chuẩn bị lần lượt một kích phá ai kêu mình cũng không được rõ thực lực chân chính của đối phương vạn tuy tiện tiến vào phỏng đoán chính là rơi được cả người chết đạo tiêu kết quả rất nhanh trương hoa liền dẫn mặc liên đi tới cái đầu tiên điều nghiên địa hình địa phương căn cứ u i li an cung cấp số liệu tới xem chỗ này xuất hiện người tu chân chừng là vượt qua liền mười vị mà mà trong đó có mấy vị đều là thường xuyên tới đây coi như chỗ này không có bọn họ hội họp địa phương vậy tuyệt đối tồn tại cái gọi là nhiệm vụ tuyên bố địa điểm cho nên trương hoa trận to hai mắt bắt đầu tìm một nơi tương đối kín đáo địa phương núp vào h ắ nhưng n là phải tiến hành đệm lông thức s i ê u tầm người đàn ông dĩ nhiên được trận to hai mắt rất nhanh trương hoa chính là nút ở một bên chỉ còn lại mặc liên một người không n h ú t nhích đứng ở đó bởi vì là nàng cũng không biết mình kết quả nên làm những thứ gì nhìn qua tựa hồ thật giống như mình chính là hơn một hơn mặc liên cười khổ trương hoa đắm chìm trong canh t r ư ờ n g người trong quá trình dĩ nhiên không có chú ý tới một bên mặc liên chừng là ra cửa đi qua nửa giờ lúc này mới trộm không trở lại liền như thế nào có kết quả gì chưa một bên mặc liên đã sớm là bởi vì bị trương hoa điều hưu sau đó lựa chọn mình trở về chớ nói ngươi cũng không biết cảm tình nơi nào là thật không có bất kỳ chỗ đặc thù trương hoa cười khổ một tiếng nói đến sở dĩ có nhiều như vậy người tu chân đã qua tất cả đều là bởi vì là vậy có một cái bán bánh lao r a tử không thể không nói ăn thật ngon trương hoa đập đi đập đi miệng bày tỏ mình vậy đến nếm một cái mùi vị quả thật không tệ ngược lại là một bên mặc liên mở miệng nói đến cho nên ở nơi nào ngồi lâu như vậy ngươi chỉ là vì một cái bánh không không không còn có một cái chứng luật trong nước trà trương hoa nghiêm trang khai hoàn cười nói đến chọc được mặc liên cười hoa chi loạn chiến không biết tại sao nàng liền là thích xem trương hoa cái bộ dáng này chăm xem không chán tốt lắm không cùng ngươi nói dỡn trên căn bản cái này có thể xác định không tồn tại điểm hội hợp chúng ta tiếp tục loại bỏ cái kế tiếp trương hoa nhẹ nhàng ho khan hai tiếng mặc liên không nên q u á quá đáng đừng quên hai người bọn họ bên cạnh còn có một cái uy l i an đây còn như đang yên lặng nghe lén góc tường uy l i an chính là mặt đầy mơ hồ làm sao đột nhiên bây giờ để tài liền kéo đến trên người mình mình chỉ là muốn đơn giản nghe lén một chút mà thôi muốn trước mà chương sáu trăm hai mươi mốt kế hoạch mặc liên liếc một cái chương hoa hư l ệ n h một tiếng nói đến được rồi lười được phản ứng ngươi ngươi tự đi làm rõ ràng những chuyện kia nói sau ta đi nghỉ mặc liên nhìn đều không nhìn một cái t r ư ơ n g hoa thẳng đi hướng gian phòng của mình đi nói thật có người đàn bà nào có thể chịu được được mình người đàn ông đối với phụ nữ khác có hảo cảm mặc dù nàng rất tin tưởng t r ư ơ n g hoa có thể đây là liên quan tới một người phụ nữ nguyên tắc vấn đề không cho lười biếng t r ư ơ n g hoa lúng túng sờ một cái chót mũi tình thương rõ ràng là mỗi một nam thiên tính của con người được không thật sự là mình chỉ là suy nghĩ một chút lại không dám làm bất đắc dĩ buông tay một cái hắn không thể làm gì khác hơn là đem tất cả tinh lực cũng phát tiết tìm người phương diện lên không thể không nói toàn tâm lực truy xét d ư ớ i thật bị trương hoa tra được một chút dấu vết ngày nay điểm tâm phòng tiệc h trương hoa tìm tới mặc liên như thế nào có tin tức gì không có nhìn gặp trương hoa tới đây nàng tức giận hỏi mấy ngày nay chuyện gì cũng không làm liền ở trong phòng buồn bực tu luyện quả thực có chút nhàm chán bây giờ trương hoa chủ động tới tìm mình sẽ không phải là phát hiện chút vật gì chứ dĩ nhiên nếu không ta mấy ngày nay cũng đang làm gì trương hoa chế nhạo nói đến sắc mặt rất có một phần rễu cợ ý tốt lắm không cùng ngươi làm trò đùa ta đã t r a rõ rồi chứ bọn họ điểm hội hợp là chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương trương hoa bốn phía vòng quanh vọng chắc chắn không có ai chú ý hai người sau đó lúc này mới lên tiếng nói tiếp đến mặc l i ê n ta đã t r a thấy rõ bọn họ hội họp địa điểm liền ở dưới đất thành trương hoa nghiêm túc nói đến mới bắt đầu đạt được tin tức này thời điểm hắn cũng là mặt đầy khó tin huynh đệ hội cũng coi là thành dưới đất một cái thế lực lớn liền chứ liên huynh đệ hội đều không có bất kỳ phát hiện đến tột cùng là nói bọn họ giấu rất kỹ đâu vẫn là nói huynh đệ hội đổi được càng phát ra không được liên kẻ địch đang ở bên người cũng không phát hiện được một bên mặc liên gật đầu có lẽ đây chính là cái gọi là dưới đèn tối đi vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào ta dự định trước liên lạc một chút một h ọ p chắc chắn một chút uy li an kết quả có đáng giá hay không được tín nhiệm sau đó chúng ta tới một lần kế trong kế trương hoa xảo trá cười một tiếng m â u ở giữa lóe lên trí k h ô n thần quang hiển nhiên hắn đặc biệt được có năm chắc vậy được đi đến lúc đó cần ta làm những gì chính ngươi nói mặc liên khẽ gật đầu dù sao nàng vậy lười để ý tới những thứ này đến lúc đó trương hoa chỉ cần trực tiếp an bài là được rồi trương hoa gật đầu tỏ ý biết hắn bây giờ vội vã đi liên lạc một h ọ t t ù y ý giải quyết sau bữa ăn sáng chính là vội vàng rời đi xa xa huy li an mặc dù có chút tò mò nhưng là cũng không hỏi tới hai vị đại nhân này nhưng mà mổ h o hội trưởng tự mình dặn dò qua bất kỳ được là đều không phải qua hỏi nàng có thể là đặc biệt nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ này đây cứ như vậy đi qua ba ngày ngày này huynh đệ hội xảy ra một đại sự w i l l i a m lại có thể ở nhà mình đại bản doanh nhận được đóng kín một cái khiêu khích sách nhìn qua giọng phách lối cực kỳ hơn nữa còn là hoa hạ chữ viết vốn là đối với người hoa khá có một ít hiểu lầm w i l l i a m ngay tức thì nổ mao trực tiếp thông chi liền tất cả san thờ r ă n g xít cô huynh đệ hội người trực tiếp và đám tiêu tiêu ngạo tự đại người hoa khai chiến w i li l a m d ầ u gì cũng coi là mổ hoặc một cái so sánh thân mật thuộc h ạ điểm này quyền lợi vẫn phải có cho nên rất nhanh huynh đệ hội không khí đều là đổi được khí thế ngất trời từng cái một đều là van g dội đấu lật người hoa khẩu hiệu w i li l a m đây là chuyện gì xảy ra từng cái một làm sao cũng trương hoa đoán biết giả bộ hồ đồ cố ý hỏi w i li l a m nói đến w i li l a m nhìn thấy là trương hoa thân sắc lúc này mới hỏa hoãn chút ít nói đến Đại địa được đến lại ngài biết, người i nhân không nhà mình bàn nhận chô thể hoa h có có k ta từ ở ê uy khích. đ â tuyệt đối ly à dàng không thể dễ dàng tha thứ h một dễ c u ệ n Chúng t an h định phải phản kích.、Để、cho bọn họ anh chúng không ấ t biết biết, anh em chúng ta trọc. Để bọn i em sẽ không dễ w lòng l l i a m đầy căm phẫn nàng chưa bao giờ nghĩ tới đám này người hoa lại có thể sẽ như vậy vô cùng gan d ạ lại có thể trực tiếp khiêu khích toàn bộ huynh đệ hội một bên trương hoa mất tự nhiên yên lặng lô múi may mình trước thời hạn nói cho một con. nếu không y theo w i li l a m cái này tức giận trình độ mình còn không phải là bị nguyền rủa chết và lần không sai hết thệ các thứ này đều là trương hoa nơi b ả y một cái đơn giản cục vì chính là do xét huynh đệ hội trong phải trăng tồn tại nằm vùng các loại nhân vật hắn không tin mình mới vừa đến san f r a n c i s c o người huynh đệ đồng minh hội liền ở sân bay kiểm tra chuyện này là đúng dịp cho nên tiếp theo cần xem xem huynh đệ đồng minh hội tình huống bên kia Cho ạc, như em nụ nét còn như đám kia người ui tu kia đám trương hoa đến cũng không để ở trong lòng đám kia người tu chân như thế nào đi nữa lợi hại có thể cùng mặc liên giao chỉ bí cảnh đệ tử so sánh coi như có thể so sánh so với mới có thể có mình thất kiếm minh thuộc quyền đệ tử lợi hại cho nên trương hoa không chút nào lo lắng đám này người tu chân tốt nói không khoa trương ở bọn họ đ ấ y mắt phiền t o á i nhất một đám người đối với trương hoa mà nói tốt nhất giải quyết rất nhanh trương hoa thì có hành động nếu đã chuẩn bị đưa khiêu khích sách dĩ nhiên còn muốn an bài một ít người tu chân tới đây gây chuyện ả nếu không đám này nằm vùng sẽ hoàn toàn tin tưởng chuyện này sau đó có hành động đâu cho nên nói một vòng bộ một vòng không phải là không có đạo lý rất nhanh trương hoa liền bằng vào quang phù ngụy trang tạo thành cả người nhóm nón rộng vành màu đen một cái trung niên hình tượng chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối không thấy rõ dung mạo điểm này nhưng mà trương hoa cố ý làm chật vừa thấy mơ hồ có thể phân rõ là một người đàn ông trung niên nhưng cẩn thận vừa thấy nhưng giống như một đoàn xương mù dày đặc vậy không cách nào phân rõ vì chính là để cho phía dưới một đám nằm vùng mình bại lộ thân phận vô luận là người tu chân nơi này vẫn là liên quan tới huynh đệ đồng minh hội bên kia nằm vùng nếu lựa chọn kế trong k ế chuyện này đương nhiên là lựa chọn một cái trực tiếp bắt xong rồi nếu không là một lần bắt một đám người không khỏi vậy quá lãng phí thời gian chứ rất nhanh trương hoa liền bắt đầu không chút k i ê n kỵ ở huynh đệ hội trên địa bàn làm sàng làm vậy không cần một hồi thời gian cũng đã hấp dẫn tới thật là nhiều người không một ngoại lệ tất cả đều là một đám thực lực không người như thế nào chí ít đối với trương hoa không có uy hiếp không đúng lời nói này có vấn đề thật giống như toàn bộ huynh đệ hội trong vậy không người có thể đối với trương hoa tạo thành uy hiếp chứ người phải đi để ý tới những chuyện này hắn cần phải làm sự việc chính là muốn để cho tất cả san t h ở r ă n g xít cô huynh đệ hội thành viên đến sân chí ít mỗi một người cũng phải kiến thức đến trương hoa chừng là đi qua một tiếng huynh đệ hội điểm tất cả thành viên lúc này mới đến sân w i li l a m sắc mặt ngưng trọng một mặt không vui mở miệng người hoa người rốt cuộc là ý gì ta có ý gì ta rất ý tứ đơn giản các người huynh đệ biết đồ chúng ta ít ngày nữa đem lấy để cho các người tắm sạch chờ trước chúng ta tới thu trương hoa ngắm nhìn bốn phía cao giọng dứt lời cạnh trực tiếp phất tay háo rời đi hóa thành một cái bóng đen xa bữa rời đi dĩ nhiên huynh đệ hội giàu gì thành dưới đất số một số hai thế lực Bên này p h á t sinh lớn n h ư vậy đ ộ n g tĩnh, cũng s ớ m đã có không h t i ế u người đứng x e m k hai ô n g q u từng c á m ộ một t mặt đều là m ơ hồ, không b i ế t p h á t s i nam h cái gì. Trường n 622,、nam、vùng w i li l an thẹn quá thành giận phẫn l u t phân tại chỗ dậm chân nàng lại có thể c h ơ mắt nhìn một người hoa từ mình trước mắt chạy đi nhưng bởi vì là không có đầy đủ năng lực đem hắn lưu lại đây quả thực là nàng cả đời sỉ nhục lớn nhất w i li l an muốn cho h ạ giận nhưng không tìm được bất kỳ cho h ạ giận đường tắt thùy liêu sau lưng c h u y ể n tới trương hoa thanh âm chuyện gì xảy ra làm sao biết bên trong tới nhiều người như vậy trương hoa có thể nói là thiên phú biểu diễn điểm đầy người đàn ông biểu hiện trên mặt căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở một bên uy li an nhìn gặp trương hoa trong lòng không khỏi có chút trách cứ dầu gì cũng là mổ bọt đại nhân giới thiệu tới cường giả tại sao mới vừa rồi huynh đệ hội mặt mũi bị tổn thương thời điểm không ra kẻ địch mới vừa chạy liền nhảy ra ngoài phải nói là trùng hợp uy li an không tin có thể dưới mắt trừ dưới do lý n à y ra, thật vẫn không những vẫn li ý do khác. w l l i a m mặt đầy quấn quýt cuối cùng tức giận nói đến mới rồi có một người hoa đến cửa khiêu khích thả một ít lời độc gác sau đó liền đi w i li l a m tức giận là dĩ n h i ê n được ai kêu thành tịu i mổ bọt lớn trọng yếu nhất thuộc h ạ liền chút chuyện nhỏ này đều không thể xử lý xong còn nói những thứ khác dĩ nhiên một bên trương hoa mới lười phải đi tra cứu w i li l a m cảm thụ đây tuy ý mở miệng nói đến nếu bọn họ tới nói dọa vậy thì mấy ngày nay nghỉ ngơi thật nhiều bố trí một ít cạm b ấ y làm lật bọn họ thôi để cho bọn họ cũng tốt tốt nhìn một chút chúng ta lợi hại w i li l a m vừa nghe không tự chủ cho trương hoa một cái l ư ớ t mắt huynh đệ hội là thành dưới đất số một số hai thế lực không sai có thể trên bản chất vẫn là thoát thai với huynh đệ đồng minh hội một cái đoàn thể nhỏ bản thân nội tình có thể nói là đặc biệt được yếu kém cho nên mới xuất hiện một cái đặc biệt cục diện lúng túng vậy thì có yêu cầu một ít thứ căn bản không ở âu mỹ cùng đất vị tương phù hợp một ít phòng ngự công trình những thứ này đều là trống chỗ còn như mồ côt mới lười được trông nom những thứ này hắn đang dốc lòng tu luyện chuẩn bị đột phá thiên thánh đây cho nên những thứ này gánh nặng tử toàn đều rơi vào giống như vì li an những thứ này nồng cốt trên mình không thể không nói g ắ n g gượng làm người ta cảm động có như thế cái bỏ được giao quyền lãnh đạo ai cũng sẽ rất vui vẻ vén tay háo lên đại kiền một c h à n g chứ có thể w i l l i a m không cần ạ một bên trương hoa lặng lẽ thay mổ họt lau mồ hôi một cái rất có thể hắn sẽ là cái đầu tiên bị người mình thuộc hạ nguyền rủa tới chết người được rồi có chút khoa trương rất nhanh trương hoa cũng không ở chú ý w i l l i a m mà là đem sự chú ý toàn đều đặt ở những thứ khác huynh đệ hội thành viên trên mình bây giờ huynh đệ hội từ như vậy một cái nguy cơ thời điểm cũng sẽ chọn đóng giữ đại bản doanh chứ lựa chọn ra đi tuyệt đối không có gì hay ý đồ cho nên t r ư ơ n g hoa từng cái một đều là trước đó làm xong ghi chép ai đi ra ngoài đi ra ngoài làm gì hắn đều có thủ đoạn theo dõi rất nhanh xác định chỉ có ba cái người lựa chọn đi ra ngoài hơn nữa một vị trong đó vẫn là w i l l i a m phái đi ra ngoài thu mua huynh đệ hội yêu cầu một ít đồ dùng hàng ngày không ngoài sở liệu còn lại hai người thì hẳn là huynh đệ hội nằm vùng dĩ nhiên nam vùng loại thân phận này người làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện bại lộ t r ư ơ n g hoa mới lười được lần này theo dõi bọn họ tiếp theo có chính là thời gian hắn chuẩn bị thả dây giải cầu cá lớn còn như cá lớn là ai chính bọn họ nói coi là rất nhanh cuộc sống lại là c h ư ớ c mắt một cái đi qua hai ngày huynh đệ đồng minh hội bên này không khí phá lệ trầm thấp hai ngày trước cũng đã lấy được tin tức người hoa trực tiếp cứng rắn thép liền huynh đệ hội người hơn nữa đánh hoàn toàn không còn cách nào đây có thể nói là đặc biệt được n g ạ mạ bất quá mặt bên vậy ấn chứng một chuyện đó chính là rất có thể bọn họ người huynh đệ đồng minh hội vậy không nhất định đánh thắng được tất cả người hoa liên minh không sai đám này người tu chân đã bị bọn họ từ định nghĩa là người hoa liên minh đây mới là bọn họ nhất khổ não một chút san p h ở giang xít cô chi nhánh cũng không coi là quá lớn dẫu sao chỗ này trước mà nói tương đối quá bình lập tức nhưng có chút thực lực không theo kịp đây mới là trọng yếu nhất một chút đắt tiền chiến lực chỉ có mấy cái thánh mà thôi đối mặt người tu chân miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ cho nên nói muốn chế tài đám người này vẫn là được dựa vào t r ư ơ n g hoa một người rất nhanh t r ư ơ n g hoa chính là bắt đầu mình biểu diễn đầu tiên một bản quang phù trực tiếp dính vào một cái nằm vùng thí sinh trên sau đó tâm thần đ á m c h ị m chung quanh cảnh s á t nhanh chóng phát sinh biến hóa tờ này quang phù nhưng mà trước mắt hắn có thể thi triển lớn nhất thủ đoạn thời gian nhớ lại trực tiếp tác dụng ở bất kỳ vật phẩm tới trên sau đó lấy thị giác thứ nhất nặng thể nghiệm mới đã từng trải qua đặc định truyện ệ n k i cần cái này người trong cuộc mình đi phân biệt trương hoa không tốn sức chút nào liền tìm được liên quan tới người này hành trình v ừ i lúc là tư được vời tập hồi huynh đệ hội bắt đầu trương hoa hoàn toàn là mang vào cái này nằm vùng h i ể m nghi thân phận trong toàn bộ hành trình lấy thị giác thứ nhất nhớ lại tất cả quá trình giống như trương hoa lấy người này thân phận lần nữa trở về một lần như nhau một ít dễ dàng coi thường không dễ dàng để cho người đưa tới coi trọng địa phương trương hoa giống vậy cũng không có chú ý đạt được rất nhanh nhớ lại trong quá trình trương hoa rời đi huynh đ ệ hội sai bước suy nghĩ thành dưới đất lối ra đi tới chưa đủ một hồi liền rời đi thành dưới đất rời đi thành dưới đất sau đó tựa hồ là có ý thức né tránh một số người đổi ngồi rất nhiều chuyến xe buýt cùng với một ít xe taxi sau đó cuối cùng đi tới san p h ở giang xít cô một nơi ngoại ô ngoại ô trong mơ hồ có một đạo có thể để cho trương hoa đều kinh hãi huy năng thoáng qua bất quá hắn cũng không dừng lại lựa chọn tiếp tục về phía trước hiển nhiên người này thân phận đã có thể xác định thuộc về người tu chân bên kia nằm vùng bất quá người tu chân tại sao liền huynh đệ hội cũng không đông tha dựa theo đạo lý mà nói không nên trước làm huynh đệ đồng minh hội trương hoa buồn b ự c càng muốn tiếp tục dò xét thùy liêu một đạo hỗn độn ánh sáng trực tiếp tấn công tới đem trương hoa thần thức đánh lui hắn chỉ cảm thấy được trong đầu một hồi lắc lư ước chừng là đi qua gần mười phút sau đó lúc này mới lắc lư tỉnh lại mới vừa rồi hắn rõ ràng thi triển là thời gian nhớ lại năng lực lại còn sẽ bị người phát hiện người này không đơn giản hờ tờ tờ loại này cảm giác bén nhảy liền liền trương hoa cũng tự thẹn không bằng có lẽ đám này người tu chân trong tới một cái đại lão vậy nói không chừng có phải hay không là nào đó người bạn c ũ đâu trương hoa cái ý niệm này càng ngày càng nặng nghỉ ngơi chốc lát tiếp tục dò xét nổi lên ngoài ra một vị huynh đệ đồng minh hội nằm vùng cùng lúc đó xa ở san thờ giang xít câu ngoại ôm một chỗ nào đó một người mặc màu vàng trường bảo chàng trai bỗng nhiên mở hai mắt ra nào đó lóe lên màu vàng mơ hồ có một trận long ngâm từ hắn sau l ư n g truyền tới nghe vào phá lệ làm cho lòng người kinh lại có người thi triển lúc thời gian nhớ lại là hắn tới kim bảo chàng trai trầm thấp nói đến trong giọng nói chút ít kiên kỵ rất rõ ràng hắn vậy phát giác t r ư ơ n g hoa tồn tại khoe miệng buộc vòng quanh một tia như có như không mỉm cười tựa hồ sự việc đổi được càng ngày càng thú vị bất quá mặc cho cũng không ai có thể ngăn cản hắn hoàn thành kế hoạch lâu dài chương sáu trăm hai mươi ba nghi ngờ quả nhiên không ra t r ư ơ n g hoa nơi liệu một người khác rời đi sau đó lại là đâu đâu vòng vo một chút lần nữa hồi tới dưới đất thành chính là khoảng cách huynh đệ hội cách đó không xa huynh đệ đồng minh hội trong đó giống như nói vậy nhìn thấy người quen p h i l i p s ắ c mặt không khỏi được trở nên có chút nghiền ngẫm p h i l i p n g ư ờ i phụ nữ này lại có thể theo dõi mình cùng đến san thờ r ă n g xít cô tới sẽ không phải là thích mình chứ nội tâm yên lặng oán t h ầ m vậy bắt đầu bắt tay như thế nào tới xử lý hai cái nằm vùng chuyện dẫu sao làm những thứ này trước mình nhưng mà chưa bao giờ cùng uy l i an nói rõ ràng qua chỉ sợ uy l i an đến lúc đó có thể hay không suy nghĩ nhiều điểm này đặc biệt đáng chú ý rất nhanh ba ngày thời gian trôi qua trương hoa đã đem hai cái nằm vùng sự việc thông báo cho một pod đồng thời vậy thu hoạch một cái tin tốt đó chính là hắn đã đột phá đến thiên thánh đối với huynh đệ hội mà nói ý nghĩa có đắt tiền chiến l ư ợ c sau này cũng không phải là nói không thể và người huynh đệ đồng minh hội liều mạng điểm này trương hoa vẫn là thật cao hứng ngay sau đó hai người khoái cha quyết định m ộ t bọt nhanh chóng chạy tới san phở giang s í c ô cùng trương hoa cùng chung tác chiến còn như mạc liên chính là hơi có chút tâm thần không yên gần đây nàng luôn có dự cảm chung quanh sắp muốn phát sinh đại biến rất có thể nguy cơ đến mình tánh mạng điểm này mạc liên rất tin không nghi ngờ nàng giác quan t h ứ sáu đã, đã đã cứu liền nàng rất nhiều lần cho nên nàng cảm thấy có cần phải và trương hoa nói một chút trương hoa nghe xong không thể đưa hay không cười một tiếng đối với lần này chẳng qua là chuyện qua loa lấy lệ t u y y an ủi mặc liên mấy câu đúng là hắn mơ hồ suy đoán người tu chân sau lưng có thể sẽ tồn tại một vị đã từng là bạn cũ nhưng là cũng không thể uy hiếp được mình đừng quên trương hoa không phải chiến đấu một mình sau lưng hắn còn có nhiều người như vậy còn nữa trương hoa trên tay cũng không thiếu lá bài t ẩ y đây sợ cái gì cho nên nói những thứ này sao cũng được lo lắng không hề đáng khốn khổ mình nhìn gặp trương hoa như vậy tự tin mặc liên cũng không tốt tiếp tục nghĩ nhiều nói tạm thời tích chữ ở trong lòng quả nhiên sự việc nhanh chóng xảy ra chuyển cơ ngày này trương hoa mới dậy chính là nhận được đến từ đường nhược lân điện thoại theo đạo lý mà nói đối phương bây giờ thời khắc hẳn là buổi tối mới là gọi điện thoại tới làm gì chân nhân việc lớn không xong hoa hạ xuất hiện phiền b à y lớn nét đường n h ư ợ c lân giọng có chút nóng nảy thật lâu không thể bình tĩnh bây giờ nghĩ lại hắn cũng có chút sợ hãi trên tay khe run nói thật hắn bây giờ cũng không dám nhìn thẳng xa xa chuyện gì xảy ra hoa hạ chuyện gì xảy ra trương hoa vô luận là như thế nào suy đoán đều là không nghĩ ra hoa hạ sẽ phát sinh cái gì thất kiếm minh sẽ phát sinh cái gì đừng quên hắn ở chuẩn bị sẵn sàng trước khi rời đi đã xử lý tốt tất cả phiền thoái nếu không hắn tại sao có thể có công phu này chạy ra nước nói cách khác ra ở người xâm lăng trên mình trương hoa vô luận như thế nào suy đoán cũng không đoán ra cái nguyên do chỉ được không ngừng thúc giục đường đ ư ợ c lân để cho hắn mau chút nói chân nhân vô luận ngài bây giờ ở đâu mời nhanh lên trở lại hoa hạ tới hoa hạ thánh nhân đã chết hơn nửa toàn bộ trái đất sợ rằng cũng biết rơi vào trong nguy nan chuyện gì nghiêm trọng như vậy trương hoa một bên nghi ngờ hỏi đầu đuôi câu chuyện vừa bắt đầu mặc quần áo gọi mặc liên chuẩn bị trở về nước san thờ giang xít câu chuyện phỏng đoán được bông u xuống một chút hoa hạ chuyện lớn như vậy mình nếu là không đi trở về chủ trì đại cuộc chỉ sợ đến lúc đó trái đất thật phát sinh cái gì hoa hạ là cái đầu tiên bị bị tiêu diệt trước ta nghe bọn họ thánh nhân bây giờ nói qua ngài đã từng tiến vào qua một cái di tích đúng không hôm nay chỗ tòa này di tích chủ nhân tựa hồ sống lại đường nhược lân miễn cưỡng bình phục mình tâm thần sau đó đây mới là mở miệng dứt lời rất không tưởng tượng nổi một cái đã chết trăm năm thậm chí ngàn năm người làm sao có thể sẽ sống lại trương hoa cũng là s ư ớ n g sở lục x o á t đầu trí nhớ hồi lâu lúc này mới nhớ lại thật giống như đúng là có chuyện như vậy ban đầu mình ở trong di tích thật giống như còn có không thiếu chỗ tốt tới làm sao di tích chủ nhân sống lại thì phải uy hiếp được trái đất an uy đường ngược lân ngươi trước c h â n an tốt hoa hạ quần chúng lòng lúc cần thiết để cho hầu tử cho bọn họ tẩy não quên chuyện này ta lập tức trở về cụ thể công việc để cho đệ tử sửa sang lại phát cho ta trương hoa trầm giọng một cái mang theo mặc l i ề n sau đó cho gọi ra thanh long nhanh chóng hướng âu châu bay đi vô luận như thế nào trước đ ê m thanh hồng đón về để cho thanh long cùng chi quen thuộc một phen mới được còn như tiểu hắc nói tiếp tục ở lại nòi bên người đi trương hoa có rút nhanh chân mày lật lên xem liền thất kiếm minh đệ tử phát tới tin tức đối với hoa hạ biên giới phát sinh một ít chuyện cuối cùng có một chút rõ ràng trương hoa chuyện gì xảy ra làm sao vội vàng chuẩn bị rời đi mặc liên sinh lòng lo âu sẽ không phải là mình giác quan thứ sáu linh nghiệm chứ khẽ lắc đầu trương hoa thở dài một cái nói đến mặc liên ngươi quả nhiên là đúng hoa hạ không là trái đất bây giờ sắp gặp gỡ lớn nhất nguy cơ có ý gì ngươi không biết ở hoa hạ biên giới có một nơi di tích đã từng ta cũng đi vào hơi biết rõ một phen nghe nói là cái không thành công người phi thăng tu tạo mộ vì là muốn trường s a n h bất lão vốn là lấy là bỏ mình đạo tiêu ai ngờ hôm nay lần nữa sống lại thực lực vô hạn ép tới gần người phi thăng xa xa không phải chúng ta bây giờ có thể địch nổi mặc liên cao mày nếu thật là giống như trương hoa nói vậy tình huống đích sát như vậy coi như là các nàng hai người hợp lực muốn đôi chiến phân tâm đỉnh cấp đều là khó khăn huống chi là trên người phi thăng vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào về trước hoa h ạ ta luôn có dự cảm sự việc cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy trương hoa không nói nhiều đem thanh hồng kế đó sau đó nhanh chóng chạy tới thất kiếm minh gần nhất năm không gặp thanh hồng tu vi cũng đã du ngoạn phân thần kỳ cũng chính là cái gọi là thiên thánh cấp bậc đối với lần này trương hoa có chút vui vẻ yên tâm d u n g gần một tiếng mới trở lại thất kiếm minh mới vừa hồi tung sơn đường nhược lân liền trực tiếp nâng tới một đống lớn giấy a 4 cười khổ mở miệng nói đến chân nhân ngài có thể cuối cùng là trở về không trở lại nữa phỏng đoán rơi đ ấ y các đệ tử cũng sắp chạy chạy tản giải tán đ ừ n g đội người đem hầu tử gọi tới những thứ này bọn ta sẽ lại xem đúng rồi t h ê u mấy người quản sự tới đây họp trương hoa bình tĩnh phân phó sau đó kết quả tất cả giấy a 4 n h ì n cẩn thận những thứ này đều là toàn bộ sự kiện cặn kẽ miêu tả mặc dù nói đã hiểu được chuyện tất cả đi qua nhưng có ít thứ hắn có cần phải nhìn một chút rất nhanh cái gọi là quản sự người đều đã tụ ở liền trong đại điện giết một đường được lân hầu tử còn có một hô đúng vậy một h ọ t vậy đi tới hoa hạ mỹ danh kỳ viết trợ giúp trương hoa chư vị chuyện lúc trước các người cũng đều có hiểu biết đi cái này thang nhóc cái khác ta lười được cùng ngươi nói cái này di tích chủ nhân ta quen thuộc đời này hắn hình như là tên gì thánh quan đế đúng không đời trước là tử vi tinh quân hầu tử trầm trọng sắc mặt hết sức nghiêm trọng tử vi tinh quân ý vị như thế nào trương hoa lại không rõ lắm chương sáu trăm hai mươi bốn bày cuộc tử vi tinh quân lại có thể nói là đế vương tinh ở dị giới trong nhưng chính là trời đình ngài chúa tể dị giới muốn tấn công trái đất phương thế giới này hắn chính là chiếm không ít tác dụng chủ đạo làm sao hắn lại có thể chuyển thế đi tới trái đất trên không khỏi cũng quá mức với kỳ hoặc một chút chứ hầu tử ngươi xác định là tử vi tinh quân trương hoa tựa hồ có chút không tin mở miệng lần nữa hỏi nếu quả thật là tử vi tinh quân mà nói đối với trái đất mà nói hẳn là không có phần thắng chút nào mới là đừng quên thanh quan đế hôm nay đã là chính xác người phi thăng cảnh giới đã sống lại mà nói khuyên can mãi cũng đã vô hạn ép tới gần người phi thăng xé ra cái thế giới này một điểm nhỏ hư không trung đường hầm vẫn là vô cùng ung dung chứ chỉ tiêu một cái đường hầm dị giới căn bản không cần phải đợi hơn bốn mươi năm có thể trực tiếp chém giết tiến vào trái đất đến lúc đó nên đón trái đất sẽ là vô tận tai nạn thang nhóc đây là một cái gì khái niệm ngươi hẳn hiểu được chúng ta bây giờ có thể dựa vào chính là ở hắn không có hành động trước hoàn toàn giải quyết hắn nếu không rất khó nói hầu tử nói mặc dù không có nói rõ nhưng là mọi người đang ngồi người cũng hiểu trừ mồm b ó c ra mọi người đều là từ tu chân giới tới hoặc nhiều hoặc thiếu cũng nghe qua một ít truyền thuyết dĩ nhiên cũng biết hầu tử là cái thân phận gì từng cái một sắc mặt đều là vô cùng được ngưng trọng ngược lại là một c o n một mặt mơ hồ thật giống như mình tới đây sau đó chính là dư thừa ả ta quyết định hầu tử ngươi lập tức cho hoa hạ tất cả quần chúng loại bỏ trí nhớ quên có cổ võ giả chuyện này tất cả không phải khoa học có thể giải thích đồ cũng cho ta bôi bỏ những người còn lại cho ta chuẩn bị ta muốn bố trí đại trận hảo hảo đi hồi một lần người này xem xem có phải hay không tử vi tinh quân trương hoa lúc này hạ lệnh không có phân nửa do dự nghiêng đầu liền tiến vào thất kiếm minh vật liệu kho trong đừng xem trương hoa làm cái quyết định này như vậy xung động trên thực tế là trải qua chấp thuận đừng quên hắn trong đầu còn có bốn vị thần thú đại lao đâu nói về bạch hổ đại nhân ngươi thì thật yên tâm để cho loài người này vung tay đi làm chu tước quanh quẩn trong thanh âm tràn đầy lo âu ý đúng là tử vi tinh quân ý vị như thế nào chúng cũng không phải là không hiểu mà là tràn đầy nhận thức giống vậy bọn họ vậy càng tò mò chưng hoa rốt cuộc là thân phận gì lại có thể có thể biết tử vi tinh quân nhân vật như thế ban đầu dị giới bọn họ cũng chỉ là xa xa xem qua tử vi tinh quân một cái à những chuyện này chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy chỉ có buông tay đánh một trận chỉ sợ trước khi vọng tưởng cũng là muốn đánh khống bạch hổ cũng không trả lời thẳng chu tức mà nói thở dài một cái nói đến mới trở về ý thức như thế điểm thế gian lại phải đối mặt linh hồn phá tản uy hiếp thật là có lòng không cam lòng à nhưng mà không có biện pháp bọn họ nếu không phải ra tay trương hoa chỉ sợ thật không có bất kỳ phần thắng nào rất nhanh tất cả mọi người ở tiến hành đâu vào đấy trước mình công tác trương hoa lại là toàn tâm toàn ý bố trí tứ tượng bắt quái trận lần này có tứ tượng thần thú trợ giúp uy lực đã vô hạn vượt ra khỏi phân thần kỳ vượt qua đại quan sắp tới độ kiếp kỳ đã có uy hiếp được tầm thường chính xác người phi thăng thực lực dĩ nhiên chiến đấu cụ thể năng lực còn khó mà nói chờ đợi khai thác và củng cố tăng cường đi ngược lại là trương hoa quên mất hắn còn có những thứ khác giúp đỡ đâu đừng quên e z i ờ quốc và cao ly còn có âu châu nổi những thứ này đều là hắn giúp đỡ dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau chừng làm mười ngày sau tứ tượng bắt quái trận cuối cùng là bố trí xong tiếp theo nên đi tiếp xúc thánh quan đế ít nhất cũng phải xem xem hắn đến tột cùng là không phải giống như hầu tử nói là tử vi tinh quân nếu thật là đương nhiên là thô bị một chút câu dẫn hắn tới đây như có phải hay không nói có thể thương lượng nhất dễ thương lượng một phen d ẫ u s a o bọn họ không chịu nổi dày vò trước lúc này trương hoa cần phải làm chính là dung hợp một thế thân trước mặt chẳng qua là hai thế thân mà thôi dung hợp sau đó thực lực sẽ trực tiếp tấn thăng đến độ k i ế p kỳ cũng coi là nhiều một cái bảo đảm đáng tiếc thời gian không đủ nếu như thời gian cho phép trương hoa mười thế thân vừa ra lại dung hợp ổn thỏa người phi thăng thậm chí tại phi thăng người nhóm đều là số một số hai tồn tại điểm này trương hoa có nắm chắc đem tứ tượng bắt quái trận luyện hóa thành làm trận bàn sau đó trương hoa cặp tay mặc liên đi di tích muốn phải tìm thánh quan đế chỗ tốt nhất không khác nào ở chỗ này mới vừa vào thần nông giá vùng lân cận trương hoa ngay tức thì căng thẳng mình thần kinh hắn có cảm giác mới vừa đặt chân nơi này tựa hồ bị một đôi mắt nhìn chăm chú vào t h á n h quan đế nghĩ lúc đó ngươi cũng cho qua ta không thiếu cơ duyên hôm nay liền gặp mặt một lần đều khó trương hoa dứt khoát không đếm xỉa đến trực tiếp và thánh quan đế ngửa bài hắn cũng không tin mình cũng đánh tới cửa vẫn có thể ngồi yên không lý đến quả nhiên chưa đủ chốc lát một cái hư ảnh ngưng tụ ở trương hoa trước mặt chặt chặt chặt ngươi vẫn là một như thường lệ mau mau tao táo màu vàng hư ảnh chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một người thanh niên bóng người nếu như trương hoa có ấn tượng nói hắn thấy qua người này là ngươi trương hoa đương nhiên là có ấn tượng trước đây không lâu hắn mới gặp qua ngay tại san thờ giang xích ô cái đó thống lĩnh liền tất cả người tu chân người mỗi nghĩ đến lại là thánh quan đế cũng đúng n g ư ờ i ta đợi này h ắ n coi như là lần đầu tiên gặp mặt ta tự giới thiệu mình một chút ta kêu tử vi tinh quân đời này đâu ngươi có thể gọi ta thành thánh chủ thánh quan đế mặt mỉm cười b ư n g t ỉ n h ở giữa tỉnh ngộ lại nói đến trong giọng nói tựa hồ cũng không đem trương hoa làm uy hiếp hắn làm sao nghe không hiểu trương hoa tại chỗ chính là sừng sờ tại chỗ khó trách ở e r u ố c thời điểm mình thì có dự cảm tựa hồ quên lãng một cái kiện chuyện rất trọng yếu cảm tình là thánh chủ ban đầu ma giáo xâm lược hoa hạ cuối cùng mình thành thánh sau đó chính là không giải quyết được gì mình một lòng đi truy xét bí tộc thần linh một chuyện lâu ngày vậy bỏ quên mỗi nghĩ đến thánh chủ lại chính là tử vi tinh quân vậy nói như thế tới t h á n h quan đế cũng không phải là tử vi tử vi ngươi muốn muốn chiếm thân xác trương hoa trầm giọng mặc dù trong lòng có suy đoán còn chưa được không xác thực nhận một phen nếu thật là giống như mình nghĩ như vậy sự tình kia thì dễ làm không sai ngươi đ á p đúng t h á n h quan đế t h ằ n g nhóc này thiên phú đích xác mạnh mẽ đáng tiếc không có đầy đủ linh lực thành tựu giúp đỡ vượt thiên kiếp không khác nào cười nạo h một chàng bất quá d ầ u gì thân sắc đã du ngoạn phi thăng cảnh giới ngược lại là tiện nghi ta t ử vi tinh quân hài lòng cười một tiếng sau đó lười được cùng trương hoa nói nhiều tốt lắm thiên hoa ta lần này hiện thân chẳng qua là vì lưu lại nơi này ngươi ngươi cũng biết ta hiện chỗ san p h ở giang xích ô vì thiên đình chữ ỷ khuất ngươi chỉ nhìn gặp màu vàng hư ảnh phát ra nhiều ánh sáng trực tiếp hóa thành một cái to lớn pháp tân chấn áp hư không trung không cùng trương hoa kịp phản ứng toàn bộ không gian đều là lâm vào đi vào trương hoa một cái c h ư ớ c mắt bây giờ nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện không khỏi được thẹn quá thành giận hô to hắn k i n h thường nếu như trước thời hạn phát giấc nói tuyệt đối sẽ không phát sinh trước mắt tình trạng một bên mặc liên cũng coi là đã nhìn ra hết thảy đều là tử vi tinh quân thiết kế một cái bẫy chương 625, h ạ màn kết thúc tử vi tinh quân muốn đến sớm ở san thờ giăng xít cô thời điểm liền đã phát hiện trương hoa đây mới là thiết kế để cho thánh quan đế bên này bùng nổ sống lại tin tức để cho trương hoa trở lại hoa hạ nếu thật là như vậy nói san f e r giang xít cô tuyệt đối có đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu đồ rất có thể là có thể giúp hắn đột phá mấu chốt đáng tiếc nghĩ thông suốt những thứ này cũng đã muộn trương hoa bị kẹt muốn đi ra ngoài tối thiểu cũng cần hơn mười ngày đi nếu thật là khi đó đi ra thức ăn cũng đều n g ộ i trương hoa làm sao bây giờ mặc liên ngắm nhìn bốn phía đã hình thành phong kín cục diện căn bản đi ra ngoài không được trưng hoa cũng là nội tâm phiền não nếu như trước mình chưa bao giờ tiếp xúc qua tử vi tinh quân vậy thì thôi à hắn nhận thua có thể hắn rõ ràng là tiếp xúc qua đây mới là để cho người hối hận người là trời hoa tinh quân trong đầu bạch hổ trầm giọng mở miệng mới vừa rồi tử vi tại chỗ bọn họ từng cái một thở mạnh không dám thở bây giờ tử vi rời đi cái này mới phản ứng được mới vừa rồi tử vi lại có thể gọi hắn là trời hoa thiên hoa là ai và tử vi tinh quân hợp kim s ư n g một phương đại lão làm sao vậy luân lạc tới mảnh đất này bước cũng cho tới bây giờ cục diện còn để ý những ngày qua hư danh trương hoa than thở dù cho hắn có muôn vàn người thủ đoạn vậy thoát đi không ra tử vi bố trí k h ố n cục không biết làm sao tử vi tinh quân nắm giữ trời đất tinh thần hình thành c h ấ n áp phương pháp lại là hoàn m ỹ không s ứ c mẻ trước cùng tử vi tinh quân ngang hàng thực lực trương hoa liền không thể tương đương h ú n g chi hôm nay còn như lên mấy phần hôm nay muốn rời khỏi chớ có nói đùa nếu thật là thiên hoa tinh quân bọn ta chết đến là gáng gượng có ý nghĩa một mực buồn bực không lên tiếng huyền vũ đột nhiên mở miệng trong giọng nói tràn đầy không câu chấp ý liền làm trương hoa còn không phản ứng kịp thời điểm một cổ động trời khí thế từ trương hoa trong cơ thể phát ra rồi sau đó t r u n g quanh trời đất nhiều tứ tượng lực tụ lại trương hoa nhìn ngây dại không đúng bọn họ là đang cháy mình linh hồn hắn rất nhanh chính là kịp phản ứng mình trong đầu kết quả chuyện gì xảy ra thiên hoa tinh quân hy vọng có thể giúp ngươi một tay tứ tượng đồng thanh mở miệng cũng không có câu hoán hận nào t r u n g quanh hư không trung trực tiếp tàn biến một cổ cường hãn tu vi từ trương hoa vùng đan đ i ể n phụng dưỡng cha mẹ ra không mưa bất kỳ báo trước độ kiếp giai đoạn trước trực tiếp xông lên độ kiếp hậu kỳ biết chạm tới độ kiếp đỉnh cấp ngưỡng cửa lúc này mới dừng lại chư vị đa t ạ hồi lâu trương hoa mới c h ậ m dai khạc ra như thế một câu nói mặc liên đuổi theo trương hoa giao thủ một cái đem mặc liên ôm eo hết sau đó bay lên vân tiêu sau đó hướng san thờ giang xít câu ngoại ô bay đi hắn đổi u thời gian hắn muốn tổ chức tử vi t i n h quân đồng thời thần thức lần bố trí trái đất truyền khắp mọi người tất cả thiên thánh cấp bậc cùng ta tới đám người còn lại kết trận bảo vệ trái đất tứ tượng bắt quái trận trận bàn quang gia ở độ kiếp hậu kỳ mạnh mẽ tu vi truyền bà dưới trải rộng toàn bộ trái đất không sai chính là thô bạo như vậy hắn phải đem tất cả người vô tội nhân viên bảo vệ mới có thể b u ô n g tay đánh một trận phương xa tử vi tinh quân không biết làm sao cười một tiếng cầm trong tay còn chưa hoàn toàn nở rộ tiểu hoa thu vào thiên hoa ngươi còn chưa muốn vùng ấy cái thế giới này không đáng giá được nhìn trái đất đang đang ngưng tụ xuất hiện tứ tượng bắt q u á i trận tử vi tinh quân trên mặt thoáng qua một tia khinh thường thiên hoa ngươi cũng biết ta chỉ cần cái này nhiều tử tiêu hoa còn lại tùy ngươi h i ệ n nhiên tử vi tinh quân không hề dự định cùng t r ư ơ n g hoa dây dưa trực tiếp nói do ý đồ hắn chỉ bất quá muốn ở vô tận trong năm tháng khá dài tu vi lại tinh tiến một ít h ừ ngươi chẳng qua là muốn tử tiêu hoa mà thôi ta lý do rất đơn giản không bị thương trái đất một phần một chút nào trương hoa hừ lạnh một tiếng quang phủ nhanh chóng quăng ra tạo thành một cái phụ trận còn chưa cùng phụ trận hoàn toàn thành hình một cái rắn lớn bị bỏ rơi tới đây thân xác trực tiếp mất đi linh hồn hóa thành trận linh thiên hoa đại nhân đến chậm a bê no sầy mệ ấ y khẽ mỉm cười nhanh chóng từ phương xa bay tới t r ư ớ c cũng đã có nghe thấy b ấ t kỳ đại xa lại có thể đối với đại nhân bất kính h ắ n cái này mới làm ra lần này động tác đại nhân ta cũng tới xa xa một đạo màu xám cho bóng người nhanh chóng tấn công tới sau lưng v u cánh phanh phạch dung mạo càng lung linh người tới chính là nổi còn có một đám tây phương người thừa kế đều theo nổi sau lưng từng cái mở ra liệt xem ra thành cựu trương hoa kiên cố nhất hậu thuẫn đúng rồi đại nhân cao ly vị kia dẫn đông đảo thiên thánh đi c h ấ n an lòng người còn có bộ phận bắt đầu vạn diệt hắn bộ h ạ n ó i tựa hầu nghĩ đến cái gì mị thanh mở miệng nói đến lâu như vậy không gặp gặp qua đại nhân càng nhớ nhung hôm nay nhìn một cái càng lộ vẻ tư thế vai hùng đây mặc dù trong lòng hết sức c ấm áp nhưng mà trương hoa cũng không phản ứng bọn họ hắn cần toàn tâm toàn ý đối phó tử vi tinh quân đây chính là n g ư ờ i lá b à i tẩy thiên hoa ngươi mười thế thân không có tu luyện được đại đạo có thiếu ngươi thì không cách nào chiến thắng ta ta tử tiêu hoa một thành quen thuộc sẽ tự rời đi cần gì chứ h ừ tử tiêu trở thành quen thuộc sẽ phát sinh hậu quả gì ngươi còn không biết trương hoa âm thầm x ú c lực ngưng tụ mình cường đại nhất một chiêu đúng là tử vi tinh quân rất mạnh cũng không phải là hắn lá bài tẩy không dùng hắn chỉ cần phải thật tốt chỉ hoãn thời gian vẫn có thể uy hiếp đạt được hắn thiên hoa không chính là cái này nguyên giới nơi có sinh linh tánh mạng ngươi cái này tử vi tinh quân tựa hồ không muốn cùng trương hoa nói chuyện nhiều chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ c h ó i buộc rời đi nơi đây tử vi bó tay chịu c h ó i đi trương hoa hô to một tiếng sau đó từ phía dưới lao ra một cái bóng đen chính là hầu tử ha ha tử vi không nghĩ tới đi lại còn có thể ở chỗ này thấy lao tôn ta hầu tử tay cầm kim côn trực tiếp ca tụng đánh tử vi đám người còn lại mặc dù không rõ ràng trương hoa vì sao không n ú p đ í c h nhưng trên mình động t á c cũng không nhàn rỗi cũng là trực tiếp xông đi lên tử vi tinh quân vì bảo vệ trong tay tử tiêu hoa nơi đó có cái gì dành thủ đoạn giết địch đưa đến xuất hiện hiện ở nơi này cục diện khó xử chỉ có thể bị động phòng ngự mặc dù nói hắn cũng không lỗ lã cũng mau tránh ra cho ta trương hoa tức giận một tiếng từ trên mình nổ bắn ra ra vạn trượng kim quang đồng thời ở giữa thiên đ ị a tựa hồ có cảm ứng tiếng sấm nổ ẩm trời ạ tiểu tử ngươi t r â u bò lao tôn t r ư ớ c nhanh hầu tử hiển nhiên đã nhìn ra trực tiếp gọi mọi người rời đi tử vi tinh quân mặc dù có cảm ứng có thể bởi vì trước bị kẹt chậm một bước lại có thể trực tiếp bị trương hoa gieo hòa đến đó chính là hắn lại muốn đi cùng trương hoa một trận vượt phi thăng thiên kiếp đây coi là là ý gì thiên hoa nghe được ngươi lợi hại lao tử trước tránh tử vi tinh quân tựa hồ khá có một ít tức giận bóng người từng điểm từng điểm tiêu tán cuối cùng chỉ còn lại một đoá không thành thục tử tiêu hoa lưu tại chỗ hắn tử vi tinh quân lại có thể kinh sợ tử tán phân thân trương hoa hài lòng cười một tiếng sau đó bắt đầu vượt thiên kiếp nếu có thể hấp dẫn tới hắn đã sớm có đối kháng thực lực mặc dù không đủ trong một phần trăm phía dưới mặc liên nhìn mình người yêu chẳng biết tại sao đặc biệt khó chịu đau lòng nữ h trương hoa ngươi nhất định phải không có sao hả một năm sau đó nơi nào đó bệnh viện đi thôi xuất viện ừ chúng ta đi thôi địa phương tìm xong chưa đã sớm tìm xong rồi mặc liên nhìn trương hoa sắc mặt tảm đạm k hôm n g khỏi được ộ t b ẩ nay Một năm động trước, tử tinh thăng hán quân dẫn rời bức bách tử vi tinh quân rời đi, chủ động hấp dẫn phi vi vi đi, trước đã sớm là ngưng tụ cả người ba thế thân phôi thai, vào vật ngưng người sớm cả còn đã sống. Hôm là lần vào này băng nữa nay phôi ba ở bệnh viện điều dưỡng liền một năm tổng coi là tốt ừ ngươi có thể đắc ý đi cái này một năm phát sinh nhiều như vậy chuyện chỉ sợ ngươi đừng đổi được cùng xã hội trệch đường d à y trệch đường d à y sợ cái gì không rời đi ngươi là được trương hoa duỗi bàn tay ôm mặc liên hài lòng cười nói hôm nay tử vi rời đi trái đất nguy cơ giải trừ hắn có thể phải thật tốt đi sửa nuôi tu dưỡng chủ yếu nhất x i n cái em bé trước